chương hai trăm mười chín ô nhu đông hoa chương hai trăm mười chín ô nhu đông hoa hối h ậ n hay không hối h ậ n hay không hối h ậ n hay không người sống một đời chính là tu tâm thế gian có bao nhiêu người có thể đối với mình cả đời này vô hối người cuối cùng sẽ đối chưa từng làm qua lựa chọn k ỹ c à n g kỳ cuối cùng sẽ đối chưa từng làm qua lựa chọn k ỹ t h ắ c kỳ vọng hối h ậ n đó chính là tu tâm không v i ê n mãn không v i ê n mãn vậy liền muốn đẩy nã g làm lại tại vô tận trong luân hồi tạo hình chính minh tâm đây là chấp trưởng luân hồi sinh tử thánh tôn nói hối h ậ n hay không trước mắt p h á p tướng trên người mở to vô số con mắt mỗi cái con mắt đều phản chiếu lấy trường bá h ư n g đời này hao hết tâm lực khảo thủ công danh lại dấn thân vào tại kia nhất là vẩn t h i ể u danh lợi trận hối h ậ n hay không cùng những cái kia hám lợi đen lòng hạ người minh tranh hám đấu đoạt đi thê tử tính mạng ảm đạm bị g i a t r ư ớ c hối h ậ n hay không b ê bộn nhiều việc chính vụ bỏ bê đối hải t ử quảng giáo khiến hắn hư vinh lời ư biếng hối h ậ n hay không cùng q u ê n quý thông đồng làm b ậ y khiến ô danh gia thân là bạn dân chỉ hối lận hay không quá cẩn thận không có hạ nhân tâm xử lý hảo cường khiến hải nhi thầm hận chính mình hối lận hay không từ bỏ theo anh kiệt mà đi khai quốc t h ò n g long tri công căn nhà nhỏ bé tại huyện thành hối h ậ n hay không gió lạnh lạnh thấu xương là ngu mội tiểu nhi chính mình xóa đi tính mạng của mình hối h ậ n hay không thời gian đảo ngược sinh mệnh luân hồi vô số vấn đề tại trương bá hưng trước mắt quanh quẩn mỗi suy nghĩ nhiều một vấn đề đại biểu cho liên quan hồi ư ớ c cái k i a con mắt liền sẽ hướng về sau kéo dài tới thể hiện ra hắn chưa từng trải qua mỹ hảo hình tượng hắn từ h à i đồng biến nào thành thanh niên lại từ thanh niên dài đến trung niên lại từ tráng niên đi đến tuổi già phản phất vượt qua ngàn trăm vạn năm tăng thương tra hỏi tại trong linh hồn truyền vang đối mặt thánh tôn p h á t tướng hắn không thể che lấp nội tâm nơi này thời gian đình trệ v n bật quy về hư v ô cũng không biết trải qua bao lâu hắn lắc đầu t i ê u tan giống như cười không hối h ậ n qua một lát lại kiên định chút ta không hối h ậ n tiếp theo một cái trước mắt trên thân t r ư ơ n g bá hưng dòng chơi lấy ấm áp sáng ờ i lực lượng vô hình lấy làm trung tâm một vòng một vòng hướng phía quanh mình nộn nhạo lên chỉ một thoáng phản phất đều đem cái này ảm đạm không gian chiều sáng âm bang thanh â m tại cái này sinh tử mơ hồ chi địa truyền vang hắn đã chết hắn không biết mình hiện tại là như thế nào trạng thái cũng không biết là như thế nào phát ra tiếng nhưng là hắn biết mình suy nghĩ hắn không hối hận vô luận là đối sự t ì n h chuyện sai t i ế t đ ố i sự t ì n h thống khổ sự tình hắn đều không hối hận tại kiên định chính mình nội tâm một n h á y mắt hắn biến thành mặt khác một loại trạng thái kỳ dị không liên quan tới sinh tử cùng tiên địa dung hợp mà đúng lúc này trương đại nhân trương đại nhân trương đại nhân hoặc là non nớt hoặc là thành thục hoặc là g i á n mua hoặc là p h ấ n hận hoặc là cảm kích hoặc là h o à niệm thanh âm quen thuộc ở bên tai của hắn tiếng vọng t ừ n g trương khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt hô h á n tên của hắn hắn rất quen thuộc kia là hắn khi còn sống vì đó dâng hiến nửa đời b á c h tính những âm thanh này hội tụ thành lực lượng tự vẫn lúc dùng trường kiếm bằng không xuất hiện ở trong tay hắn n g ẩ n g đầu đến tựa hồ bị cái gì đ ồ v ậ t hấp dẫn thúc đẩy thân ảnh l ó ạ i lên biến mất tại bên trong vùng không gian này hả mà tại trương b a hưng ơ biến mất trong n g á y mắt hỏi hắn vấn đề pháp tướng cũng n gây người tại nguyên chỗ trong tay bóp lấy pháp chỉ mởng đầu lên tựa hồ có chút nghĩ hoặc minh thần ngươi thế nào mắt thấy minh thần sắc mặt biến hóa hoàng thiếu nhữ mày hướng hắn hỏi min thần không có nhìn hắn chỉ là nheo nheo ngón tay trong tay huỳnh ngọc ấm áp chỉ có hắn có thể nhìn thấy tiên ngọc lục thư quyển tại trước mắt của hắn c h á n phóng nhẹ nhàng quan huy thư quyển lật ra một thân hình con gầy giữ lại dâu dê thanh sam láo giả thình lình xuất hiện ở trong bức tranh một tay chấp trường kiếm rắn ngược khoác lên đầu vai trong mắt quan g hoa lưu chuyển phản chiếu s â n h ạ v õ n g dương quan trương bá hưng tiên ngọc lục thượng nhân đều không phải là người bình thường minh thần có thể từ những người này trên thân mượn được lực lượng minh thần hiện tại còn không rõ ràng những người này là như thế nào xuất hiện trên tiên ngọc lục nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định là đi lên tiên ngọc lục thượng nhân đều đã chết rồi tia s ấ u lao đầu nhi chết rồi chuyện gì xảy ra hắn tự mình viết thư tín đưa cho h ô g huệ là phía dưới làm việc người gây ra rủi ro già thân thể không còn dùng được ngã bệnh minh thần b u ố t ve tiên ngọc lục trong mày ngắn ủi mấy cái trong nháy mắt hắn chính là suy nghĩ vấn đề tất cả khả năng tử vong cũng không phải là vận mệnh điểm cuối cùng tin tức này hắn đã tại cây giả nơi đó biết được trương bá hưng trên người tâm nguyện túc mệnh tin tức là đ i ệ tiên phong thần về hồn sắc phong căn cứ giải rác nhắc nhở đến xem tựa hồ đúng là muốn chờ hắn sau khi chết gánh chịu vạn thế công danh nhưng là minh thần cũng không muốn để hắn chết những n à y cái gọi là tâm nguyện cũng không phải là nhất định phải hoàn thành t ỷ như nói tiện nghi l ã o sư minh thần đ ờ i này cũng không muốn cho hắn gãy cờ xa trường cái này trương ba hưng cũng là đồng dạng mặc dù bọn hắn gặp mặt số lần không nhiều nhưng là cho minh thần lưu lại ấn tượng rất tốt bọn hắn là bằng hữu xấu lao đầu nhi là cái không tệ người an an ổn ổn sống sót sau đó tại tân triều nhận chức quan tiếp tục phát huy con nhiệt mới là chính đồ thò hết chết giả kệ coi là chuyện khác nhưng nếu là bởi vì cái khác nguyên nhân mơ mơ hồ chết rồi vậy coi như cái gì trước đây liền không nên thả lưu hắn tại cựu triều nghĩ tới đây minh thần hướng phía phù giao phất phất tay phù giao tâm ý tương thông chim chóc lên tiếng bay tới pháp lực lưu chuyển diễm lệ hai cánh mở rộng ra đến hoa lệ lông đôi lắc lư dập d ầ n trong nháy mắt đáng yêu chim nhỏ chính là huyên hóa thành bậy tôn quý mỹ lệ thần thú phượng hoàng minh thần một cái xoay người chính là chiếm hữu nàng lưng hướng phía một bên n g â y người hoàng khiếu nói ra hoàng khiếu ta đi ra ngoài một chuyến ngươi ở chỗ này hỗ trợ cáo chi người nhà ta dựa vào phù g a o tốc độ rất nhanh liền có thể bay đến vọng dương n u y ệ n hiện tại trái phải vô sự hắn muốn đi về hướng đông một chuyến nhìn xem trương bá hưng nơi đó xảy ra chuyện gì vừa đến hắn hiểu rõ một cái hiện tại phía đông tình thế nhìn xem có thể hay không tìm tới chút thượng tiên ngọc ghi chép điều kiện thứ hai cuối cùng nhìn một chút vị này ấn tượng không tệ bằng hữu xem hắn là thế nào chết tính toán thời gian huyết y lý quân đại khái đã đánh tới trương bá hưng nơi đó trương bá hưng chết chín thành cùng huyết y lý quân có quan hệ minh thần mặc dù bình thường cả lơ phất phơ nói chuyện cùng đánh giám đồng dạng nhưng là đối với một ít hứa hẹn đáp ứng chính là đáp ứng sự tình không thành không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn hắn cần một cái lý do dứt lời cũng không đợi hoàng khiếu đáp lại hoa lệ phượng hoàng hai cánh mở ra liệt phong quét sạch chính là lên như diều gặp gió màu đỏ lưu quang trợt lóe lên trong nháy mắt biến mất tại chân trời hoàng khiếu bạch lang sự tình làm lớn chuyện sau đó phải làm không phải đi tùy tiện ngược lại cướp bóc đ ố t giết mà là nghĩ biện pháp đi giải quyết chuyện sự tình này lao đầu nhi ngã trên mặt đất đã mất đi sinh tức đông tuyết phiêu linh trần hoa đứng ở một bên ánh mắt lấp lóe đang suy tư điều gì sự tình phát sinh đến một bước này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trường khống cái này ngu xuẩn cũng là không phải k i a toàn cơ bắp mãng đến cùng mặt hàng cuối cùng là dừng tay chư bá hưng ném đi một cái mạng thật cũng không tính b ạ n h ném mà đúng lúc này cha cha bóng người hiện lên một thanh niên thư sinh chạy tới kinh ngạc nhìn nhìn xem đã mất đi âm thanh phụ thân ngồi liệt tại bên cạnh hắn năm năm đến nay hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang mong đợi phụ thân rơi đ à i chờ mong chính mình quân pháp bất vị thân sẽ có được trọng dụng mà bây giờ phụ thân đã mất đi tính mạng trước khi chết liền một câu đều chưa từng từng nói với hắn chưng lê thế giới trụ cột nhưng cũng tùy theo sổ đồ thân phận của hắn cho tới nay đều chỉ có một cái chính là c h i huyện nhi tử mà thôi c h i huyện chết rồi hắn duy nhất thân phận cũng biến mất theo phụ thân tre lấp phía dưới hắn sinh ra ngôn triều lòng tiêu ngạo nhưng xưa nay đều không có học được đi sinh hoạt đi đối mặt ngăn trở cùng khống cảnh nhìn thấy vấn đề chỉ biết rõ kêu gọi lại không biết nên như thế nào giải quyết quanh mình b á t tính sĩ、si、binh đưa tới ánh mắt làm hắn như ngồi bàn trông hắn về sau nên như thế nào sống sót hắn nên làm cái gì hắn có thể làm cái gì thành thị hỗn loạn tương bừng huyết y lý quân sẽ tha cho hắn tính mạng sao người là con của hắn trần hoa tiến lên mấy bước ở trên cao nhìn xuống quan sát cái này mở mịt l u ố n c u ố n thư sinh n ắ m trong tay binh mã tướng quân truyền lời đến trương lê không được sợ run cả người vì trên mặt đất quay đầu nhìn hắn ánh mắt có chút sợ hãi hồi hồi bẩm đại nhân ta là trương lê là con của hắn cái thế anh hùng đáng tiếc không người kế tục nhìn xem cái này một mặt sợ hãi thư sinh cảm thấy thầm than mặc dù trương ba hương tự vẫn cho trần hoa mang đến thai họa ngập đầu to lớn tiến thức nhưng không thể phủ nhận ca nguyện vì bách tính chịu chết người cái này lao già điên đặt được hắn tôn kính hắn đang giá bị tất cả mọi người tôn kính chi tiết không người kế tục rồi đương nhiên tôn kính về tôn kính từ đầu đến cuối lập trường của bọn hắn đều là đối lập đáng ra tôn kính cùng thiên chán là hai loại có thể cùng tồn tại cảm xúc trần hoa nhìn trước mắt thư sinh suy nghĩ một lát t h a n h âm giảm thấp xuống chút n g ư ơ i phụ thân mưu đồ phản loạn ở trong thành bố trí mai phục phục kích quân ta n g ư ơ i nghe được phụ thân mưu đồ quân pháp bất vị t h ầ n âm tầm cho ta biết quân n g ư ơ i phụ thân quỷ kế bị bản tướng nhìn đấu tự giác vô lực hồi thiên không muốn quy hàng rút kiếm tự vẫn người đứa con trai này có thể làm chứng đúng không vô luận như thế nào khiến cái này lao đầu nhi bỏ mình nổi cũng không thể chụp tại trên đầu của mình nếu muốn đẩy ra một người đến phụ trách vậy chỉ có thể là người này chính mình là hắn gieo gió gật bão những người dân này những nảy sĩ binh thanh â m sẽ không để cho bệ hạ nghe được hắn có thể lựa chọn để bệ hạ nghe được ai thanh â m t r ư ơ n g lên là trương bá hưng nhi tử thân phận đầy đủ lời hắn nói tóm lại là có chút phân lượng thân nhi tử nói lời tổng không làm được giả hắn mật đưa tình báo quân pháp bất vị thân giảm bớt quân ta thương vong cũng coi như l ậ công lớn cử động lần này đối với cái này n u nhược thư sinh cũng có lợi nghĩ đến người này cũng sẽ không cự tuyệt trần hoa ý nghĩ có chút ngây tơ nhưng hắn thấy không thể nghi ngờ là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất hắn hít mắt khàn khàn thanh â m chuyển vào trương lê bên hai lại là phảng phất giống như dụ hoặc người tâm ma quỷ sau đó ta bảo đảm ngươi tại h u y ế t y quân đặc trần vinh hoa phú quý không ngừng an hưởng đời này như thế nào quân pháp bất vị thân mấy chữ này bị trương lê hô năm năm nhưng là hiện tại nghe tới mấy chữ này lại không hiểu có chút trói thai có chút b u ồ n c ư ờ i quân pháp bất vị thân cái này thương mang thiên hạ ở đâu ra đại nghĩa trước đó tham n ũ n g tốt xấu là thật hiện tại cái này tướng quân lập sự t ì n h căn bản chính là giả dối không có thật từ vừa mới bắt đầu trương bá hưng đầu hàng sự t ì n h chính là thành ý mười phần hắn làm sao có thể lối ra trương lê giật giật gốc miệng có chút dây ruộng không dám đối mặt trần hoa ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu đại nhân ta hắn là cha ta ồ trần hoa n h ư mày ngược lại là khinh thường hắn rút ra kiếm đến chỉ vào cái này hủ nho vậy xem ra ngươi cái này hiếu tử là muốn theo phụ thân cùng một chỗ tổng phó minh thổ không hiếu tử cái này từ nghe tới rất có ý trào phúng t r ư ơ n g lên nhất thời run lên bị hắn sợ đến mở to hai mắt nhìn lạnh thấu xương hàn ý từ kiếm nhọn xuyên t h ấ u qua đến hắn quỳ trên mặt đất toàn thân run r u dậy không được đong đưa đầu khẩn cầu lấy t a nguyện sinh tử tồn vong thời khắc hết thể tuân theo sợ hãi bản năng nói cho cùng hắn cũng bất quá là cái vô dụng thư sinh thôi kia、yeah. đó là cái gì mà đúng lúc này mái b ò một vòng thân ảnh màu đỏ hiện lên t â t phong thổi tới có ít người hoảng hốt ngầm đầu hướng phía bầu trời nhìn lại tựa hồ có chút bu n ơ hả đ ạ được trả lời chắc chắn trần hoa hài lòng nhẹ gật đầu vừa chuẩn bị sai người đem trương bá hưng thi thể xử lý một cái mà đúng lúc này l y ở giữa bầu trời bỗng nhiên t r u y ề n ra một trận thanh thúy hót v a n g thanh âm vây quanh q uy tích đặc biệt xoay trọn uy thế vô hình từ phía trên đỉnh lan tràn g ra không khí phản phất ngưng chóc chút áp lực nặng nề đặt ở đầu bay làm cho người không t h ở nổi tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ v ậ t tới c h â n hoa run lên ngầm đầu hướng lên trời không nhìn lại lại là mắt nhân bỗng nhiên co r ụ t lại đầy mặt kinh hãi màu đỏ hai cánh mở ra kinh phong cửa hàng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vậy tôn quy ung dung thần điệu nhận nên cái này phong tuyết rơi xuống trên mặt đất toàn thân thiêu đốt lên bất d i ệ t hỏa diễm có n g ánh hai con ngươi lộ ra sáng trói thần quang hoa lệ mỹ hảo thiên sinh tuất quý cái này cái này chỉ là một cái dựa vào quan hệ đ ể b ạ t lên tuổi trẻ tướng quân như thế nào gặp qua dạng này thần linh đây là cái gì tình huống hắn có phải hay không đang nằm mơ trần hoa đều đã có chút điểm không rõ ràng chân thực cùng hư hảo phượng hoàng an ổn rơi xuống đất hai cánh dương dương thu nạp cánh phiêu nhiên phảng phất giống như thần chỉ đồng dạng người lại là từ trên lưng của nàng nhảy xuống tới là ngươi chưng l ê đời này đều không thể quên được cái kia trêu đùa hắn hai lần ác lịch người hắn q u ỷ gối phụ thân bên cạnh thi thể có chút hoảng hốt nhìn xem cái này đáp lấy thần điệu bày tới người hắn đến cùng là ai kia là cơi đ ù a tí tửng do người hiện tại lại đáp lấy thần điệu bày tới phiêu nhiên như thần chỉ, cái này thiên hạ thật sự có thần linh sao gặp hắn cao điệu đăng tràng tựa hồ liền chất vấn dũng khí của đối phương đều đã, đã đã mất đi minh thần cũng không ngại toàn thành tụ lại tới đủ loại cảm xúc ánh mắt đối với người bên ngoài cũng không có hứng thú chỉ là đi thẳng tới trương lê trước mặt nhìn xem kia nằm tại hơi mỏng trong đông tuyết đã mất đi sinh tức láo giả thầm thở dài một tiếng trương đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. chết thật ta lao đầu nhi đại khái là tự vẫn tuy nói chỉ là gặp hai mặt nhưng minh thần đầy đủ tán thành trương bá hưng tài năng trương bá hưng cũng cho rằng người trẻ tuổi kiên là thế giới thượng vị số không nhiều có thể hiểu hắn người tiêu hâm nguyệt thậm chí cũng còn vì hắn lưu tốt tại tân t r i ề u làm quan vị trí lại là không nghĩ hôm đó vọng dương một lần cũng đã với biệt hắn xuất ra một chén rượu đến nhẹ nhàng v ẩ y vào trương bá hưng quanh mình thấm người mùi rượu tại cái này phong tuyết thời gian hướng quanh mình tàn ra lao đầu nhi từ từ nhắm hai mắt ngược lại là ăn tưởng hắn nhẹ dọn g h ỉ non n n g tha những người này cùng ta đi tân triều đại triển thành đố tốt bao nhiêu hiện tại còn muốn là những người này đi chết người cuối cùng không phải thần linh cũng không có khả năng cái gì đều tính tới minh thần cũng rốt c ụ c thất sách hắn không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy vương h ệ hệ thống liền xảy ra lớn như vậy vấn đề mệnh lệnh ý chỉ truyền lại xuống tới đều khó mà tuân thủ hắn cũng không nghĩ tới lão nhân này c a n nguyện là cái này một t h a n h b á c h tính nỗ lực như thế dũng khí phàm là t r ê n lệnh vấn ấy cũng sẽ không là cục diện bây giờ người là ai d u n g đ ộ n g qua đi trần hoa cuối cùng là đẻ xuống phân loạn tâm tư hướng cái này thừa phượng hoàng mà đến so với hắn còn muốn tuổi trẻ rất nhiều quý công t ử hỏi lúc đầu hết thạy đều muốn trở lại quỹ đạo chính hiện tại lại đột nhiên xông tới như thế một cái đại b i ế n số người kia là ai là địch hay bạn nghĩ nghĩ lại trong lòng dự cảm bất tường càng thêm m á n h liệt nhưng mà còn chưa dứt l ờ i hạn ba chính là một bàn tay rút tới trực tiếp đem nó rút lật trên mặt đất người trần hoa đoạn đường này xuân phong đắc ý khi nào nhận qua hủy khuất như vậy hắn hướng phía minh thần cầm thét một tiếng nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đối phương trầm thấp nói chuyển đến lại là làm hắn toàn thân run lên nhập rơi vào hờ bằng bệ hạ của các ngươi không có nói cho ngươi muốn bảo đảm hắn một mạng à. minh thần thu liệm ánh mắt lại ngẩng đầu đến hướng phía trầm mặc trương lên h ì n thoáng qua hướng phía quanh mình những cái kia bách tính nhìn lại khác biệt cảnh giới ở giữa tư tưởng câu thông làm cho người tiết m ố i t r ư ơ n g bá hưng cả đời này đều rơi vào cái này trong v ũ bùn không biết rõ những người này sẽ hay không đối cái này xấu lao đầu có chỗ nhớ lại đâu đi phù g a o hắn cũng không muốn đối với những người này nói thêm cái gì cũng không có ý nghĩa gì lao đầu thi thể hắn cũng mặc kệ chỉ là hướng phía phù giao chi sẽ một tiếng chính là vỗ cánh mà lên hướng phía phương đông bay đi cùng hắn cùng một chỗ ly khai còn có kia khoa t r ư ơ n g ương ngạnh tiên phong tướng quân trương đại nhân cái này trương đại nhân vì chúng ta trương đại nhân trương đại nhân gió lạnh vắng lặng đông tuyết bay tán loạn hôn loạn thành thị yên tĩnh trở lại vô luận là huyết y l i a quân h ư ơ n g dũng vẫn là phổ thông b á c h tính tất cả mọi người đã mất đi l ã n h tụ trong lúc nhất thời tất cả mọi người luôn uống cũng không biết nên làm cái gì thời gian chậm rãi trôi qua có chút căn nhà nhỏ bé ở nhà bách tính cũng đi ra cửa muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì một chút xíu mọi người chậm rãi tụ lại tới tất cả mọi người rời đi ánh mắt h ư ớ n g phía cùng một cái phương hướng nhìn lại không người đọc hiểu quan huyện liền lẳng lặng nằm ở nơi đó hắn thu không ít hối lộ góp nhặt không ít tiền tài nhưng lại thân hình t o n gậy khuôn mặt nhìn qua có chút tiều tụy nên là lo lắng hết lòng lâu nhìn qua lại là vùng đi không được mọi bệnh như lúc trước minh thần nói người này ly khai những người dân này dân chúng mới có thể niệm lên hắn tốt tới mọi người phản ứng luôn luôn lạc hậu một chút cải biến quan niệm của bọn hắn rất khó cũng rất khó để bọ để bọn hắn xin lỗi tất cả mọi người nhìn xem kia mất đi sinh tức đại nhân khuôn mặt phức tạp có chút im lặng tuy nói ngay từ đầu trên đường phố bách tính không nhiều nhưng luôn có người nhìn thấy hết thể trải qua bọn hắn thấy được huyết y di quân là như thế nào dã man thấy được kia cái gọi là tham nhũng nhát gan quan huyện là như thế nào cùng địa phương tướng quân cố gắng là như thế nào quyết t u y ệ t chịu chết uy hiếp như thế nào cố chấp yêu cầu dừng tay chương ba hưng vốn là có thể sống nhưng lại vì bọn hắn những người này mà chết mà tại trước đây không lâu trong thành mọi người còn nói lấy tri huyện tham nhũng sinh hoạt hơi có chút không như ý liền mắng người này mặc kệ đến cùng có phải là hắn hay không nguyên nhân hiện tại lại không có người che chở bọn hắn bi thương hối lận cảm xúc tại người rời đi về sau tại trong thành thị ấp ủ r a ra không biết khi nào hài đồng một tiếng kinh ngô phá vỡ bình tĩnh tiểu hai chạy tới lao giả trước mặt đến trong mắt xúc lấy nước mắt nhẹ dọn g h ô n g ư ờ i thế nào lạnh thấu xương gió lạnh tựa hồ cũng ôn nhu chút nhẹ nhàng thổi phật lấy hắn khuôn mặt mau mau đứng lên r a ra là rũ cả người làm sao r a ra nằm trên mặt đất bất động rồi hắn nhớ kỹ hắn trên đường phố chơi lụa thời điểm hắn ngã một phát thương hắn trên mặt đất khóc cái này da da đỡ hắn dậy đến mặt mày nu hòa kín đáo đưa cho hắn một cục đ ư ờ n g quả nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn chỉ nói dũng cảm nam tử ngã sắp xuống muốn tự mình đứng lên đến đồ hèn nhát mới có thể nằm trên mặt đất khóc cái này da da nhìn cách là b ể bộn nhiều việc nói xong nói liền đi lại vội vã ly khai tiểu hai cảm thấy đối phương nói lời rất có đạo lý từ đầu đến cuối ở trong lòng đi khắc mẫu thân khen hắn hiểu chuyện rất nhiều hắn không biết rõ người này là thành thị này bên trong tôn quý nhất người quản lý cũng không biết rõ mọi người đối với hắn phong bình như thế nào thiệt hay ác nhưng là hắn đọc lấy cái này ra ra tốt hắn là người tốt hai đống rất chất phác trợ giúp hắn liền có thể đạt được hắn thích cùng thân cận nhưng là đối với rất nhiều người trưởng thành tới nói lại không nhất định thoáng không hoàn mỹ chỗ liền sẽ bị mọi người tranh nhau sợ sau công kích bọn hắn càng ngày càng khó cảm kích càng ngày càng dễ dàng lắng quên tiểu hài thanh nhâm tựa hồ mở cái đầu cục đá rơi vào mặt hồ tạo nên trận t r ậ n xổng đến bọn nước tùy theo dập dần dẫn dắt ra dâng c h à o hải lưu mọi người tựa hồ hồi tưởng lại cái này c h i huyện như thế nào đỉnh lấy áp lực đem đường đi chỉnh đốn và cải cách thành hiện tại như vậy bốn phương thông suốt tiện lợi bộ dáng cái này c h i huyện t ừ n g t ự mình hạ điền đi chỉ đạo bách tính t r ồ n g trọn cái này c h i huyện bao nhiêu năm qua đều không có chướng qua thuế má cái này c h i huyện tại nạn đói lúc mở kho phát h ó c đều nói c h i huyện tham nhũng nhưng nhìn nhìn lại một năm qua này quyền quý t ậ n trừ nhưng còn có c h i huyện xử án bất công sự t ì n h t r u y ề n đến nhưng còn có hào cường ức hiếp bách tính sự t ì n h chuyển đến nhưng còn có tri huyện tham nhũng sự tỉnh chuyển đến tri huyện công tử một mực tại nói đang nói hắn phụ thân làm sao không tốt như thế nào mục nát lấy lòng quyền quý còn nói mình nếu là làm chi huyện nên như thế nào t ạ o phúc bách tính nên như thế nào đại công vô tư nhưng lại cho tới bây giờ chỉ là tại t r o n g cựu lâu uống say không còn biết gì lại cái gì đều chưa từng làm qua mà cái này chi huyện người yêu ngạo sẽ không đi nói đi rõ ràng thổ lộ hắn sẽ chỉ thuận theo nội tâm lẳng lặng đi làm luôn có một ngày sẽ vì mọi người nhìn thấy không tự giáp điện có người té quỵ trên đất trương đại nhân thật xin lỗi ô ô ô, trương đại nhân đại nhân tạ ơn ngài trương đại nhân ngài lên đường bình an ồ ồ ồ bi thương cảm xúc trắng nhiễm ra mọi người đỏ cả bánh mắt không được kêu khóc vạn dân a i điếu kêu khóc thanh â m hội tụ thành hải dương tại trong thành thị chảy xuôi cho dù là làm hung thủ dã man huyết áo quân giờ phút này cũng không khỏi đến nôi đọc dùng lương tâm có t h ủ khiến trách t o n g quân thời điểm bọn hắn đã từng tuyên thệ muốn huyết y đi đúc giáp là thiên hạ bách tính khiến cho thái bình nhân gian sao đến liên biến thành hiện tại cái này d ạ n g đây minh thần đi dứt khoát lại là không nhìn thấy lần này tình cảnh không bị lý giải hạt giống tựa hồ rốt cục tại cái này lạnh thấu xương hàn đông bên trong mở ra ôn nhu hoa nhi sống ở trong truyền thuyết làm người nhóm chỗ ghi khắc cùng tín ngưỡng chương hai trăm hai mươi lần gặp mặt sau chính là đối thủ một chương hai trăm hai mươi lần gặp mặt sau chính là đối thủ một cái này đó là cái gì nhanh đề phòng trời chiều tây hạ nhanh đến mức khó mà tin nổi màu đỏ lưu quan giữa g không trung bên trong trợt lóe lên nhạy cảm các binh sĩ vẫn là phát hiện cái gì ngẩng đầu lên hướng phía chân trời nhìn lại tiếp theo một cái chớp mắt lại là đẩy mặt kinh hãi đại tề chủ tướng doanh chướng cửa ra vào vương huệ lẳng lặng nhìn xem phương xa l à nhật càng nguyên vận mệnh chấm dứt đã như cái này đi hướng hắc cám thực nhận vậy hạ vậy hạ mà đúng lúc này q u a n mình chuyển ra trận trận tiếng kinh hô nương theo lấy gào thét liệt phong trên bầu trời tựa hồ rơi xuống cái gì b ị n h một đạo bóng người rơi xuống trước mặt của hắn tới tuổi trẻ tướng quân lại không ban đầu t hăng hái khoa trương n g n g ngạnh khu khu hắn sát mặt tái nhận không được ho khan xương cốt phảng phất đều bị ngã nát hắn bị tia thần điệu nắm lấy bay lên trời lạnh gió lạnh phảng phất xuyên tấu thân thể của hắn q u a n mình hết thể đều đang nhanh chóng lướt qua thiên điệu g o ngược quang ảnh biến hắn không cách nào điều khiển vận mệnh của mình cũng không biết mình được đưa tới chỗ nào hắn chỉ biết rõ hiện tại chính mình lại lạnh lại đau tử vong phảng phất tại hướng hắn g á c hả vương huệ trì trệ còn không cần nói thứ gì ung dung mỹ lệ thần đ i ể u chính là t r ở nàng yêu nhất người rơi xuống trước mặt của hắn minh thần minh thần có cái màu trắng thần đ i ể u vương huệ biết rõ cái này nghe đồn như vậy kỳ nhân luôn là có chút chỗ đặc biệt mà bây giờ cái này này làm sao biến thành bộ dáng như vậy đây là phượng hoàng a làm cho người sợ hai thán phục đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là minh thần tới sao ngươi lại tới đây vương huệ không tự giác lộ ra tiếu dung đến minh thần đến không thể nghi ngờ là làm hắn cảm thấy vui mừng về công b ề tư hắn đều muốn gặp một lần cái này đệ đệ cùng hắn trò chuyện làm hơn nửa năm hoàng đế hắn tự hồ cũng không có thay đổi bao nhiêu đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười vô luận huyết y di quân như thế nào vương huệ chưa từng phụ qua minh thần hắn hướng phía vương huệ chắc tay năm mới đến đệ chưa từng c u n g t r ú c minh trường tưởng nhậm gốc chuyên tới để gặp một lần v ậ hạ v ậ hạ xem t r ư n g nha hộ giá ngươi là người phương nào một đám tướng sĩ cấp tốc tụ lại mà đến sắc mặt khó coi nhìn xem kia thần hòa v ờ n quanh phương hoàng nắm chặt binh khí đầy mắt đề phòng cái này không biết rõ từ đâu tới chim chóc thẳng đến v ông huệ doanh t r ư ớ n g mà tới nếu là tổn thương v ông huệ nửa điểm bọn hắn những người này muôn lần chết khó t ử tội lỗi ha ha ha tốt tốt tốt v ông huệ liếc mắt ngã trên mặt đất d ê n thống khổ trần hoa nhận ra đây là huyết y quân tướng l ĩ n h trang phục biết được minh thần này đến nhất định là có chuyện nhưng là minh thần nói như vậy hỡi mở cười cũng không e ngại kia rất có uy thế hoàng điều hướng phía một đám tướng sĩ phất, phất tay không sao cả người đến là chấm bạn cũ tất cả đi xuống đi chân muốn cùng hắn h ả o h ả o tự ôn chuyện các tướng sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hơi kinh ngạc cho tới bây giờ cũng không thấy uy nghiêm bậy hạ tiếu dung như vậy cởi mở mắt nhìn k i a thần bí hường điều trẻ tuổi tuấn giật công tử cuối cùng là riêng phần mình l g ư ơ i đi đã lâu không gặp minh thần cao l ớ n chút phong mang tất lộ ngươi tại thảo nguyên làm sự tình ta cũng nghe nói ha ha ha không hổ là ngươi a lần trước gặp mặt vẫn là tại nửa năm trước kia so với khi đó tự tin dâng r à o thư sinh hiện tại người này cải biến rất nhiều nhiều hơn mấy phần thượng vị giả uy nghiêm nhiều chút quân lữ về sau phong mang vương huệ giống như là hôn huynh trưởng nhẹ nhàng vô vô minh thần bà bai ngự khí có nhiều khoai k h ỏ a bọn hắn không phải quân vương cũng không phải hầu tước giống như chỉ là đơn giản nhất xa cách đã lâu b ạ n cũ chưa hề nói thiên hạ đại thế chỉ nói là lấy đơn giản nhất việc nhà kết thân người cũng chưa chặt khi nào muốn hài nhi đệ mội bụng nhưng có độc tính thời đại này người cũng liền coi trọng cái này kết hôn sinh con nhân sinh đại sự minh thần nhìn chúng kia lăng ngọc tướng quân đúng là ngoài dự liệu của hắn kia dụng binh như thần tướng tinh đúng là xứng với cái này như tinh linh người thông tuệ h khách quan chi mà nói hắn trước đây nói muốn giới thiệu chút nữ tử vẫn thật là là dong chi tục phấn đáng tiếc duy nhất chính là cái này một nhà đều không tại chính mình trận doanh bên trong minh thần cái này kỹ thị cảm thế nhưng là có chút m á n h liệt lao cha mẹ đều không có như thế nhắc nhở hắn nhìn xem cái này cởi mở minh trưởng hoàng đế minh thần cuối cùng là thở dài tức giận t i ế t hơn phân nửa nguyên bản khó chịu cũng bị ép xuống từ đ ầ u đến cuối vương huệ đều là vương huệ nhưng là huyết ý, ý, ý quân lại không phải huyết ý h i a quân vốn là hắn tỉnh cầu sự tỉnh vương huệ cũng xác t h ự làm hắn làm sao có thể quái cái này đại huynh đâu đại ca ta còn không n ộ i minh thần lắc đầu hướng phía bông huệ hỏi ngươi gần đây đã hoàn hảo bông huệ nghe vậy trì trệ nhẹ nhàng cười cười còn tốt còn tốt vì huynh ít ngày nữa đem công phá việt dương thành chỉ để đem trần quốc tử trên thế giới xóa đi đem trần quốc xóa đi cũng là đem càn nguyên sau cùng một vòng dư vi xóa đi càn nguyên đại biểu kỳ thật cũng không phải là tiêu hâm n g u y ệ t tân triều mà là việt dương thành đã đổi hướng đổi họ trần nước tiêu hâm nguyện chỉ là tiếp tục sử dụng càn nguyên danh tự thôi vô luận là chế độ luật pháp vẫn là quản lý nhân tài tất cả đều đổi mới chính là một cái sinh cơ bừng bừng tràn ngập hy vọng thế lực nhưng là trần quốc chỉ là sửa lại danh tự thôi sự thống trị của hắn người luật pháp quan lại hệ thống quyền quý những n à y cựu triều chân chính mục nát đồ vật một chút cũng không có thay đổi vương huệ thấy rõ hắn biết được đây hết thể mới là hắn thành lập huyết y diệt quân lập thể muốn diệt trừ đồ vật hắn g ư ơ n g mắt đến nhìn về phía mặt trời lặn ánh c h i ề u t à trong mắt đều là hùng hồn ngày sau làm chủ thiên hạng ư ờ i đến giúp vi mình như thế nào cho đến hiện tại hắn vẫn không có từ bỏ mời chào minh thần đợi hủy diệt cựu triều đại tệ chính là chiếm cứ thiên hạ lớn nhất lãnh thổ là trung nguyên thế lực lớn nhất đại quân áp cảnh tiêu hâm nguyện không phải là đối thủ của hắn đến lúc đó tiến hành đàm phán hắn nguyện ý cùng bình hợp nhất tiêu hâm nguyện tân triều tha cho nàng tính mạng cho nàng làm quan từ bọn hắn những người này khai sáng một cái phồn v i n h thời đại vương huệ rất tốt nhưng quá mức lý tưởng quá t h u k ị c h không để ý đến rất rất nhiều đủ để trí tử chi tiết có một số việc cũng không phải là hủy diệt một buổi sáng chiếm cứ lãnh thổ có thể cả biến minh thần nhìn xem hắn lại là lắc đầu vương huệ nhìn thấy chính là sinh cơ bừng bừng mỹ hào tương lai nhưng minh thần nhìn thấy lại là t h ủ n g trăm ngàn lỗ loạn trong g i ặ t ngoài sắp sửa h ị diệt hiện tại đợi cho tấn công vào v i ệ t dương thành thấy được t i a rực rỡ muôn màu phồn hoa thế giới dục vọng quả cân tại sinh tồn cây cân bên trong không ngừng thêm chú tử vong đếm ngược cũng sắp mở bắt đầu vận chuyển huynh trưởng quá mức chân thành thế giới này không xứng với hắn gặp minh thần lắc đầu vương huệ lại là cười cười cũng chưa cơ cầu chỉ là chỉ chỉ một bên nằm trên mặt đất d a n thống khổ trần hoa hỏi minh thần này đến vì sao thế nhưng là cái này tiểu tử và chạm ngươi minh thần cũng không có và vo hướng phía ông huệ thẳng thắn nói đại ca ta lúc trước muốn nói với n g ư ơ i trương bá hưng trương đại nhân hắn hôm nay chết rồi cái gì vương huệ nhất thời thu liễm cho mày việc này hắn nhưng là tự mình truyền lệnh xuống hắn chỉ chỉ một bên k é lăn trên đất tuổi trẻ tướng quân huyết ý đi quân vào thành hắn là lĩnh quân trí tướng minh thần nhìn xem là một trương dương tùy t i ệ n tình thế quái đ à người nhưng là đối với mình người hắn là rất có phân tất cảm giác vương huệ đã là quân chủ có một số việc không thể vợ ư t t r ở làm thay hắn cũng không có tự mình xuất thủ chém giết trần hoa mà là cố ý đem cái này kẻ xui xẻo mà mang đến vương huệ nơi này vậy vậy hạ Trần hoa cảm giác chính mình phải chết nhưng khi quân vương nhìn thèm thuồng chuyển đến hắn vẫn là toàn thân run lên vỡ vụn tin tức trong đầu lượt vòng hôn nội đại não đông nhiên rõ ràng cuối cùng là nhận rõ tình trạng hắn đây là được đưa tới bệ hạ nơi này người này cùng bệ hạ quan hệ không ít đây là chọc tới cái gì quái vật hiện tại vấn đề gì đều không trọng yếu trọng yếu là hắn nên làm cái gì hắn toàn thân run rẩy sợ hãi đánh tới trước mắt kim tinh lưu truyền sắc mặt t r ắ n g bệnh cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức vội vàng dây rủa lấy đứng lên hé quỵ dưới đất bệ hạ không phải thần giết không phải thần g i ế ta là kia c h i huyện là hắn ý muốn lập b ả n bị thần khám phá là hắn tự sát hắn rất rõ ràng hắn có thể được đưa tới nơi này nguyên nhân chỉ là lắc đầu vương huệ còn không có hỏi hắn đây chính là một mạch đem cây cỏ cứu mạng đỡ ra đem trách nhiệm rũ sạch không được khẩn cầu minh thần chỉ là lắc đầu cũng không nhiều lời đại ca không phải là đúng sai ta vô tâm hỏi đến ta chỉ biết trương đại nhân đã chết vương huệ tốt xấu là một lãnh tụ cũng gặp không ít người hắn nhìn ra được người trẻ tuổi kia đang nói láo cũng nhìn ra được người này nhát như chuột không có chút nào khí khái dạng này người làm sao có thể trở thành tướng quân vô luận như thế nào nên bảo đảm người đã chết không phải là đúng sai đều đã không có ý nghĩa minh thần mang theo người này đi tới trước mặt hắn coi như kia trương bá hưng tội ác tài trời tiểu tướng này cũng phải chết hắn dẫn theo đao đi tới kia đẩy mặt kinh hoàng tướng quân trước mặt cao lớn bóng ma chặn lạc n h ậ n giữ huy hợp thành trần hoa đời này nhìn thấy cuối cùng một bộ q u a n cảnh vậy lời còn chưa dứt đại đao chém xuống siêu ánh đao lướt qua tiên huyết vẩy ra kinh hoàng đầu lâu cao bay lên trời đắc ý người tóm lại sẽ vì chính mình ngạo mạn củng cố tình làm bậy trả giá đắt chương hai trăm hai mươi lần gặp mặt sau chính là đối thủ hai chương hai trăm hai mươi lần gặp mặt sau chính là đối thủ hai quân vương tự thân vì chương này người hành hình cũng là xem như không h ồ n c ô n g ngây thơ trần hoa không biết rõ người ở phía trên sẽ không để ý hết thẻ nguyên do sẽ không để ý là thật là giả coi là thật bị dọn lên mặt bàn lý do gì đều sẽ lộ ra tái nhật lại là khuyến khích c h i huyện c h i tử lại là đã giấu giếm lại là lừa gạt đều không có ý nghĩa minh thần đều không biết rõ hết thẻ trải qua hắn chỉ biết rõ một sự kiện chính là hắn bảo đảm người đã chết đánh mặt của hắn nhưng bằng trần hoa thiên ngôn văn ngữ nói pha t i ê n cũng b ụ n không được minh thần một ánh mắt quân vương căn dặn sự t ì n h vô luận cái gì nguyên nhân ngươi không hoàn thành vậy liền đáng chết thậm chí ngay tiếp theo trên đầu ngươi người cũng muốn cùng một chỗ hắn không có công phu đi nghe kia vô dụng giải thích pha tạp tiên huyết rơi xuống nước đến ôm ngoẹ h áo choàng bên trên hắn nhìn cũng không nhìn tử vong tiểu tướng một chút chỉ là trầm mặt hướng phía minh thần nói ra minh thần ta sẽ sai người cha do việc này trả lại ngươi một cái thuyết pháp tự mình dặn do sự tình đều không có hoàn thành cái này không đơn thuần là đánh minh thần mặt càng là đánh hắn cái này quân chủ mặt minh thần không cách nào đối mặt chính là cái người chết nhưng ông huệ không cách nào đối mặt còn phải lại tăng thêm một cái minh thần bảo đảm một người đều không đánh nổi còn nói cái gì muốn đem đối phương kéo đến phía bên mình đến cho dù là tự tay chém trần hoa ông huệ vẫn như cũ cảm giác có chút nóng mặt minh thần lắc đầu đại ca việc này chỉ là cái kích nổ do đúng có biết toàn bộ sự vật đại ca chẳng lẽ nhìn không ra cái gì đến a theo ta được biết chứ đại nhân tuyệt không phải là người này nói tới cái chủng loại kia phản l o ạ n người ta sớm đã tại hai người các ngươi bên cạnh nói rõ ràng hắn tất nhiên sẽ không làm cái này ngủ xuẩn sự tình hắn đang gặp ngươi đại ca không có phát giác được hiện tại huyết y đi quân đã thay đổi a lựa trên c ả dưới cặp váy kết nối những cái kia ngồi lên cao vị người cùng huyết y đi quân hận nhất những cái kia càng nguyên ác quan nhưng có khác nhau đây chính là khởi nghĩa dễ dàng nhất đi đến kết cục làm huyết y để thành thế đứng trước d i vãng tưởng tượng đều không thể tưởng tượng dụ hoặc có rất ít người có thể kiên trì bản tâm theo thu nạp nhân số càng ngày càng nhiều càng là ngư long hỗn tạp minh thần đã rất chú ý tư tưởng xây dựng còn vì huyết y quân tạo cương lĩnh tạo chỉ đạo tư tưởng lưu lại kia nhất là chuyển thế tiên huyết đúc áo giáp anh hồn vẫn thái bình câu tơ dẫn đến huyết y quân cùng nhiệt tin phụng ông huệ nhưng huyết y quân vẫn là không thể tránh khỏi đi lên mục nát lần trước tại tiêu giao thành gặp mặt lúc minh thần cùng ông huệ để điểm kia mấy món sự t ì n h xem ra hắn đều không làm tốt lý trí đi lên giảng huyết y quân chẳng mấy chốc sẽ trở thành mới càn nguyên đối thủ hắn càng nát càng tốt tốt nhất tại mục nát bên trong diệt vong điểm p h á những chuyện này đối với tân triều tới nói cũng không có chỗ tốt nhưng là người không phải lý trí máy móc hôm nay từ minh thần đến đến bây giờ ông huệ chưa từng tự xưng một tiếng chấm chỉ là lấy minh trưởng góc độ quan tâm hắn như vậy hắn hiện tại cũng liền chỉ là một cái đệ đệ vương huệ nghe vậy nắm chặt nắm đấm hắn tất nhiên là biết rõ huyết y dịch quân biến hóa người là sẽ biến những cái kia theo hắn cầm vũ khí nổi dậy chân thành người tựa hồ cũng sẽ tại cái nào đó trong n ấ y mắt trở nên kiệt ngạo bất tuần tùy tiện nóng nảy theo thế lực càng thêm mở rộng những dục vọng kia khảo nghiệm cũng theo đó dã man phát sinh lớn như vậy quân đoàn cũng sẽ như là n g ự i hoang mất cương đồng dạng phi nước đại dần dần mất đi trường khống tân triều thay thế cựu triều cũng không phải là đổi một nhóm người đơn giản như vậy càng quan trọng hơn là mới chế độ mới luật pháp không có bao nhiêu người có thể một mực chịu đựng dục vọng khảo nghiệm cho dù là anh tài cũng đồng d ạ n g lúc đầu không một vật nơi nào gây bụi bặm là cảnh giới của thanh nhân đại đa số người cũng phải cần tu chính mình tâm muốn lúc nào cũng c â n đau chớ cho có bụi trần vương huệ nghe vậy có chút trầm mặc hắn đương nhiên biết rõ vì sao phương bắt thành thị càng ngày càng ít đầu hàng đâu vì cái gì các binh sĩ càng thêm khó mà quán thuốc đâu vì cái gì lương thực càng ngày càng ít đâu nhưng là hiện tại cả nước trên dưới bầu không khí của nhật tất cả tài nguyên đều là củi khô bị ném tại liệt hỏa bên trong nóng thiếu đốt có cùng nhật tin tưởng hắn n ờ i cũng có rào hoạt người từ đó cướp lấy lợi ích nhưng hắn cũng là bị đại thế lôi cuốn anh dũng tiến lên trở thành một cái quân chủ cho tới bây giờ đều không phải là chuyện dễ dàng gì minh thần lắc đầu cảm khái giống như nói ra đại ca a nếu là trương đại nhân bất tử ngươi có thể thuyết phục hắn hắn có thể giúp ngươi đem hết u y ý quân trở nên càng tốt hơn một chút trương bá hưng là có thể phát huy càng lớn giá trị hắn tự hiểu rõ hiện thực cùng ân tình nhưng cũng có thể kiên trì sơ tâm lý lớn nguyện ý làm ra nhỏ nhất hy sinh đi hoàn thành mục đích hắn là loại người nào đâu là loại kia thấy rõ sinh hoạt chân tướng nhưng như cũng lựa chọn yêu quý cùng ô ọ i người vô luận là ở đâu một phương trận ranh hắn đều là đáng giá ưu đãi chỉ thế người nhưng là dạng này người nhưng đã chết bởi vì vô năng quần mọi người mà chết minh thần có chút tiếp v ố i chết một cái trần hoa theo minh thần không đủ nói lời này mục đích cái này vương huệ chấn động giang cắn đến khanh khách rung động h u n g tận lại chừng kia trên đất không đầu thi thể một chút thật sự là giết một trong bạn lần đều không đủ hối hận thì đã muộn hắn nên phái thân tín đi xử lý việc này đạt được minh thần như thế đánh giá cao người bởi vì cái này đạo trích mà chết trong lồng ngực nộ khí càng thêm cùng thịt tất cả liên lụy việc này người hắn đều cần hảo hảo trừng phạt một phen đại ca ngươi chạy tới bước này chỉ có lý tưởng cùng tín nhiệm là không đủ minh thần chỉ c trị ông huệ đại đao vấn đề cần đối mặt mà không phải coi nhẹ quân chủ trọng yếu nhất cũng không phải là trên chiến trường sung phong đi đầu v ông huệ cùng kêu bắc quốc tần lâu rất giống nhưng là hắn ít một chút rảo hoạt cùng n g ă n lệ nói đến thế thôi đại ca ta phải đi ngươi là ta huynh trưởng nhưng ta cũng là tân triều t ĩ n h ngăn h ậ u hương hứa xuống một lần gặp mặt chúng ta chính là đối thủ trương bá hưng chết là một lần k í c nổ minh thần này đến Tư là tại năm mới bên trong gặp một là lần mới năm bên gặp hai u y n trưởng, công h thỉ h là là hai nước tương lai định em điệu. Trần lai điệu. em quốc cái này lớn n h ấ tướng mâu mới thuẫn xung sau. sau nguyên quốc đột diệt thủ, tranh cũng không thể tránh. t chỗ hủy chính không Hai Ngay cùng cùng càng cũng đó đối bị về là tranh sớm tôi là muốn nhất thống hắn thả xuống trong mắt hướng phía v ông huệ chắc tay nói huynh trưởng trân trọng vương huệ nghe vậy hoảng hốt một cái yên lặng nhìn xem cái này hăng hái tuổi trẻ công tử hắn rất rõ ràng minh thần tài năng cho nên mới cảm giác bất đắc dĩ chỉ có chân chính ngồi đối diện hắn trở thành địch nhân của hắn mới có thể cảm nhận được đó là một loại như thế nào áp lực chim chóc một tiếng thanh thúy h ấ t vang còn cuốn họa diễm màu đỏ hai cánh bỗng nhiên mở ra lên như diều gặp gió thanh thiên hướng hòe vị ạ nạc nhận phương hướng vỗ cánh bay đi dáng chiều chiếu dọi phía dưới tán hạ tinh quang điểm điểm bị hảo pháng phất giống như bức tranh l u ô g có quật khởi hùng chủ chỉ là đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn nhìn xem cho đến hắn biến mất tại thiên cơ hắn phất phất tay gọi một sĩ tốt chỉ chỉ một bên thi thể không đầu đem hắn mang xuống phái người đi tìm diệp k hải phòng để hắn chạy hướng tây một chuyến đi vọng dương huyện đem mọi chuyện cần thiết đ ề u tra cho ta một lần rõ sĩ binh lĩnh mệnh mà đi trần hoa thi thể cũng bị xử lý tốt hết thể trở về bình tĩnh chủ tướng doanh trướng bên trong còn sót lại vương huệ một người tịch n h ậ t cuối cùng một vòng quang huy rơi xuống núi đi năm mới thời khắc cũng không vui mừng vương huệ chỉ cảm thấy trong tay đại đao nặng ngay chút không hiểu cảm giác có chút mọi b ệ n tiến tính cơn do quét hắn lẳng lặng suy tư có lẽ h ắ n có phải hay không nên lại cẩn thận một chút cẩn thận đi trải vớt quốc gia này nhận tâm quả quyết một chút đi làm ra cả i biến lần trước minh thần đã nói với hắn nghiêm minh luật pháp quân kỷ nghiêm minh và n g không mà nói hắn đại t ề chẳng mấy chốc sẽ biến thành hắn ghét nhất bộ dáng bao phủ tại lịch sử trào lưu bên trong tử vong cũng không phải là vận mệnh điểm cuối cùng phù giao tại g á n g triều bên trong phi nhanh minh thần thì là nhẹ nhàng nuốt ve trong tay tiên ngọc lục chứ bá hưng lại có năng lực như thế nào đâu trên người hắn tâm nguyện là về hồn phong tiên hiện tại hắn đã chết hồn về tiên ngọc lục nên như thế nào phong tiên đâu trở về để bệ hạ vì đó sắc phong thử một chút câu tử người tức giận sao phù giao là trên thế giới này nhất hiểu minh thần yêu nàng rất nhiều thời điểm nàng đều có thể nhìn trộm đến minh thần tình cảm biến hóa từ rời nhà đến nay minh thần đều là phong khinh vân đạm trên mặt không đến h ỉ nộ nhưng là phù giao lại biết rõ hắn tức giận có chút đi minh thần nhẹ nhàng sờ lấy phù giao trên người lông tơ cười cười không biết là vì đánh mặt mình mà tức giận vẫn là là trương bá hưng chết mà bị thương hoặc là cùng huynh trưởng trở thành đối thủ mà phiền m u ộ n tất cả mọi người không phải minh thần trong tay thao tuyến con dối thiên hạ mệnh đồ cuối cùng không thể theo cái người tính toán mà đi công tử tiếp xuống muốn làm gì nha t h â n điệu hai cánh mở ra chính là bay v ù n v ụ ộ t ngàn dặm minh thần cũng không tiếp tục về vọng dương huyện đi xem một cái dự định trương bá hưng đã chết huyện thành cũng một lần nữa trở về phổ thông đối với minh thần mà nói lại không giá trị sát trời dần dần muộn minh thần thu hồi nỗi lòng khẽ c ư ờ i nói ăn cơm đi ngủ chim nhỏ ăn cơm chấm đâu chương hai trăm hai mươi mốt thao bàn thiên hạng hung nâu cầu tha chương hai trăm hai mươi mốt thao bàn thiên hạng hung nâu cầu tha năm mới vui vẻ a bệ h ạ sao qua được năm cũng không tới ta phủ thượng ngồi một chút minh thần tại lãnh đạo trước mặt thế nhưng là lòng cảm giác kéo căng tuy ý từ ngoài cửa đi tới cười nhẹ nhàng hướng phía tiêu hâm nguyện nói chấm là hoàng đế ngươi làm ai cũng cùng ngươi đồng dạng nhàn a tiêu hâm nguyện trận nhìn cái này cậu đ ồ bật một chút tức giận mà nói chính mình mỏ cá cũng coi như hiện tại còn chạy đến trước góp chân nàng đến đùa người tiện nhiều làm người tức giận nha đây là hối lộ quà tặng đối mặt tiêu hâm nguyện bạch nhãn minh thần là đã thành thói quen hắn đem một hộp gấm bỏ vào tiêu hâm nguyện trên mặt bàn cười đùa nói tiêu hâm nguyện ngươi nói hối lộ đúng không chấm là hoàng đế người hối lộ ai đây cái này kẻ xui xẻo chính là c ố ý nàng hít mắt minh thần năm sau chuẩn bị lại cử hành một lần k h o a khảo năm mới lễ bộ thế nhưng là b ậ n tối mày tối mặt đây ngươi rảnh rỗi như vậy nếu không đi xử lý xử lý n g ư ơ i n ê n làm chính vụ đi Trong cái này lễ bộ thượng thư phòng cũng không thể là cái bài trí a h thật đúng là cái bài trí tân triều lễ bộ từ thành lập tới nay liền chưa thấy qua lãnh đạo tối cao nhất cái bóng đều là hai cái thị lang tại xử lý sự vụ ngày thường về phần một vị nào đó lễ bộ thượng thư hắn có thể là giết xuyên thảo nguyên tướng quân có thể là quân khí c ụ a khách quen nhưng là duy trì có chưa từng bước vào qua lễ bộ cửa chính minh thần kia tự nhiên không phải cái bài trí b ấ t quá bệ hạ thần ngẫu cảm trọng tật thật sự là có lòng không đủ l ự ca minh thần đấm đấm lồng ngực ho nhẹ âm thanh có chút sốc nổi biểu diễn người này đáng tin cậy thời điểm là thật đáng tin cậy làm người tức giận thời điểm cũng là thật đáng giận nàng hung n g ắ t nói mang bệnh cũng phải cho chấm đến minh thần dứt k h t nhất tay đầu hàng sai bệ hạ thần sai để hắn làm những cái kia vụ mặt sự tỉnh còn không bằng giết hắn bất quá đều là trò đ ư ợ thôi không cần thiết không phải tranh cái gì thử tiêu hâm nguyệt khẽ h ừ một tiếng lại là không tự giác góc miệng có chút d ư ơ n g lên quân không g i ố n g quân thần không g i ố n g thần bất quá hai người như vậy cười đ ù a lại là không hiểu làm nàng trong lòng vui vẻ minh thần còn nhớ rõ nàng nàng hiếp mắt dường như nhớ ra cái gì đó có nhiều hứng thú hướng minh thần hỏi nói tới quà tặng trước đây kinh lam sứ giả đến thế nhưng là đi đến ngươi nơi đó cho ngươi đưa lễ cũng không phải nàng cố ý giám thị minh thần chỉ là đối với kẻ ngoại lai nhất định giám sát mặc dù không biết rõ minh thần cùng người sứ giả kia hàn huyên cái gì nhưng nàng biết rõ người sứ giả kia hướng t ì n h an h ậ u phủ đưa không ít đồ vật minh thần cử động lần này nhìn qua quá như là bán nước nhưng tiêu hâm nguyệt nhưng xưa nay đều không có hoài nghi tới minh thần trung thành trong nháy mắt đều không có dù sao tân triều không đơn thuần là nàng đồng thời cũng là minh thần tâm huyết ngạch g ê tởm lần thứ nhất tác hối liền bị bắt lại minh thần giật giật góc miệng trật nghĩa chính ngôn từ nói nói xấu vậy h ạ đơn thuần nói xấu đây là kinh lam xúi rục giữa chúng ta quan hệ độc kế a kia kinh lam liên minh dụng ý khó giỏ trong ngoài ly dán bệ hạ có thể tuyệt đối đừng tin a bệ hạ sẽ không hoài nghi thần a thần làm sao có thể nhận hối lộ đâu không có không có tuyệt đối không có tiêu hương nguyệt n g ư ờ i cũng nói ra con hàng này chính là cố ý nàng xem như đã nhìn ra cái này kẻ xui xẻo mà chuẩn là ác thú bị lại p h ạ m v à o con hàng này là có thể ở trước mặt mình không hề cố kỵ nói nhỏ thang một tay người sớm tại việt dương thành thời điểm l i ê n đối với cái này có châu nghe thấy nàng không hoài nghi chút nào người này sẽ ở kinh lam sứ giả trước mặt nói ra chút yêu cầu tài vật loại hình đương nhiên nàng cũng rất rõ ràng người này đ ứ hạnh lấy tiền về lấy tiền thật muốn để hắn làm ra thứ gì không phù hợp chính mình lợi ích sự t ì n h đến đó là không có khả năng hiện tại tân triều chính là chính hắn lợi ích các n g ư y i đều hàn nguyên thứ gì hai người đối lẫn nhau đều đầy đủ tín nhiệm lòng muốn chết cách lâu như vậy tiêu hâm n g u y ệ t mới cùng minh thần hỏi việc này còn chỉ là nói chuyệt hiếm nàng tin tưởng nếu như là đại sự lời nói minh thần sẽ lập tức tìm đến nàng thương nghị không tìm đến nàng nói rõ đối thực lực quốc gia không có gì ảnh hưởng quá lớn minh thần nhớ tới nằm ở trong nhà úc biển tùy ý như bay bọn hắn minh chủ đối ta n ư ỡ ngộ đã lâu muốn gặp ta một mặt lời này đối với người khác nghe tới giống như là khoát lác một nước quân chủ làm sao có thể nói ra ngưỡng mộ như vậy đâu nhưng là hết lần này tới lần khác từ minh thần miệng bên trong nói ra lại hình như là chuyện đương nhiên con hàng này lang thang tùy tính nói lời không biết là thật là giả nhưng tiêu hâm m i ệ t lại không hiểu cảm giác là thật nàng hơi n h u cao mày sau đó thì sao người làm sao đáp lại nàng hiện tại có chút khó chịu có loại thuộc về mình bảo tàng bị mơ ước cảm giác cái này thiên hạ lãnh tụ làm sao đều đối minh thần cảm thấy hứng thú a b á c liệt cái kia ngốc đại cá liền không cần phải nói nguyện lấy nửa c h â u đổi một người huyết y gì quân cái kia chưa từng gặp mặt lùm cỏ hồng chủ cùng minh thần quan hệ cũng thật không minh bạch hiện tại cái này vượt biển mà đến cái này kinh lam liên minh l i ê n minh thần mặt mà đều chưa thấy qua liền ngưỡng mộ đã lâu con mụ nó minh thần cùng khác nữ tử mập mờ đa tình phong lưu thì cũng thôi đi nhưng nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận chính là những này lãnh tụ đối minh thần n h ư đồ phương diện khác có thể xanh xanh nhưng là liền nơi này không được minh thần mới bay tùy ý nói ta đáp ứng bất quá không có xác định cái gì thời điểm đi tiêu hâm nguyệt nghe vậy chân mày biểu sâu hơn người thật muốn đi thật minh thần nhẹ gật đầu b ệ hạ năm nay t r i ề u ta cái gì đều đ ừ n g làm liền an ổn sản xuất tích lương cùng luyện binh là đủ thần không thể làm ở chỗ này h o a không làm hiện thực a ta muốn đi phía đông cùng phía b ắ c nhìn xem hiểu rõ đối thủ tình huống tầm mắt rõ ràng mới có thể làm ra hợp lý nhất phán đoán minh thần luôn luôn có thể dễ dàng mà thuyết phục nàng tiêu hâm nguyệt k h ẽ thở dài âm thanh từ đầu đến cuối minh thần đều không phải là nàng thật tử cũng không nhận nàng chế ư c nàng không sinh ra quản chế lòng của người này nghĩ nàng ưa thích người này cũng là ưa thích hắn tự do lãng mạn trương dương t ù y tiện đừng nói là hắn cho ra nghiêm chỉnh lý do liền xem như nói muốn đi ra ngoài du lịch nhìn xem phong cảnh quyết tâm muốn đi ra ngoài tiêu hâm nguyệt cũng cho phép hắn cỡ ép buộc hắn sẽ chỉ đem hắn càng đẩy càng xa chim chóc tự do tự tại tại trên bầu trời bay lượn mới c h ẳ n g ngập bị lực cũng phải cần ta phái người cùng ngươi cùng một chỗ thiên hạ đại khái sẽ không còn một cái nàng dạng này quân vương đi minh thần trì trệ c h ậ t cười nói không cần không cần hắn đều không nghĩ tới tiêu hâm nguyệt như vậy dứt khoát liền cho đi đi theo cái này hoàng n ữ cùng nhau đi tới bọn hắn ngoài ý liệu hợp khách ngày sau coi như liền xem như nàng lâm vào thế yếu nàng không phải cạnh tranh thiên hạ y ê u chất nhất cổ phiếu hắn cũng nguyện ý ở chỗ này đến chết chú ý an toàn chớ có ở lâu mau mau trở về tiêu hâm nguyệt có chút nào kiểu không có làm hoàng đế có tốt làm hoàng đế về sau lại là rất khó tại làm ra như vậy tình ý giả dích tư thái ta nghe nói người minh chủ k i a là c á i mỹ nhân đây người sứ giả k i a n ó i đều chưa từng thấy qua so với nàng xinh đẹp hơn người người xấu này đến tiến thêm thước hướng phía tiêu hâm n g u y ệ t đụng đụng tiện như vậy nói lần trước nói đến kinh lam liên minh hắn cũng đã nói minh chủ hình dạng、ừ. tiêu hâm n g u y ệ t nghe vậy lại sắc mặt lạnh leo cứng rắn chút khẽ hư một tiếng hại n g o ạ i người có thể thấy cái gì mỹ nhân b i ể n lớn phiêu bạn phơi do phơi nắng có cái gì đẹp nàng cũng là nữ tử minh thần ở trước mặt nàng khen khắc nữ tử nàng cũng là sẽ tức giận ha ha ha ha thấy cái này nữ đế ngạo kiểu bộ dáng minh thần lại là không ngưng cười lấy vậy hạ có biết thần là thế nào đối người sứ giả kia nói tiêu hâm n g u y ệ t hư một tiếng nói như thế nào thần nói từ đại nhân nhất định là chưa thấy qua chúng ta bệ hạ vâng không coi như nói không nên lời các người minh chủ là người gặp qua đẹp nhất mỹ nhân như vậy câu nói này thế nhưng là lời nói thật minh thần không có b vớt mông ngựa h ừ gặp người này nói ngàng lớn tiêu hâm nguyện chỉ là dương dương lông mày miệng lưỡi chân chu nàng n h ư mặt không thể ức chế góc miệng nổi lên một chút đường còng tới người này miệng quả nhiên là quá thiếu có thể nào là miệng lưỡi chân chu đâu thân chu nói câu câu phát ra từ phế p h ụ a nếu như có thể mà nói tiêu hâm nguyện thật muốn đem người này đính vào chính mình trong điện dưỡng tâm thỉnh thoảng nghe hắn nói một chút tâm tình tựa hồ cũng trở nên dễ dàng chút xử lý chính vụ cũng tràn ngập lực lượng nghe hắn vui l ừ a ở mỹ một trận tiêu hâm nguyệt lại hỏi ngươi tìm đến ta thế nhưng là còn có việc khắc t ỉ n h minh thần nghe vậy một trận tiêu dung thu liễm trương bá hưng trương đại nhân chết rồi cái gì tiêu hâm nguyệt nghe vậy mướn mày thảo tâm tình cũng theo đó tan thành m â y khói chết như thế nào hoàng hôn mới có thể chứng kiến thành kính tín đồ tiêu hâm nguyệt là rất xem trọng tại nàng nhỏ yếu lúc tìm nơi nương tựa nàng ủng hộ nàng người chật vật chạy ra hoàng cung quanh mình chỉ có ba trăm vệ sĩ lại đạt được trương bá hưng toàn lực ủng hộ tại tiêu hâm nguyệt trong lòng cũng liền gần với tiêu linh phùng hiếu chung những người này tiêu hâm n g u y ệ t cũng tán thành trương bá hưng tài năng thậm chí đều cho hắn dự lưu tốt đại triển hành đồ vị trí mà bây giờ em đẹp chết rồi huyết y ỉa vào thành tự vẫn chết dạng này ha chết chính là chết rồi tiêu hâm n g u y ệ t cũng không có hỏi nhiều vì sao minh thần chi gặp qua huyết y ỉa quân trương bá hưng nhưng như c ũ chết rồi minh thần luốt b e trong tay tiên ngọc lục nói ra trương đại nhân cùng ta hướng có công bệ hạ có thể s á t phong làm tiên thần che chở một phương b á c h tính、tốt. minh thần dừng một chút lại nói ra huyết y di quân sắp sửa công phá trần quốc đến lúc đó chúng ta liền từ minh hưu biến thành đối thủ bệ hạ làm việc tốt lý chuẩn bị tiêu hâm nguyệt k h ẽ nhữ mày ân phát động chiến tranh gánh chịu phong hiểm cùng hao tổn đồng thời cũng sẽ thu hoạch được kích lợi huyết y di quân hủy diệt trần quốc đại tề liền chiếm cứ hơn v â n nửa giang sơn diện tích lãnh thổ bao la trở thành càn nguyên thế lực lớn nhất huyết y di quân hung hãn hung thả cũng là một nguy hiểm đối thủ minh thần huyết y di quân khởi thế phải chăng có bút tích của ngươi sơ tại trước đây tiến về bắc liệt thời điểm nàng liền có chỗ suy đoán vất quá bị cái này miệm đầy nói bậy ra hỏa cho phủ định hiện tại hắn có thể như thế nhẹ nhõm cùng huyết y di quân đàm phán có thể làm đối phương nghe lời đ ô đần đều biết rõ hắn cùng huyết y di quân quan hệ không ít minh thần không đơn thuần là huyết y di quân một biên đơn giản như vậy đại khái sẽ là hắn lãnh tụ hoặc là người đề xuất một trong tiêu hâm nguyệt nghĩ hiểu rõ hơn một chút người này nàng nghĩ biết rõ hết thệ t r ậ n tướng minh thần lần này ngược lại là cũng không có dấu giếm cái gì nhẹ nhõm giống như là nói đùa đ ồ n g dạng cái này đều bị bệ hạ đã nhìn ra tiêu hâm nguyệt nghe vậy không khỏi trận nhìn người này một chút nói với ta nói đi vương huệ là ta nhận h u n h trưởng ta mười tuổi năm đó hắn hạn đói lưu vong đến thanh tr Chúng tiêu a m ớ quen quân. chuyện, sau xuôi huyết thân, thương hắn thanh nam, nổi cũng liền đã thảo một ít trì bắt t khai hội cầm vũ khí hệ cơ cầm có ly lấy dậy, về vũ i hâm nguyệt quả nhiên là người này mặc dù đã có chỗ suy đoán nhưng khi hết thể phỏng đoán đều được chứng thực tiêu hâm nguyệt vẫn không tự chủ được đất là chi rung động minh thần nói đơn giản thương thảo một ít chuyện gì thương thảo sự tình gì có thể để cho một cái kem chút chết đói lưu dân trở thành cầm vũ khí nổi dậy hùng chủ hiển nhiên mông huệ không phải mấu chốt minh thần nói với hắn lời nói mới là mấu chốt nhẹ đồng bình mấy câu chính là cải biến toàn bộ càn nguyên thế cục thời cơ tóm đến tốt tại c à n nguyên cùng bắc liệt giao chiến đ a n g không xuất thủ tới thời điểm khởi nghĩa điều kiện cũng đầy đủ c à n nguyên mục nát dân chúng chịu khổ đã lâu chính là nghĩa quân sinh tồn thổ nhưỡng cầm vũ khí nổi dậy nhất hô b á c h đứng lấy phong q u y ể n tàn vần chi thế quét sạch cả nước người này quả thật là đáng sợ ai có thể nghĩ tới đâu thiên hạ đại loạn thủ phạm sẽ là một chỉ là hài đồng đâu mười tuổi hài đồng chi linh người bình thường còn tại chơi b ù n g đây người này cũng đã bắt đầu mưu đồ thiên hạ dẫn đạo thế cục thao bàn thiên dưới phản phất tất cả mọi người là hắn trong bàn tay quân cờ thủ hạ con rối làm ra đại sự như vậy hắn không có lưu tại h u y ế t y l i a quân ngược lại là tiến hướng khoa khảo lạc quan suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ có thể hay không bây giờ tân triều đi đến hiện tại một bước này cũng nằm trong dự đoán của hắn đâu mặc dù là chính mình ưa thích người thân mật người tín nhiệm người nhìn xem hắn cười m ỉ m n g n g lớn bộ dáng tiêu hâm nguyện vẫn là không khỏi vì đó chấn động bằng không sinh ra mấy phần sợ hãi tới minh thần dạng này người là thiên hạ người cầm quyền muốn lấy được nhất người cũng là sợ hãi nhất người nhìn hắn mỗi ngày cà lơ phất lơ trò chơi nhân dân thế nhưng là không biết rõ cái gì thời điểm bố cục một kiện không đáng giá nhắc tới sự tình cố gắng liền đem đồ đao rơi xuống trên đầu huynh trưởng trước khi lâm trung cùng nàng đối thoại hàm kim lượng còn tại không ngừng bay b ụ n đương nhiên sợ hãi cũng trong n g á y mắt tiêu tán vô luận khi nào nàng đều sẽ tin tưởng minh thần kia minh thần có thể hay không chiêu hàng huyết y lị quân khiến cho dung nhập triều ta cứ việc biết được khả năng không lớn tiêu h ă n g nguyện vẫn còn có chút ngày thơ hy vọng đã là minh thần thúc đẩy khởi thế hiện tại nàng thống ngự tân triều hết thể vui vẻ phồn binh huyết y quân khởi sự mâu thuẫn không còn tồn tại như vậy vì sao không thể thả hạ tranh đấu đâu nếu như hai t r i ề u ra tay nàng nguyện ý cho v ông huệ cái tức vị đình chỉ b i n h qua thiên hạ bách tính cũng ít bị cực khổ tất cả mọi người hòa hòa khí khí không tốt sao minh thần nghe vậy lại là không khỏi cười lắc đầu vậy hạ v ông huệ là ta huynh trưởng không phải tử sĩ của ta không phải ta nói cái gì hắn đều sẽ nghe tín ngưỡng người khác người vĩnh viễn không làm được lãnh tụ ngồi xuống lãnh tụ vị trí nhất tin tưởng chính là mình sẽ không tùy ý người bên ngoài bãi bố v ông huệ làm sao biết rõ ngươi có thể hay không như hắn kỳ vọng phương hướng quản lý quốc gia đâu giao binh giao thế lực liền không có nói chuyện ngang hàng tư cách đã có cơ hội làm chủ thiên hạ vì sao muốn chắp tay để cùng người bên ngoài kia đổi tới nếu như ta nói để ngươi đầu hàng h u y ế t y địa quân thiên hạ sửa họ đại tể ngươi nguyện ý à? tiêu hâm n g u y ệ t lời nói này có chút ngây thơ nhưng minh thần có thể lý giải nàng ai mua sổ số thời điểm sẽ không muốn chính mình c h ú n g giải thưởng lớn khả năng đâu Ngạch! tiêu hâm n g u y ệ t giật giật góc miệng tuy nói tín nhiệm về tín nhiệm ưa thích về ưa thích minh thần nếu là nói với nàng chuyện này nàng thật đúng là không thể đồng ý lui một vạn bức g i n g liền xem như hắn nguyện ý dưới tay hắn cái này một đám binh sĩ thần từ đâu ông huệ không có xưng đế cố gắng còn có chiêu an khả năng hòa đàm nhưng là hiện tại cả vị đã tăng lên quả quyết không có rơi xuống đạo lý cũng chỉ có thể một con đường đi đến chết rồi có một số việc căn bản cũng không khả năng nói ra sẽ chỉ rơi mất chính mình giá cho nên minh thần t r ư ớ c khi đi liền nói thẳng sẽ cùng ông huệ trở thành đối thủ ai tiêu hâm h g u y ệ n k h ẽ thở dài âm thanh mỹ hảo huyễn tưởng trung quy là bị vô tình xé nát như vậy thì chỉ có thể nên đón chân thực đã như vậy vậy liền chiến a n a m mới phát sinh một chút sự tình nho nhỏ quan huyện tại lãnh thấu xương trong gió lạnh là dân khẳng khái chịu chết phách lối tùy tiện nghĩa quân cũng lạ thường không có thai họa tòa này đ ố i thị kinh doanh cả đời đưa ra ra hoa nhi rốt cục kết thành trái cây c h i đ ộ n đám người vì đó tạo pho tượng cầm kiếm mà đứng thon gầy l á o giả vĩnh viễn sừng sức tại thành thị chính giữa làm người nhóm chỗ ghi khắc kính ngưỡng tô son chắc phấn lấy mỹ hảo lưu lại truyền thuyết huyết y di quân nội bộ trải qua một trận dung chuyển đối với mình người cực tốt huyết y di ở đế vương chém giết mấy cái tư lịch rất sâu thuộc hạ nghiêm túc suy nghĩ lên quốc gia tương lai thời gian trôi mau không lấy nhân ý chí là chuyện gì ba tháng thời gian vội vàng đi qua mùa xuân ba tháng gió nhẹ c h ậ m chậm mỹ hảo hoa nhi treo ở đầu c à n h run r u dày mới càng nguyên bọn nhỏ thừa dịp đông phong chạy đến vùng bỏ h o a n g trên thả con rìu dân chúng an cư lạc nghiệp xuống đất lao động hết thẻ yên tĩnh mà tường hòa tràn ngập hy vọng mà trên triều đình lại là mặt khác một bộ q u a n cảnh đại hoàng đế v a n cầu ngài v a n cầu ngài triệt binh đi t h u cạnh cường tráng thảo nguyên dũng sĩ không phụ lần trước trèo lên hướng lúc như vậy ngang ngược càng rỡ sứ giả k é quỵ trên đất nói cứng ngắc trung nguyên lời nói không được đập lấy đầu khóc ròng ròng đầy mắt khẩn cầu nhìn xem t i ế ngồi cao tại trên vương vị nữ đế nàng tựa hồ càng đẹp một thân vàng óng ánh l o n g b à o mặt mày d ư ơ n g lên phảng phất bẩm sinh trời sinh vương g dạ yêu ngạo tôn quý phong hoa tuyệt đại vậy mà lúc này giờ phút này lại không người dám ngấp ngẽ h mỹ nhân này nửa phần chúng ta đại hắn đã tự vẫn tạ tội tiếp tục đánh xuống t h ậ c ta t h ậ c ta liền hủy diệt trước đây kia khiêu khích ngạo mạn c h i đồ đã gánh vác lấy chủng tộc đều danh mang theo hắn nhất thống thiên hạ mộc đẹp tự vẫn tại vùng bỏ hoang chỉ vào mênh mông trong minh thổ không đến thời gian một năm trung hưng hung nô bộ tộc chính là triệt để nát so với hơn bảy mươi năm trước bị k i u quân thần hầu không phù hợp quy tắc tiêu diệt mười vạn chi chúng nát còn muốn triệt để càng quan trọng hơn là bọn hắn thậm chí đều không biết rõ chuyện gì xảy ra phần lớn người đều là chết tại người một nhà trong tay mơ mơ hồ hồ giống như cũng không có cái gì người hai cái khả hãn hốt chiến đem tất cả thảo nguyên tất cả thế lực đều liên lụy vào trong đó cả nguyên sứ giả còn tại trong đó vụ trộm xối rục uy bức lợi d ụ khiến toàn bộ thảo nguyên phát sinh một trận xưa nay chưa từng có đại hỗn loạn hôn ta khả hãn thực lực cho dù là thắng la khả hãn nguyên khí đại thường cũng vẫn như c ũ đánh không lại đối phương thắng la khả hãn tự mình mang mình trên danh nghĩa là tiêu diệt toàn bộ phản đồ h ồ n tình đ ề u phẫn một đường đánh tới ô lan ba t h ă n g nhĩ lập tức liền muốn công phá hoàng cung h ồ n ta khả hãn hướng càn nguyên cầu viện khóa đều sắp bị hắn trục nát hết thể sắp sửa kết thúc thời điểm càn nguyên binh mã rốt cuộc xuất hiện sắp sửa diệt vong hồn ta khả hãn cũng bị đ ố n g nhiên đỡ lên ôm đ u ổ i chỉ hô t r a tiếp tục kéo dài chiến tranh phản công bắt đầu càn nguyên binh mã không nhiều nhưng lại mang theo mới tinh vũ khí tại đồng cỏ trên lao vụt Ấm, ẩm súng đạn phanh phanh không ngừng bên hai ngọn lửa phun ra đạn xuyên đấu cổng dạ dân tộc chán một trăm chi tiểu mới vũ khí ngh dù sao cũng phải thí nghiệm thí nghiệm lớn như vậy thảo nguyên không thể nghi ngờ là càn nguyên tốt nhất sân tập bắn nhóm đầu tiên hỏa thương binh được phái đến nơi này một bên đánh hung nô một bên tiến hành vũ khí thực thao khảo thí tình thế bảo ngược thắng la khả hãn bộ đội tan tác thiên huyết nhuộm đỏ nhân nhân cỏ xanh thi thể khắp nơi c h i ế n ấ t từng cái bộ tộc phản chiến phản chiến loạn chiến loạn chiến nguyên bản sắp kết thúc chiến tranh lại là trở nên càng thêm hỗn loạn càn nguyên cũng không nguyện ý để thảo nguyên tranh đấu đình chỉ quân chủ động thủy chung là giữ tại càn nguyên trong tay tựa hồ là chết sinh linh nhiều lắm bị thần linh xử phạt n ă n g á i vào đông bạch hai giáng lâm xưa nay chưa từng có đại tuyết vùi lấp toàn bộ thảo nguyên vô số dê bỏ đều bị chết cóng chết đói lại chi sinh tồn người hung nô tự nhiên cũng theo đó chết cóng chết đói có chút bộ tộc thậm chí đều đã đ ứ t dễ bị diệt tuyệt mùa xuân đến bãi cỏ nảy sinh vạn vật khôi phục nhưng là hung nô các bộ tộc lại là hoàn toàn t i n h mịch càng nguyên minh mãi nhưng như cụ tại trên thảo nguyên tùy tiện giết cướp mọi người đều nói là ma quỷ nguyên rủa thảo nguyên bị ma quỷ nguyên rủa là thắng la khả hãn khiêu khích trung nguyên mang đến nguyên rủa làm chiến tranh lâm vào k h ố n cảnh đệ xuống tất cả bán hận chất chứa liền sẽ tại thời khắc này Tôn quý đại hoàng ã hãn n thành nhân dân tội nhân, tháng la khả, hãn thậm chí đều không có thời gian suy nghĩ tội thậm thời khả chí la a có đều suy s vì sao chính mình t tác như thế như chính để, đời là mơ mơ hồ hồ này. kết thúc đời này. Đại o đế đại hoàng đế ban cầu ngài tộc ta nguyện cung cấp đại hoàng đế là thánh khả hãn hàng tháng s ư ơ n g thần mỗi năm cống lên đời đời t i ế p tiếp vĩnh viễn không m ạ o phạm to con thảo nguyên hán tử quỷ trên mặt đất đầu lâu chống đỡ lấy lạnh bướt gạch đá k h é t g i ả i khóc tiếp tục đánh xuống hung nô liền không ai có chút dân tộc chính là chó tự giác không tầm thường thời điểm liền sẽ há mồm sổ loạn bị đạp nát sướng cốt mới có thể tràn ngập nước mắt quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ cả triều văn võ nhìn xem cũng là không tự giác lộ ra tiếu dung tới cái này quỳ trên mặt đất dị tộc tựa hồ cũng bên đi trước đây tân triều vừa lập thời điểm sứ giả của bọn hắn là như thế nào khoa trương n ư ỡ n g ngạnh p h o n g túng t h y tiện vũ lục vị này lấy vương kia là nữ đế đêu diện ngươi tri quốc nâu ngươi tri dân đời đời kết kiếp vĩnh viễn không xoay người còn tưởng là trò đùa nói a kia tính an hầu a quả nhiên là thần như vậy tiêu hâm miệt nhìn trước mắt cái này cũng đ ú n người hung nô nghe hắn trong miệm nói người hung nô thảm trạc lại là cũng không một chút thương hại chi ý ngược lại đều là khoái khỏa không tự giáp điệu n à n g liếc mắt chiều thần phía trước nhất vị trí quả nhiên chống không một người lại không tới tiêu cầu đồ vật không biết do vừa t r ầ m chìm ở đâu cái ôn nhu hương bên trong cái này khiến thảo nguyên sụp đổ kẻ đầu tiêu thậm chí đến đều không đến chiến bại người liếm chân đều chẳng muốn tiếp nhận toàn vẹn không thèm để ý chỉ coi là tùy ý nghiền chết một cái côn trùng nhỏ chương 222, công nông một chương 222, công nông một không đánh tiêu hâm nguyệt nhúm mày ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này người hung nô ta càn nguyên là ứng hồn tả khả hãn thỉnh cầu lúc này mới ra chính nghĩa chi sư giúp đỡ chống cự người xâm nhập sứ giả nếu là có thể đến hồn tả khả hãn ý chỉ, chiếu ta tự nhiên nguyện ý bãi binh đại nghĩa muốn giữ tại trong tay càn nguyên không phải ưa thích phát động chiến tranh quốc gia ngay từ đầu xuất binh là bởi vì thắng la khả hãn khiêu khích về sau xuất binh thì là bởi vì hồn tả khả hãn thỉnh cầu từ đầu đến cuối càn nguyên đều là chính nghĩa chi sư p h ầ n khối tự nhiên cũng muốn từ chính hung nô phân khối chính nghĩa tả ác cũng không trọng yếu nhưng là tối thiểu nhất tên tuổi trên muốn nói còn nghe được kia hung nô sứ giả run lên đầu lại t h ấ p thấp đại hoàng đế hồn tà khả hãn cũng nguyện ý lưu binh ngưng chiến thảo nguyên các bộ thân tộc như một nhà nguyện lấy c ả n nguyên v i tôn hàng tháng triều cống hồn tà khả hãn cũng không có thông minh hơn nhưng cũng công đốc không nguyện ý lại đánh thắng la khả hãn đã tự vẫn bỏ mình thảo nguyên hoàn toàn hoang lương tiếp tục đánh xuống dân tộc coi như thật muốn vong quốc diệt chủng đã hồn tà khả hãn nguyện ý bãi binh vậy ta hướng tự nhiên cũng không tiếp tục đánh xuống cần thiết trong ít ngày nữa đem đi sứ người nhập thảo nguyên cùng hồn tà khả hãn thương nghị và đàm l ợ n nghi v phần triều ta binh mã liên đóng tại thảo nguyên lấy giữ gìn các bộ tộc chung sống hòa bình hiện tại càn nguyên cũng không phải bảy mươi năm trước càn nguyên đánh nát thảo nguyên cũng không phải là kết thúc không thể tại chiến tranh sau khi thắng lợi đòi lấy chút hồi báo vấn đề này liền nếu không khiến cái này dã man dân tộc lại đường dưỡng sinh tức cái bảy mươi năm trăm năm kia không lại là một cái mới tinh luân h ồ i a như minh thần nói là phải tăng cường khống chế cùng quản lý sứ giả là đinh tiến thảo nguyên cái đinh cũng là thảo nguyên người quản lý tiếp tục phổ biến thảo nguyên thế cân bằng lý niệm cường thịnh đau đầu liền nghĩ biện pháp tiêu diệt ôn thuận người liền một chút xíu thuận hóa h ô n ta khả hãn là một dung chủ dịu hắn tạm thời thống lĩnh thảo nguyên không có gì thích hợp bằng từ sứ giả một chút xíu đem nó ra không c ư ớ p đoạt tiêu diệt hắn v ư ơ n g quyền mới hướng luật pháp quản lý chế từng bước một đem diện tích lãnh thổ bắt ngát thảo nguyên thu nhập cản nguyên bản h ố i chú binh thì là vũ lực không chế cùng sứ giả hỗ trợ lẫn nhau tiêu hâm nguyệt muốn chính là vong hung nô nước chiếm lĩnh bọn hắn thảo nguyên c ư ớ p đoạt nhân hòa của bọn họ tài nguyên tiêu hâm nguyệt dương dương lông mày có chút hăng hái địa phụ khám lấy sứ giả sứ giả định như thế nào người sứ giả kia run lên hắn không biết rõ tiêu hâm nguyệt có chủ ý、gì. nhưng là giảo hoạt người trung nguyên đại khái sẽ không để cho thảo nguyên tốt hơn binh mã tiến vào chiếm giữ chắc hẳn ngày sau không còn có tự do nhưng là giữa bọn hắn cũng không có ngang nhau nói chuyện tư cách hắn lung lay thân thể túi lầu nói đại hoàng đế ta chúng ta bộ tộc nguyện ý、tốt. ha ha ha sứ giả đi xuống đi hảo hảo nhận thức nhận thức ta càn nguyên phong quang hoa đ a m bồi thường công việc tự có người cùng người thương thảo ngưng chiến là phải bồi thường càn nguyên trước đây cũng đã chết người dê bỏ chiến mã nhìn xem cho đi chiến tranh kết cục chính là bên thắng ăn sạch、Rõ. hung nô sứ giả nơm nớp lo sợ ly khai triều đình an tính chút đông nhiên không biết là cái nào thô cạnh c h â n chất võ tướng cười âm thanh tiêu hâm n g u y ệ t bướng mày nhìn về phía người kia đồ tướng quân vì sao b ậ t cười Ngậy! to con hán tử r u lên thiếu d u n g tu liễm tiêu hâm n g u y ệ t ánh mắt làm hắn có chút khẩn trương thần thần chẳng qua là cảm thấy hung nô sứ giả năm trước từng ngạo mạn vô lễ nhục nhã chúng ta bây giờ nhưng lại không đúng an xin tha thứ trước ngạo mạn sau cung kính thái độ quá mật cười thật sự là lớn nhanh lòng người thần không có khống chế lại thoại âm rơi xuống a nghiêm mặt tiêu hâm n g u y ệ t lại là hít mắt tách ra một vòng nụ cười xinh đẹp đến giống như là một cái rào hoạt hồ ly tâm tư khó giỏ khó mà nắm lấy nụ cười này có chút quen thuộc giống như là kia hiếm khi lên lớp nhưng lại ngọn gió vô l ư ợ n g t u ổ i trẻ hầu ra hung nô chuyện sự tình này hắn vẫn là hết thẹn căn nguyên đây cái này kẻ đầu tiêu lại ngay cả phần cuối đều không thèm để ý người hung nô chết bảy tám phần lại ngay cả nên hận ai sợ ai cũng tìm không thấy cười đi chất cũng vui vẻ đồ tướng quân cười đến tốt tiêu hâm nguyện tựa ở vương tọa bên trên nhìn qua nhẹ nhõm tùy tính ngược lại là có chút lòng cảm giác vậy hạ cùng hầu ra tựa hồ càng lúc càng giống kia tướng quân sở lấy cái ó t khô càng cười hướng trung văn võ cũng theo đó lưa thưa lạc l ạ cười c toàn bộ triều đình không khí dễ dàng chút nhưng cũng quỷ dị chút không người nhìn trộm đến kia vương t ọ a trên đế vương suy nghĩ đại khái nàng là vui vẻ đi người hung nô bị minh thần chỉnh thê thảm như thế đây coi là không tính cũng là hắn bảo vệ mình tôn nghiêm đâu hầu ra nói thế nào quân khí cục sóng nhiệt quần quận làm là người trong thảo nguyên dân thực hiện nguyện rùa ác ma khiến hắn chủng tộc tàn lụi kẻ cầm đầu minh thần thậm chí đều không biết do thảo nguyên bằng hưu đi vào quý thủ trên thảo nguyên văn minh lạc hậu quá nhiều man di cho tới bây giờ đều không có bị hắn con mắt nhìn đặt ở bản đánh bài bên trên vui vẻ chấm đ ầ u qua đi nhàn không có chuyện cũng liền chơi đ ù a chơi đ ù a chút chuyện thú vị tại trước mặt của hắn thì là một cái đồng sắt chế tạo thùng lớn t r ạ n g đồ vật trong thùng sắt chuyển đến trận trận tiếng oanh minh công tượng ở một bên l i ề u mạng bút cháy thùng gió nồi hơi kịch liệt tiêu lướt lên hơi nước thuận đường ống hướng lên dâng trào thông qua van đến trượt phía thất nhận trượt thiệt khống chế giao thế phía bên trái phía bên phải thôi đậu trước mặt đáng tin tiến hành hướng phục sinh nhét vận động đáng tin cuối mâm tròn không ng vóc người nóng bỏng nữ t ử chống lạnh hai con ngươi loại ánh sáng giống như là cho g i a trưởng biểu hiện ra mắt điểm bài thi đầy mắt c ù n g nhiệt hướng phía minh thần nói ra đây là ta khai thác rõ ràng vô địch số năm ta điều chỉnh nó trượt thiệt thất lớn nhỏ xi lanh trượt thiệt vật liệu cũng tiến hành gia cố hiện tại đã không có căng nước phong hiểm có hay không đạt tới yêu cầu của ngươi trò giỏi hơn thầy trước đây cứu công tượng c h i nữ bạo phát ra vượt qua minh thần tưởng tượng mới có thể thậm chí vượt qua nàng cái kia tay nghề thành thạo phụ thân trương sĩ điền đã giả hắn là một cái thuần t h ụ công tượng h ắ n có thể làm ra bất luận cái gì phù hợp nhận biết đồ vật nhưng là suy nghĩ của hắn cũng đã cô hóa hắn cũng chỉ có thể làm được trong nhận thức biết sự tình không cách nào tự quyết đi sáng tạo cái mới cái cô nương này khác biệt nàng chẳng những có từ phụ thân nơi đó kế thừa tới thuần t h ụ kỹ nghệ còn có thiên mã hành không sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo đối với chuyện không biết có cùng nhiệt thăm dò dục vọng nàng yêu quý công tượng yêu quý sáng tạo yêu quý phát minh yêu quý tiếp nhận mới lại tri thức cũng kết hợp vận dụng cùng minh thần tương đương hợp phách có thể nước tiểu đến cùng nhau đi minh thần nói lên thiên mã hành không ý nghĩ tại rất nhiều công tượng trong mắt căn bản chính là thiên phương giả đàm nhưng là nàng nghe tới lại là kích động thất bại số lần không ít quân khí cục tiếng oanh minh không ngừng đã bị tạc nhiều lần bất quá minh thần vẫn là cho cực cao quyền hạn may mà cũng làm ra chút thành quả minh thần hắn giật giật góc miệng chỉ nói ra không tệ cô nương này cái nào đều tốt nhưng nói như thế nào đây chính là đặt tên năng lực có chút độc đáo có chút trụ ưu ni bị hụ công tượng tạo vật quan danh quyền thuộc về mình lúc trước đại pháo đặt tên là tính an số một cũng coi như nhưng tùy theo thăng cấp cải tiến về sau danh tự cũng biến thành càng thêm dài dòng b ị dị êu cái gì tình ăn một pháo doanh tự thiên đ â y trong đầu ô h ế tư tưởng minh thần nghe thẳng nhớ mày hiện tại hỏa thương binh trong tay cầm tới cải tiến súng đạn gọi đánh nát tinh thần hiện tại cái này máy hơi nước trải qua nhiều lần thay đổi cải tiến cũng là làm ra tới nhưng cổ quái kỳ lạ danh tự cũng đi theo r a l ỏ rõ ràng vô địch số năm minh thần không biết rõ về sau sách sử sẽ ghi chép cái gì hậu thế học lịch sử tiểu hải tại học được cái này tướng q u a n nội dung thời điểm nên l ạ như thế nào biểu lộ hầu ra lăng tướng quân không đến nha danh tự này thế nhưng là nàng cho ta xác ý trương nhị nhi hướng phía minh thần sau lưng mắt nhìn ủi ủi đầu giống như là nhị cắp giống như minh thần bên người ngoại trừ đi theo đi tản bộ tiểu bạch cầu bên ngoài ngược lại là thiếu đi kêu tư thế hiên ngang nữ tướng không giống với tính cách chất p h á t nội l i ê m trương xí điển hàng gái này khuê nữ tính tình nóng này lớn mật ban đầu ở tiệm thợ rèn lúc chính là ô nói giận mắng hoàng cố tính tình thật tính tình thẳng không giống như là cô nương gia cho nên cùng minh thần quen biết t h a m dò đối phương một điểm tính nết về sau trung đụng ư ợ c lại là t h u ộ lạc lăng ngọc kiến thức súng đạn về sau đối với minh thần làm ra những n à y mới mẹ đồ chơi cũng thật cảm thấy hứng thú thỉnh thoảng liền bồi hắn tới đây đi dạo tự nhiên cũng liền quen biết nàng minh thần n g ố c tỉ tỉ cái này mày dẫm mắt to cũng phản bội cách mạng cái này vết xe danh tự lại là nàng cho sáng ý minh thần không có cách nào tưởng tượng lăng ngọc là kìm nén như thế nào cười cấp ra cái tên như vậy nhìn cách vẫn là chấm đẫu ý còn phải nhiều để nàng thả nhường nàng v à o t r i ề u đi chương hai trăm hai mươi hai công nông hai chương hai trăm hai mươi hai công nông hai nhà t r ư ơ n g nhị nhi đối với triều đình sự t ì n h quyền lực chi tranh cũng không cảm thấy hứng thú nàng vẫn là càng lỡ thích nghiên cứu trong tay tạo vật cũng không tốt kỳ vì cái gì minh thần không vào chiều chỉ là lại đem chủ đề kéo lại nói ra hầu ra rõ ràng vô địch số năm ngươi chuẩn bị dùng như thế nào ta cho rằng vị này hầu ra đơn giản chính là một thiên tài hắn tại sáng tạo thời đại dẫn dắt thời đại bọn hắn cộng đồng làm ra cái này đồ vật chỉ cần vận dụng thỏa đáng nhất định là có thể ở cái thế giới này bắn ra hào quang trói sáng có thể trên diện rộng tiết kiệm nhân lực vật lực minh thần ngươi có thể gọi nó máy hơi nước chương nhị nhi à máy hơi nước hầu ra ngươi chuẩn bị dùng như thế nào chúng ta rõ ràng vô địch số năm máy hơi nước minh thần hắn bây giờ hoài nghi ngày này nhưng góc xú nha đầu là cố ý hơi nước động lực xa xa mạnh hơn nhân lực cùng mã lực có thể cải tạo xe thay thế ngựa vị trí để mà vận chuyển nặng nề g vật tư bất quá cần đặc biệt con đường cải tiến còn có thể tác dụng đến t u y ề n bên trên thay thế cánh buồm lấy hơi nước là động lực minh thần hiện tại chỉ có thể cho ra một cái đại thể gia cung về phần chi tiết như thế nào bổ sung hắn là thật không biết rõ thật đáng tiếc hắn không phải đỉnh tiêm nhà khoa học cũng không hào h à o học tập một cái khác thời đại nhân loại truyền thừa trăm ngàn năm qua trí tuệ hắn không có nhớ kỹ bao nhiêu t h u i nước thời đại h i ể u sơ h i ể u sơ điện khí thời đại chỉ h i ể u r a lông tin tức thời đại nhất khiếu bất thông hắn không biết rõ sinh thời còn có thể hay không chơi vào tay cơ nhà trương nhị nhi nhẹ gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy ta cho rằng còn có thể tại g i ã luyện dạy phương diện sử dụng minh thần khoát tay á o ngươi tự do phát huy đi nghĩ đến cái gì liền đi nếm thử hát suy nghĩ lý thú nữ tử bật cười lớn t ố t tạ hầu ra n h i ê n liệu có thể cải tiến thăng cấp tây trinh quân mang về những cái kia hát thủy là có thể đốt nhưng là sẽ sinh ra một chút khí độc cần tiến hành rút ra cùng cải tiến ngươi chậm dãi nghiên cứu đi Nhà. Xếp thành hàng. Từng cái đến, gấp, phần. thành Từng từng hàng. lĩnh. Không đến nên gấp, người người n cái cái có ă mỗi nay mới loại, có thể để cao hai thành sản lượng, phòng trùng phòng、hạ. Không trùng xuân nông quản ngoại người người nôn áo. Thị vệ duy lấy tự, cao hai mới loại, gối bụi. Gió lưu hạ. có cuộc, cao thể thể Thị để quét, duy vệ triều cái châu quận huyện thành đều thành dựng lên chuyên môn nông quả n c ụ đến phát hành triều đ ỉ n h nghiên chế mới loại quản chế tương đương nghiêm ngặt có rất nhiều động ý đồ xấu muốn đầu cơ t r ụ c lợi người đều đã bị chém đầu gian chúng khách quan chi dân gian mua bán giữ lại cho mình hạt giống nó có siêu cao chất lượng kháng trùng chống hạ sản lượng đề cao mới đầu dân chúng cũng không tin nhưng là luôn có người ôm thử một lần tâm lý đi đếm thử một phen theo thời gian truyền r ờ i thành công người cũng là quanh mình người nhìn thấy t ố t đ ồ v ậ t không cần chủ động đi tuyên truyền mọi người chính mình chuyển miệng liền sẽ tranh nhau vào tới cây vừa vụ xuân thời tiết lúc này bận rộn nhất đề cao hai thành sản lượng thật hay giả đây chính là đem thu thuế đều chống đỡ v ậ hạ và thuế nghe nói nghiên cứu chế tạo mới chồng là vong túc đại nhân a không biết là người thế nào thần nông a còn có hầu gia liên quan tới mới chồng người sáng tạo tính a n hầu cùng kia thần bí vong túc cũng là bị lưu truyền ra việc quan hệ ăn uống cùng sinh hoạt b á c h tính tất nhiên là phá lệ có trọng càng là đối với bọn hắn tính ngưỡng có thừa cứ việc không biết do vong túc dung mạo ra sao nhưng là nông dân trồng trọt trước đó lại là không khỏi đối hắn tín ngưỡng lễ bái cầu nguyện phù hộ năm mới trồng trọt hết thẻ thuận lợi bận rộn mọi người cũng không nhìn thấy cách đó không xa một tuấn g ậ t công tử lưu lấy cho trắng cười mỉm nhìn xem một mặt này như thế nào vong túc ta không có lửa ngươi a không đang chú ý con chuột nhỏ liền lặng lặng ngồi tại lòng bàn tay của hắn nhìn xem phương xa phồn mình tràn g cảnh nghe các nông dân hô tên của nó mắt nhỏ bên trong lóe ra một chút sáng ngời lại là không biết những người này nếu là biết được vong túc bản thân đúng là một thử yêu nên làm cảm tưởng gì công tử cám ơn ngươi vong túc cảm giác đời này làm qua một chuyện trọng yếu nhất đại khái chính là tại bắc cảnh rơi rời thành đi theo cái này thần bí công tử lý khai hại minh thần nó cười cười hết thệ đều là chính ngươi vất vả cần cù có được tuy nói tự xưng là thiên hạ nhất biết chồng c h o n g ư ờ i nhưng là trên thực tế minh thần cũng chính là cái miệng pháo tuyển thủ cuối cùng xuất lực vẫn là cái này thử thử thử thử lắc đầu vẫn như cũ kính cẩn không có công tử vong túc quả quyết không làm được việc này chớ nói những ngày lời khách sáo ta hỏi ngươi một năm qua này có thể cảm giác có cái gì đặc biệt chỗ vong túc thanh danh hưu ý vô ý dần dần bị lan truyền ra là đại chúng biết được minh thần dường như nhớ ra cái gì đó hướng nó hỏi、này. thử thử trị trệ nó nghĩ, nghĩ nói ra hồi bẩm công tử t i ể u yêu một năm qua này mặc dù chưa từng tinh tu nhưng cảm giác pháp lực tăng trưởng tấn mãnh làm ruộng thời điểm phản phất có sở cảm ứng không bàn mà hợp thiên đ i ệ m nhất là gần đây bên thai thường thường sẽ truyền đến chút dân chúng cầu nguyện bội thu thanh âm minh thần nghe vậy hít mắt thật sao vong t ú c nhưng làm u ố n bị dân chúng thờ phụng trở thành t i ê n thần hắn không chút nghi ngờ theo thời gian chuyển rời vong t ú c bồi dưỡng hạt giống sẽ càng ngày càng tốt cũng càng ngày càng sẽ truyền lại đến thiên hạ từng cái nơi nhỏ lãnh dân dĩ thực vi t i ề n nó dưỡng dục thiên hạ tuyệt đối chi chúng thế tất là phải bị mọi người chỗ ghi khắc thậm chí ý nghĩa lớn hơn hệ thống ngự một thời đại quân vương thử thử nghe vậy lại là có chút đạm bạc lắc đầu công tử nói đùa cái gọi là tiên thần quá mờ ảo tiểu yêu làm ra đều là ra ngoài bản tâm không cầu thành tiên đại đạo chỉ c ầ u hoàn thành tâm nguyện khiến người trong tiên hạ miễn bị cơ hàn nỗi khổ bất quá vô tâm trồng liêu thôi các nông dân cảm kích cùng tín ngưỡng làm nó trong lòng nhiệt lưu p h u trào nhưng cho dù là không có những này nó như trước vẫn là sẽ cẩn trọng làm nó muốn làm sự tỉnh cái này thử thử nhìn xem cũng không mạnh a ngược lại là khí độ tốt minh thần cùng nó ở giữa đối thoại giống như là bằng hưu nhưng đối với mình đối thoại tựa như là sai sử chó một bên cầu từ n g a đầu nghe hai người đối thoại lỗ thai mở ra mở ra lung lay cái nôi không khỏi tưởng tượng thấy chính mình như là cái này thử thử đồng dạng không tiêu ngạo không tự ti tư thái cùng minh thần đối thoại không tự giác n i ế t môi cười nhìn qua hàm hàm đi bật lang về nhà không có ý ý bao lâu chính là bị một c ư ớ c đá nát với ế t nậu nó cùng cái này thử thử đều là tiểu yêu sao đến khác biệt giống như có chút lớn a bất quá nó vẫn là gấp linh lợi đi theo t u é t miệng lẽ lưỡi một bộ chó săn bộ dáng về nhà ăn cơm minh thần chỉ là tùy ý liếc mắt kem lên náo đường đi cuối cùng là mang theo cậu tử cùng thử thử lý khai vừa đi một bên có chút hăng hái hỏi ngươi chưa từng đã nói với ta vì sao muốn chấp nhất nơi này sự tình đâu thế nhưng là sinh ra liền tự giác có cái này nên làm sứ mệnh thử thử nhẹ nhàng lắc đầu vậy thì có cái gì sinh ra đã có sứ mệnh ta khai trí về sau ở tại rơi rời thành phía đông ba dặm một nông dân trong nhà xa nơi bận rộn tại gây giống công việc chính là rất ít nhớ tới đi qua minh thần nhắc lên thử thử chính là nói cố sự kỳ thật rất đơn giản theo người ngoài cố gắng không đáng giá nhắc tới cũng chính là nó tại khai trí thăm dò thế giới tạo dựng giá trị quan giai đoạn gặp được một lão giả không giống với người bình thường thấy nó cái này con chuột liền đánh nó mắng nó l ã o đầu trường thọ sống thật lâu rồi tựa hồ còn có chút trí tuệ tâm tính bình thản thấy nó thông linh liền lưu nó cùng một chỗ sinh hoạt hắn không có con cái bình thường liền nói liên miên lại n h ả y cùng cái này thử thử nói chuyện nói chút vụn vật thường ngày nói chút nông sự trong sân đơn giản trồng điểm lương thực tựa hồ đang nghiên cứu cái gì thời gian trôi mau đi qua thử thử tại cái này trên người lão giả học xong rất nhiều tâm tính đối xử mọi người xử sự đều như hắn đồng dạng bình thản một người một chuột trung đụng có chút hòa hợp phát p ù y tâm sinh thử thử pháp thuật cũng cùng làm ruộng có quan hệ thỉnh thoảng trợ giúp lão giả cùng một chỗ canh tác sau thôn trang gặp đại h ạ trong ruộng lương thực không thu hoạch được một hạt nào tăng thêm quốc gia thuế má nặng nề các nông dân cầu mỗi ngày không nên gọi đất không cửa người chết đói khắp nơi coi con là thức ăn lão giả lại tại thời gian này mở cửa p h o n g ra đem góp nhặt nhiều năm lương thực đem ra tặng cho quanh mình tất cả b á y tính cứu sống không ít người cho đến cuối cùng nhà của hắn đều bị quanh mình dân chúng rời trống hắn vẫn như c ũ phong khinh vân đạm đạm bạc bình tĩnh mùa hè khô ráo nóng bức cơn gió nhẹ nhàng thổi trắng bạc tóc theo gió tung bay lao đầu nằm trên ghế l ặ n g lặng nhìn xem bầu trời mắt g i ạ v ẫ n đục trúng rỗng tựa hồ thấy được nhân sinh cuối cùng thử thử nhảy tới bên cạnh h ắ n đến có chút lo lắng nhìn hắn lao đầu chỉ là cười cười giao cho nó một viên hạ giống nghĩ đến còn không có cho người đặt tên đây người gọi vong tóc đi hắn cũng không có cho thử thử ký thác bất luận cái gì mộng tưởng chỉ là mỉm cười dạ dò nhớ kỹ tốt ăn m o c cơm chớ có bị đói nhưng không thể ăn cắp nghĩ ăn lương thực có thể tự mình trồng người tâm chân thành chắc chắn sẽ có người đón thêm n ạ ng dứt lời chính là nhắm mắt lại đáp lấy sáng rỡ mặt trời ôn nhu mà cười cười tại chiếc ghế trên đã mất đi sinh thức không có cái gì kinh tiên động địa ân đoán hết thể hòa thuận như gió xuân về sau thử thử tìm đến rơi rời thành tìm được phủ thành chủ một chỗ an t ĩ n h địa phương an an ổn ổn t r ồ n g c h o hạ lao giả cho nó hạ giống kéo dài lao giả làm sự tình cùng lúc đó cũng sinh ra thuộc về lý tưởng của nó lại về sau liên bị phù giao bắt lấy dạng này ha vô luận như thế nào vĩ đại người tóm lại là vĩ đại minh thần nghe việc này cũng không có tại kia thần bí lao đầu trên thân chút xuống c à n g nhiều âm mưu luận n g h i kỵ cũng không có làm ra đánh giá chỉ là cười cười lão nhân kia cho ăn no một thôn b á c h tính tương lai ngươi có thể cho ăn no một nước ngươi có thể cho ăn no thiên hạ chương hai trăm hai mươi ba xuất phát quỷ thần một chương hai trăm hai mươi ba xuất phát quỷ thần một công tử màu đỏ chim nhỏ chợt lóe lên tại minh thần mang theo thử thử cùng cậu tự trở về lúc tinh xảo rơi xuống bờ vai của hắn nàng hướng phía minh thần nói ra h u y ế t y đi quân đã đánh tới việt dương thành chương ba hưng chết về sau hiện tại nhàn không có chuyện minh thần liền đem nàng phái đi ra nhìn s a n g gió tìm hiểu một cái tình huống không thể luôn luôn lời biếng giống như khi còn bé mặc dù bây giờ càng nguyên vốn tại góc tây nam an phận ở m ộ t góc nhưng cái này không có nghĩa là bế quan tọa cảng không chú ý ngoại bộ b i ế n hóa thật sao ta phủ giao nhi vất vả minh thần sờ lên chim nhỏ c ư ờ i ha h à nói thử thử rất tự giác ly khai đi hậu viện trồng trọn cậu t ử bị hồng điệu lất nhìn cũng tự giác chạy đến cơm của mình buồn bên cạnh chuẩn bị cơm khô không khổ cực không khổ cực chim nhỏ chừng mắt nhìn mắt nhỏ bên trong lộ ra mấy phần g ả o công tử ta muốn thưởng hắn méo méo chim nhỏ cái cổ ánh mắt nguy hiểm chút tốt tốt tốt ta hảo hảo ban thưởng b a n thưởng ngươi kỳ h hì công tử không muốn thương t i ế p ta rất tốt năm đó thanh lâu lầu hai là cái gì đều không biết rõ chim nhỏ trưởng thành cấp tốc minh thần thần đệ ta trở về minh thần cùng chim nhỏ vui đùa một trận một bộ áo đen nữ tướng từ ngoài cửa bước nhanh đi tới ta muốn nói với ngươi hôm nay vào chiều bên ngoài mặt l ạ n h kỳ nhân nữ tướng tiến vào tòa p h ụ đ ệ này gặp được tâm nhượng ư ờ i lại là đổi một bộ dáng mọi người luôn luôn đối với đặc biệt người ôm lấy một chút cứng nhắc ấn t ư ợ lăng ngọc dĩ nhiên là dương danh thiên hạ tướng quân dĩ nhiên là giết địch trăm ngàn anh hùng nhưng làm nữ tử những phương diện này nhưng đều là dạng điểm h ạ ai không ưa thích ôn nhu như nước đồng dạng nữ t ử đâu tối thiểu nhất ở thời đại này quan niệm đến xem không có một cái nào nam tử dám cưới lăng ngọc như vậy nữ tử tiến gia môn thân phận của hai người địa vị tự nhiên không có gì đáng nói nhưng ở thuần túy nhất tình yêu nam nữ phương diện thế nhân đối với minh thần hôn nhân cũng hơi có chút thổ thức chỉ là những nghị luận này người cuối cùng là không thể gặp lăng ngọc vẻ đẹp cũng không thể gặp nàng ôn n u uy vũ nữ tướng tới gần phu quân n u ô n ngữ tựa hồ cũng đi theo mềm mại chút hướng phía minh thần nói đến trên triều đỉnh phát sinh sự tình b ố n bỏ năm lên cũng liền tương đương nói là minh thần vào triều minh thần rất tự giác nắm cả lăng ngọc và ngheo thân mật ông nàng âm dương quái khi nói thật sao thảo nguyên các dung sĩ trượt quỳ ngược lại là thật mau mới một năm không đến đây cái này quỳ rồi lăng ngọc lắc đầu ngươi còn n g ạ i thai họa bọn hắn không đủ minh thần nhẹ khắp mà cười cười không thành thật tay nhẹ nhàng ở trên người lăng ngọc bướp e h á sao có thể nói là thai họa đây ta có thể cái gì cũng không làm báo Tỉ tỉ nhưng chớ mà ngay ó i sau đó người này một câu lại là làm nàng tâm đều nhấc lên qua mấy ngày ta chuẩn bị muốn ly khai quý thủ minh thần đem đầu khoác lên ngốc tỉ tỉ trên bờ bay nhẹ ngửi n g ư ờ i trên người nàng nhàn nhạt, nhạt hoa lan mùi thơm nhẹ nói nay thiên toán là sau cùng một lần thị sát công việc hiện tại tiêu hâm nguyệt lãnh đạo cản nguyên tạm thời không cần hắn lưu tại nơi này toa c h ấ n cậu ở hẹn bọn phát dục là được rồi công nông là quốc gia phát triển cơ sở sĩ、si、binh cùng vũ khí thì là thủ vệ quốc nhà phong nhận công tưởng an ổn chế tạo công cụ nghiên cứu phát minh thúc đẩy khoa học kỹ thuật đây nông dân cũng làm từng bước sản xuất tích xúc lương thực sĩ、si、binh phương diện cũng tại đều đâu vào đấy châu binh từ lăng ngọc những người này huấn luyện vũ khí cũng tại liên tục không ngừng sản xuất an ổn số giới phát dục thời gian càng lâu cản nguyên càng có thể bột phát ra rung động thế giới lực lượng công tượng t r e o khoa học kỹ thuật cây nông dân loại cải tiến tốt hạt giống thần tướng chặt chẽ sĩ binh bờ uff đã đều trồng đầy cho dù là bắc liệt xây dựng hảo thủy mương cũng tuyệt đối không sánh bằng hiện tại cả nguyên n phát d ụ n g tốc độ minh thần không chịu ngồi yên lưu tại quý thủ mỗi ngày sinh hoạt cũng bất quá là chấm đầu d ắ t chó lưu đ i ể u huyết y di quân đã đánh tới việt dương thành hắn muốn đi nhìn một cái nhìn xem huynh trưởng có thể hay không lấy lùn c ủ a hùng chủ c h i thân xông vào kia phồn hoa đô thành bên trong lật tung tiến h ạ còn có cùng kinh lam liên minh gặp mặt tức hẹn hắn muốn nhìn một chút kia bị biển lớn chúc phúc minh tr lại lên phía bắc nhìn một cái bắc liệt mương nước tu như thế nào vậy liền nghi bằng h ư u bắc đế còn nhớ đến hắn đem những người này nhìn một lần nắm giữ tình báo mới có thể biết được như thế nào đi bá chủ thiên hạ cái gì lăng ngọc trì trệ toàn thân căng thẳng một cái trên mặt yếu dung cũng tu liễm huyết y dịch quân cùng trần quốc cầm mau đánh xong ta muốn đi xem còn có kinh lam liên minh cùng bắc liệt ta đều muốn đi xem minh thần ấm giọng hướng phía thê tử nói ân minh thần năm trước cũng đã nói muốn đi kinh lam liên minh một chuyến thời gian trôi mau trong khoảng thời gian này nàng sống rất hạnh phúc thậm chí đều nhanh quên chuyện này căng cứng về sau lăng ngọc lại nhẹ nhàng thở dài một bụng bay đầu đến đối mặt minh thần con mắt tỉ tỉ hai mắt sáng dỡ phản chiếu lấy minh thần khuôn mặt nàng không nói gì không bỏ không có bất luận cái gì hỏi thăm cùng lo lắng không có cái gì nhiều lời chỉ là nói ra đi a bọn hắn đều là người tự do minh thần cho tới bây giờ đều không hạn chế nàng đi binh doanh luyện binh cũng không hạn chế nàng trên chiến trường chém giết chưa hề cưỡng ép muốn cầu nàng như là cô gái bình thường như vậy giúp chồng dạy con tơ lụa bố dễ táo trái lại nàng cũng sẽ không hạn chế minh thần tự do minh thần bị lực đến từ hắn không thể nắm lấy khoa trương t h y tiện ngọc tỉ tỉ trong mắt là không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng yêu thương minh thần nhẹ dọc hỏi tỉ tỉ không cùng ta cùng một chỗ lăng ngọc cười cười ta ở trong nhà chờ ngươi tuy nói lần trước ứng minh thần nói phải bồi hắn cùng một chỗ nàng cũng rất muốn bồi minh thần cùng một chỗ nhưng là trên thực tế nàng biết rõ là không thể tựa như minh thần có thể không đi vào triều nhưng nàng muốn thượng triều đồng đạo minh thần ra ngoài dạo chơi nàng cũng nên lưu ở trong nhà lưu tại căn nguyên nếu không liền xem như tiêu hâm n g u y ệ t không ngại nhưng là rơi vào quần thần trong mắt cũng có coi các ngươi cái này một nhà văn vo song tinh trên triều đ ỉ n h cao như vậy vị trí nói đi là đi đều rơi nước đi đến địch quốc muốn làm cái gì cho nên nàng không thể đi m i n h thần đi xa như vậy nàng liền lưu tại nơi này vì hắn bảo vệ cẩn thận trong nhà chờ hắn trở về một phương diện khác giả nàng là minh thần vợ dù sao cũng nên có cái lớn vợ dám vẻ m i n h thần méo nhéo nàng xinh xắn khuôn mặt chỉ là cười nói t ỷ t ỷ lần trước nói ở trong nhà chờ ta thế nhưng là không có làm t r ò n lời n ứ a đây nhà đây là nhà của bọn hắn cái này người trong phủ yêu đều là hắn người nhà hắn đã ở chỗ này tầm dễ bên ngoài phiêu bạn du lịch cũng từ đầu đến cuối có cái dây diệu tại giác hắn lăng ngọc lập tức nâng lên bàn tay đến l ờ i t h ề son sắt nói ra lần này tất nhiên tuân thủ hứa hẹn tựa hồ là đang chứng minh nội liễm ngốc tỉ tỉ hướng phía minh thần đ ụ n g đụng nhẹ nhàng tại hắn trên mặt rơi xuống một hôn kết thân không đến một năm vợ chồng liền như vậy nhìn xem lẫn nhau đột nhiên minh thần dường như nghĩ tới điều gì đúng rồi suýt nữa quên mất tỉ tỉ hắn nhìn xem lăng ngọc hung tợn nói ra người cố gắng nhất tốt giải thích cho ta giải thích trương nhị nhi tạo nên đổ bật danh tự là chuyện gì xảy ra rõ ràng vô địch trong khoảnh khắc ly biệt mang tới nhàn nhạt đa s ầ u đa cảm cảm giác đều bị đ u ổ i t à n ra lăng ngọc trì trệ dội ra tay đến bưng tín ngôi ánh mắt lại là con cong lộ cười thế nào cái gì rõ ràng vô địch t h â n đ ệ đang nói cái gì ta không biết rõ a b ấ t quá nghe còn giống như rất không tệ lấy tên này người thật là một cái thiên tài người nói ở chung lâu là sẽ càng lúc càng giống ghen trao đổi nhiều hơn cũng dần dần có chút đối phương đặt c h t nhìn một cái cái này ngơ ngác tỉ tỉ cái gì thời điểm trở nên như vậy r à o hạn đều học xong trận tròn mắt nói lời bịa đặt h ư n g tốt tốt tốt tốt nữ g Lăng Ngọc. ngươi không ngươi Lăng Ngọc cuồng, người ư trước trước ơ i cái biết thiên tài. Tiếp cái lại trời nhiên tới. là đông nàng n Ta Ta theo một mắt, mắt quay để để đất ôm bị rõ. tướng kinh hô âm thanh vô ý thức ôm chặt lấy người này lăng ngọc võ học nội tình tốt bao nhiêu à từ nhỏ l u y ệ n võ nàng có thể khống chế thân thể của mình làm bất cứ chuyện gì bị minh thần ôm lấy nàng có trăm ngàn loại phương pháp tránh thoát lại là chẳng hề làm gì cũng không dễ rủa mặt cho đối phương ô m nàng xông vào bên trong trong phòng ha ha ha buông ta xuống ngươi muốn làm gì chương hai trăm hai mươi ba xuất phát vị thần hai chương hai trăm hai mươi ba xuất phát quỷ thần hai thần đệ xem chừng ta đối với ngươi không k h á c h khí thư h ừ hiện tại có thể không phải do ngươi tiểu hồng điệu nhìn xem cảnh tượng như vậy lại là bất đắc dĩ giống như lắc đầu bay vào môn đi thật sự là bắt bọn hắn không có cách cái này đều liền đánh nhau vẫn là phải dựa vào nàng tới quên đợi a ngay bình thường quy ế t củ sức chiến đấu đồng dạng lăng ngọc quân đoàn tại sắp chia tay lúc lại là có chút nhanh nhẹn r ũ n g mánh b u n g thả đ ề u ở ban đêm phát động tập kích cho dù là bị giữ lại muốn hại tấn công mạnh nhưng như cũng là trở mình lên ngựa chủ động xuất kích không cố kỵ gì xưa nay không cách nào mở rộng trận pháp cũng tại lần này quyết chiến bên trong không hề cố kỵ dùng ra cuối cùng là mưa to mưa lớn dìm nước bậy quân đại chiến đặc chiến theo đại quân một mực đánh đến một khắc cuối cùng cho đến mất đi tất cả khí lực ngã xuống ngựa bị lưỡi dao xuyên thấu thân thể làm ngày thứ hai sáng dỡ mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vỡ vụ n ánh nắng rơi xuống tướng quân an tường ngủ trên mặt không ưa thích cáo biệt người đã nhưng là lặng lẽ đi ra ra môn lần này xuất hành không có gì quốc tế phương diện nhiệm vụ có thể tính làm là một lần du lịch minh thần không mang phi tùng không mang binh sĩ chim nhỏ vẫn luôn không có rời đi hắn lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi c ầ u tử cũng bị hắn ném ra ra môn đi ra ngoài dù sao cũng phải mở siêu tốc độ chạy đi tiếp tục như vậy nữa uy phong l ấ m l ấ m bạch l à n g thật sự bị hắn cho ăn thành nhị cát long liên chủ động xin đi muốn đi theo minh thần cùng một chỗ minh thần cũng chuẩn yêu yêu ngược lại là cũng nghĩ ra môn nhưng là minh thần không muốn chuyển bùn hoa cũng chỉ có thể đem nàng ném ở trong nhà lao quỷ không ngỡ thích chiến trường bên ngoài địa phương meo lươi cùng thử thử thường trú trong nhà không chuyển địa phương đáng nhắc tới chính là trong khoảng thời gian này m ê u m ê u cũng cho hắn cống hiến năm cái dịch bị hà bao cũng không biết rõ là cái nào mấy cái kẻ xui xẻo vận mệnh sửa lại cái này đ ồ vật đối với hiện tại minh thần mà nói công dụng cũng là không phải đặc biệt lớn chính là cái giản dị bản thuấn di công cụ thôi thật đáng tiếc không thể giao cho người bên ngoài sử dụng trong nhà tiểu hải trên triều đình bệ hạ còn có thân bằng hảo hữu đều đã cáo b i ế t qua h ú c nhật đông thăng ánh nắng tươi sáng tuấn giật thanh niên trong mắt chiếu đến mặt trời chim chóc đứng ở đầu bay tiểu xà chui vào trong ngực tràn ngập trờ mong lên đường ca ca lần trước ngươi mang vân dao đi lần này có thể mang ta cùng đi sao đông nhiên bên hai chuyển đến tiểu hải có chút chờ mong cha hỏi vậy hạ vậy hạ huyết y đi hình lịch t ậ c đã đánh tới kinh thành nếu không chúng ta rời đô lên phía bắc tạm lánh phong mang đi thỉnh cầu kinh lam liên minh bị ệ t quân cho bọn hắn ngựa đi vậy hạ nếu như chờ đến huyết y đi quân đem chúng ta vây quanh vậy liền thì đã trễ mau mau chuẩn bị chúng ta rút lui đi mới càng nguyên nơi này tất cả bờ uff đều bị minh thần kéo căng một mảnh vui vẻ phù v i n h tràn ngập hy vọng cảnh sắc nhưng là cố đô việt dương thành nơi này nhưng chính là hoàn toàn khác biệt phong cảnh hắc vân thành mưa gió sắp đến h ù n g hàn huyết y di quân đã trừ bỏ con đường phía trước tất cả cửa ải lập tức liền muốn binh lâm dưới thành việt dương thành tường lại thế nào kiên cố bất quá cũng chính là ngoan cố chống tự tôi h cho dù đ i ề u tập quân coi giữ mười vạn một khi huyết y di quân đem thành thị vây quanh đường lui phá hỏng như vậy trần quốc chắc chắn d i ệ vong trần quốc giống như là một tòa lung lay sắp đổ cao c ầ m lấy một viên vệ thạch chính là sẽ dẫn tới nguyên một phiến sụp đổ rất nhiều người thấy tình thế không ổn cũng sớm đã chạy tán loạn ngọc trong vàng son số mơ mơ màng màng phồn hoa nhất đô thị cũng không còn năm đó người, người cảm thấy bất ăn sợ, sợ hãi sợ hãi t r i ề u đ ì n h có chút vắng vẻ võ tướng đều chết tại trên chiến trường văn thần gần nửa bị đồng chí n hoành h c h é m giết còn lại đều là chút t a d u ô n định hót hạng người toàn bộ trần quốc quan lại hệ thống đều không đủ vận chuyển bất quá để bọn hắn quản lý l a n h thổ càng ngày càng ít ngược lại là cũng không cần lo lắng mệnh ngắn quốc gia tại đồng chí n hoành h tuyên bố đ ổ i quốc hiệu đến nay vẫn chưa tới thời gian một năm chính là tan tác như thế d i ệ t vong đều gần ngay trước mắt trên triều đình mấy cái quan viên trên mặt sợ hãi không được thỉnh cầu giống như hướng phía cao cao ngồi tại vương t o ạ trên hoàng giản ó i trung thành người cũng sớm đã chết rồi còn lại đều là chút a duân định nọn giá áo túi cơm bọn hắn làm sao có thể n ô lên xương sống lưng sinh ra dũng khi đến đối mặt những cái k i a như lang như hổ huyết y n g h ệ quân sĩ bọn hắn sẽ chỉ hốt hoảng chạy trốn mà thôi không có người sẽ nghĩ tới chỉ là tầm dưới chót người nhấc lên phản kháng khởi nghĩa vậy mà lại tạo thành vòng q u ố c ngập đầu đồng dạng kinh khủng hai hại bọn hắn đã s ớ m sợ cũng không phải không có phái hơn người đi đến huyết y quân bên kia hòa đàm hy vọng có thể đình chỉ chiến tranh cắt nhường thổ đ ị a đưa ra tiền tải cùng tài nguyên cũng có thể chỉ là kết cục bất quá là lấy đưa tới sứ giả đầu lâu kết thúc huyết y quân là một đám tiên niên bọn hắn chỉ muốn chiến tranh chỉ muốn triệt để hủy d i ệ t một nước sau cùng một tòa thủ thành đã bị dẹp xong rất nhanh huyết ý, ý quân liền sẽ binh lâm dưới thành hiện tại cũng chỉ có một con đường có thể đi rời đô rời đô huyết ý n g h ĩ quân truy bọn hắn trốn là được rồi huyết ý di quân từ nam mà đến rời đô lên phía bắc tránh được huyết ý nghĩa phong mang phía bắc còn có minh hữu kinh lam liên minh thỉnh cầu bọn hắn xuất binh trợ rút có lẽ có đường sống chi phối lấy quốc gia vận mệnh triều đình giờ phút này lại thoáng như là chợ bán thức ăn đồng dạng h u n áo những cái kêu cao cao tại thượng thượng bị giả cũng sợ chết cũng sợ hãi tóm lại đều là p h à m nhân thôi vẫn là nhất sợ hãi một nhóm kia p h à m nhân t i ế n tĩnh thượng bị quân vương vô vô vương tọa l à n can thời gian trôi mau đi qua nếu là minh thần ở chỗ này đại khái sẽ là cảm thấy kinh ngạc một năm không đến thời gian bên trong vương tọa trên lao đầu kia tựa hồ thay đổi bộ dáng hắn sát mặt trắng bệnh ánh mắt hung á c n h ă m hiểm đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng ngồi tại cao nhất vị trí toàn thân tản ra quỷ vệ t khí tức xen vào sinh cùng từ ở giữa âm phong gà thét phía sau tựa hồ ẩn có dường như chân thực lại như là hư ả o hư ảnh lập quốc đến nay đồng chí hoành ngày ngày tham b ế thông n ũ điện thờ phụ quỷ thần từ đó về sau toàn bộ trần quốc cương vực đều phát sinh chút quỵ dị biến hóa mà đồng chí n hoành cũng dần dần phát sinh chút cải biến thân hình của hắn tựa hồ cất cao chút tính n ế t cũng đ ạ i biến càng thêm hung ác n h ă m hiểm âm tình bất định nguyên bản còn có chút nhân dạng có thể lấy người phương thức suy đoán đối lai chi bây giờ lại càng giống là một đầu quỷ lòng không cách nào nắm lấy giời đô chạy trốn âm lãnh ngôn ngữ xen lẫn thấu xương người khe hở âm phòng toàn bộ chiều định hướng gió tựa hồ cũng phát sinh chút biến hóa đồng chí hoành n h mày ánh mắt xuyên thấu qua miện lưu khe hở quan sát phía dưới một nhóm người này u minh huyết hải vô biên tử đ i ể m đây là địa bàn của ta hắn t i ê u dung dữ t ậ n mà cùng n h ậ ệ t sợ h a i cùng ngạo mạn sẽ lẫn cố chấp nói không cần tránh lui đồng chí n hoành h điên rồi hắn đem quốc gia cùng linh hồn đều bán cho quỷ thần đây là từ hắn bắt đầu kính bái quỷ thần về sau c h i ề u đình bách quan trung nhận thức quốc gia này đã cứu không thể cứu sắp sửa hủy diệt nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt đồng chí n hoành h vừa dứt lời dầm dầm dầm đại điệu truyền đến trận trận tiếng oanh minh tại bách quan kinh hoàng thực hiện bên trong âm trầm vị khí vật b a n từ cái quỷ dị thân ảnh từ đại điện chu vi bóng ma bên trong đi tới thân hình trắng kiện hình thể to lớn không đầu cự nhân dẫn theo liên búa từng bước một đi tới bách quan bên cạnh quỷ mộ t ẩ n trên đất âm lanh chi phong v ậ t quanh một tay độc nhãn độc nhị chân sau quái nhân trên mặt treo nhẹ r ă n g cười một tay khiêm n o m ảnh n g ả y tới một bên một lao giả dẫn theo quái dị đèn lồng đèn lồng tản ra trận trận huyết quang toàn thân trên dưới tất cả đều là tiên huyết chậm rãi đi tới đứng v ữ n g kỳ hì ha ha trận trận âm hiểm cười âm thanh truyền đến một chương không có mặt giải vô diện người từ trong bóng tối trôi ra trên mặt không có ngũ quan không có miệm lại là phát ra trận, trận quỷ dị tiếng cười từng cái quỷ q u ệ n thân ảnh đi tới đồng chính hoành có chút chẳng mắt mặt mò tựa hồ dần dần mơ hồ tiếng nói lộ ra trận trận linh hoạt kỳ ảo thanh âm chớm c h n g l ù i t ử chiến mà thôi âm lanh chi phong quét quanh mình bách quan tựa hồ có chút hoảng hốt cảnh sát trước mắt phong vân phong vân biến ảo xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa phảng phất xuyên qua sinh tử đến u minh c h i điệu đại điện bên trong u quỷ kêu khóc huyết h ả i quần quận một nước chính trị trung tâm văn hóa triều đình lại là xuất hiện những n à y thần bí khó lường q u thần tri vật bách quan đều mới thôi kinh hãi sợ hãi quên quý người không có mấy cái tay sạch sẽ, sẽ vinh hoa phu quý cũng càng là sợ chết sợ quỷ b s ư ớ n g sở đứng tại chỗ từ khi bệ hạ t h ở phụng quỷ thân bắt đầu toàn bộ trần quốc cũng có chút không được bình thường thường thường có ít người có thể trông thấy quỷ vật nhưng lại chưa từng như hôm nay như vậy khắc sâu kinh khủng mà trong đó một vị người trẻ tuổi lại là có chút thả xuống trong mắt trong mắt phong vân biến ảo sắc mặt ngưng trọng huynh trưởng đại thắng đã gần ngay trước mắt cái này động tật lại làm ra những n à y yêu ma quỷ quái hy vọng hết thể thuận lợi chương hai trăm hai mươi bốn s đổ bạn cũ gặp lại một chương hai trăm hai mươi bốn s đổ bạn cũ gặp lại một thì hỉ, hỉ. Ha, ha, ha nhập ta bái quỷ giáo đi u minh vô tận thần quỷ nhập vào người tổn hại sinh tử đang lâm đ ĩ n h hàng ha ha ha ha thánh chủ giúp ta ngươi có thể trông thấy quỷ a không lớn không nhỏ thành thị trải qua dung chuyển triều đình trải qua chiến tranh trải qua huyết y đi quân xâm lấn cùng cướp sạch đã là không chịu nổi gánh nặng thành thị lâm vào hỗn loạn trạng thái quỷ dị huyết y gì quân thối lui về sau xuất hiện một đám người kỳ quái gió lớn gào k h é t mưa rầm giả d í c h bọn hắn mặc vải rách y p h ụ dùng máu tại trên quần áo vẽ lên cái áp ủy đồ án ánh mắt chống rỗng biểu lộ điên cuồng ngu dại nhàn không có chuyện ngay tại trên đường khoa tay mùa chân hát quỷ dị ca dao phảng phất giống như g i ã quỷ du đãng đám người lảo đảo tiến lên lúc còn sẽ có người té lăn trên đất đã mất đi sinh tức bất quá tựa hồ cũng không có gây nên cái gì chú ý đội ngũ vẫn như cũ tiến lên người đầu linh gặp được ven đường ngồi một cái thân hình thon thầy nhìn qua vừa mệt vừa đói đã hỏng mất n ữ tử hắn biết môi đến lộ ra một vòng dọa người tiêu d u n g đến úng t ù m răng trắng phá lệ t i n h khủng đúng là trực tiếp đem ngón tay cái nhét vào miệng bên trong một mụng đem nó cắn xuống tới đau đ ớ n trong nháy mắt xẹt qua não hải ngay sau đó lại là không có gì sánh kịp thư sướng cảm giác hắn sảng khoai lắc một cái nước tiểu không hề cố kỵ dân trào tại cái này giả d í c h mưa dầm bên trong giống như quỷ quái đ ư ớ c gãy ngón cái h ô n hợp có nước bọn cùng tiên huyết nôn tại hắn trong tay hắn cười hắc hắc đem tay kia chỉ giao cho trước mắt đói choáng đầu hoa mắt nữ tử ngươi có đói buộc không đến an cái này đi nhập ta bái quỷ giáo đi thần quỷ nhập vào người về sau liền không mệt không khổ gia nhập chúng ta đi chúng ta giáo chủ tại trần quốc làm thừa tướng đây sinh tử tồn hại thần quỷ vĩnh tồn thì tươi mùi canh tại bựa lưới bên trong tôn chảy kia cực đói nữ tử không để ý chút nào cùng dơ giấy bẩn t i ệ u đúng là đem nguyên lành mất vào trống rông ánh mắt bên trong tỏa sáng một chút thần thái nàng không nói gì chỉ là đứng lên đến l ặ n g lặng nhìn xem hỗn loạn thế giới nhìn xem những ngày khiêu vũ ca hát điên của người chỉ là một m ộ t theo sau mùa xuân cơn gió thổi l ấ t phất giả d í c h mưa r ầ m bên trong đội ngũ dần dần đi xa khách quan những người kia điên rồi cách bọn họ xa một chút chớ có bị bọn hắn dây d ử a đến loạn thế là quần hùng tranh phong sân khấu nhưng là đối với những cái kia bụi bặm bên trong người đâu không thể nghi ngờ là địa ngục tặc tử ăn cắp quốc gia trải qua chiến tranh cướp bóc nội khổ điện h â n dân tại bên bờ hủy diệt thúc đẩy sinh trưởng g a điên của một í n ng l ù i bại dịch chạm bên trong minh thần từ một đám người điên cuồng trên thân thu hồi ánh mắt bên người tiểu nhị có chút sát s ú c địa trốn ở bên cạnh hướng phía hắn đ ề điểm giống như nói cái này cha con ăn mặc khí chất ăn nói không giống tầm thường nhân ra nên là phải thật tốt hầu h ạ n ân lữ hành nha nhiều đi một chút không có đi qua địa phương minh thần lần này đổi một con đường cùng lúc trước vào kinh đi thi cùng phản bội chạy trốn kinh đô đều không phải là một con đường hắn nhẹ gật đầu sờ lên bên người tiểu h à i đầu ấm giọng hỏi tu điệp có muốn hay không ăn chút gì đuổi theo thần vì đám người trên đường du đãng nhưng lại không người biết được nơi này hai người ánh mắt của bọn hắn mới chính thức có thể nhìn thấy quỷ quái tu điệp nhi khó được chủ động cùng minh thần đưa ra t h ỉ n h cầu muốn đồng hành tiểu hai không phải lăng ngọc tự nhiên không cần một mực lưu tại quý thủ lần này đi ra ngoài không phải đánh trận minh thần mang lên nha đầu này cũng không sao chỉ là đáng tiếc quý thủ kia mới mở cửa hàng mở vừa nửa năm trưởng quỹ lại vung tay tiểu hai chỉ là lắc đầu một bên chó con nằm dạp trên mặt đất biểu lộ đều có chút mệt mỏi t ố t đ ồ ăn nhiều hắn cũng kén ăn đi lên cái này chim không thèm bị địa phương có thể có cái gì ăn ngon minh thần có chút xa hoa đem một lượng ngân bỏ lên bàn hướng phía bên người tiểu nhị nói ra vậy đơn giản trên một điểm nước trả đi tốt, tốt. thấy ố tốt. t t được minh thần xuất thủ tiểu nhị nhãn tình sáng lên chặn lại nói khách quan tiểu nhân cái này cho ngài lên liền chút ăn đều không cần liền cho ra nhiều tiền như vậy tài lần này đúng thật là gặp gỡ dê béo cái này dịch trạm nói là dịch trạm kỳ thật cũng bất quá là cái l ù i bại gia đình sống bằng liệu thôi trời mưa minh thần cùng tu điệp ở đây nghỉ chân một chút lúc này mới không đến một năm a lao động thật sự là có bản lĩnh phản phất giống như giã quỷ đồng dạng du đang đi xa điên của người minh thần thả xuống trong mắt khẽ thở dài âm thanh căng cứng cây kia dây cũng đã đón o mất sống ở cái này vỡ vụn thế giới sụp đổ quốc gia những người này đánh mất sinh hoạt dũ khí tại đồng chí n hành h thờ phụng u quỷ về sau trần quốc cảnh nội thường thường có người tại trong đêm ảo giác quỷ muôn mở có người đã chết từ vô tận trong minh thổ đi ra có người thấy được đã tử vong thân hữu quỷ dị như vậy tình huống phát sinh thời gian dần trôi qua cũng liền thúc đẩy sinh trưởng ra một chút đặc biệt quần thể bọn hắn danh xưng là quỷ quái tín đồ thờ phụng vô sinh vô tử tức là vĩnh hằng lãnh tụ h của bọn họ nghe nói là phụ tá đồng chính hoành đăng cơ đồng vô thường chỉ bất quá nhưng khi lãnh thổ bị huyết y di quân chiếm cứ về sau hết thệ nhưng lại trở về bình tĩnh ngoại trừ một chút thông linh người h i ế m khi lại có người có thể nhìn thấy quỷ quái nhưng là những này điên cuồng tín ngưỡng lại lưu lại huyết y di quân cũng không phải hạ người lương thiện hợp pháp đánh cướp ba ngày quy củ càng là khiến b ố n cũng không có thể gánh nặng thổ địa đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g vỡ b ụ n thành thị mọi người sinh hoạt không nổi nữa tín ngưỡng tựa như cùng bị đổ vào cam tuyển thổ nhưỡng điên cuồng phát sinh cái gọi là bái quỷ giáo cũng dần dần tại cái này hỗn loạn trong đất khỏe mạnh trưởng thành mọi người đối với sinh hoạt mất đi hy vọng thỉnh cầu nhìn thấy u minh gặp lại quỷ thần cùng quỷ thần dung hợp siêu thoát sinh tử thực hiện bính hằng bọn hắn trên đường du tẩu hát ca dao khiêu vũ đạo lôi kéo một số người nhập giáo truyền ba tín ngưỡng giống như n i ê n d ạ y sụp đổ đám người cần một điểm trên tinh thần ký thác huyết y dịch quân tín ngưỡng là từ minh thần dẫn đạo tại trong tuyệt vọng phấn khởi phản kháng mà những người này tín ngưỡng có lẽ là không người dẫn đạo bọn hắn đều không có bất kỳ mục tiêu tổ chức cũng chỉ là khiêu vũ ca hát không làm bất luận cái gì sự tình, chỉ là tại trong thống khổ t r ầ m luân, bất chi bất giác, cũng liền chết rồi. nhân gian không quỷ, người chính là quỷ. hôn loạn thời kỳ, lễ băng nhạc thôi, xảy ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. nhưng thật rơi vào trong mắt, nhìn thấy những người này đi xa, cho dù minh thần như vậy mỏng l ạ n h người, cũng không khỏi thổn thức. tiểu hài nhi chỉ là an an ổn ổn ngồi tại minh thần bên người, tối t â m mở mịt con mắt nhìn xem bên ngoài, không biết trong lòng nghĩ gì. khách quan, ngài muốn nước t r à tới. qua một một lát, tiểu nhị cầm ấm trà cùng chén trà chạy tới. cẩn thận nghiêm túc cho minh thần cùng tu điệp đổ nước. minh thần liếc mắt tiểu nhị chỉ chỉ phía trước một chỗ trống cười nói ra tiểu nhị ta nhìn ngươi cũng không có gì sinh ý cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi một chút đi、Này. tiểu nhị sắc mặt cứng ngắc lại chút vẫn là thuận minh thần chỉ thị ngồi xuống minh thần cầm lấy ấm t r à đến cười nói ngươi cũng uống điểm Không không không không. tiểu nhị vội vàng từ chối khách quan tại hạ không được vừa chạy đường làm sao có thể cùng khách quan cùng nhau cộng hầm minh thần h ế p mắt cười cười ngược lại là cũng không có cơ cầu cũng không có uống chính mình t r à chỉ là ngồi tại lều dưới lẳng nhìn xem bên ngoài giả rích mưa rầm h ư n phía tiểu nhị hỏi tiểu nhị nói với ta nói huyết ý đi quân trải qua bao lâu tiểu nhị trì trệ chợt chính là trên mặt tức giận hồi khách quan đám kia trời đánh l ị c h t ặ n g đã tới một tháng đám kia ác nhân nói cái gì máu đúc áo giáp hồn tuân thái bình nói thật dễ nghe làm bất quá đều là chút c ư ớ p bóc đốt giết thổ phỉ hoạt động s a không nói liền nói chúng ta khách sạn này chúng ta trưởng quỹ phu nhân đều đoạn hài nhi bị giết hiện tại cả người đều bột minh thần nghe vậy thả xuống trong mắt nó tay nhẹ nhàng đốt ve chén trả chén xuôi theo khách quan ngài không uống trả sao minh thần ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấy lòng người tiểu nhị nói liên miên lại nhải nói một trận không khỏi nuốt ngụm nước bọn chỉ chỉ minh thần chén trà nóng hổi đợi thêm một một lát nước trà lên i lạnh minh thần lắc đầu còn chưa lên tiếng đúng lúc này cách đó không xa chuyển đến hải đồng âm thanh trong trẻo sư phụ sư phụ ngài không tụng kinh siêu độ những người này sao bọn hắn giống như cô hồn giã quỷ đồng d ạ n g thất hồn là phách nhất định là chúng chu thuật giả dích mưa dầm bên trong hai đạo bóng người dần dần rõ ràng một người thân hình to lớn mang theo mũ r ộ n đành một cái khát từ thân hình trên nhịn nhìn qua là so với tu điệp còn muốn nhỏ một điểm hài đồng ngay sau đó một đạo âm v a n g thanh â m truyền đến bọn hắn là người không phải quỷ không phải m à không phải yêu không nhận chú thuật không có bệnh ý tụng kinh không thể giải khí thế như hồng tiếng như v a n chuông đinh hay như bóc nghe hắn cứ gọi hàng chính là làm cho người tinh thần đều vì đó thanh tính chút hắn cùng tòa này suy sụp tinh thần thành thị cũng không dự giống như minh thần cũng là đường xa mà đến l ư ỡ n nhân a vậy làm sao bây giờ kia cái gì mới có thể cứu bọn hắn liền không có cứu vớt bọn họ kinh văn sao t r ẳ n g hắn lung lay thân thể nhất định là có nhưng ta sẽ không hắn người sư phụ này làm có chút thẳng thắn không có ra vẻ cao thầm không phải là sẽ không n h a sư phụ ngài nói qua lòng mang chân thành tuệ nộ g viên mãn cuối cùng được trí tuệ tiểu hai nghe vậy cũng không có thất lạc ngược lại có chút sùng tính nói sư phụ ta tin tưởng ngài ngài là anh hùng ngài có thể thành p h ậ t nộ đạo đại trí tuệ tương lai nhất định có thể cứu vớt thế nhân thoát ly bể khổ tráng hán trầm mặc một cái có chút túi đầu nhẹ dọn nghỉ non thành p h ậ t cứu vớt tiểu hai lại hỏi sư phụ chúng ta muốn đi đâu a chúng ta đều đã đi ba ngày đi tìm một người một cái có thể cải biến hiện trạng người a a i vậy hắn có thể ngâm tụng cứu vớt thế nhân kinh văn sao hắn là đến đạo thần minh sao là phật sao hắn không phải thần không phải phật là cái người cùng ngươi cùng ta một dạng người hắn sẽ không n h ậ n kinh nhưng là có thể cải biến thế giới a hắn so sư phụ còn muốn lợi hại hơn sao lợi hại hơn nhiều so với ta làm sao có thể sư phụ mới là lợi hại nhất thanh â m dần dần tới gần chương 224, t r n sụp đổ bạn cũ gặp lại hai chương 224, t r n sụp đổ bạn cũ gặp lại hai Thân hình tráng kiện hán tử hình hán kiện cóng đại đao vào cửa, vào lấy xuống n mũ dọc hòa lộ thượng ngược lại là nghĩ phá giới ăn ngon một chút nhưng đầu năm nay không có thịt gì ăn có gì ăn đó đi minh thần trước mặt tiểu nhị vô ý thức muốn lên tiếng nhưng là đường minh thần kéo lại tiểu nhị đại hòa thượng gặp không ai ứng hắn liền không tự chủ được cất cao chút thanh âm ánh mắt tại không lạc lạc gia đình sống bằng lều bên trong dạo qua một vòng với nước mắt chính là nhìn đến minh thần một bàn này tiếp theo một cái trước mắt lại là mở to hai mắt nhìn tiếng nói im b ặ t mà dừng đầy mắt khó có thể tin không được lên tiếng kinh hô đến là ngươi người này hắn nhưng là quá quen thuộc cứ việc chỉ là gặp qua một mặt lại khó quên hoài một đêm gặp nhau giải rác vài câu chính là cải biến hắn nhân sinh làm hắn nhìn thấy đến cái này h ố n loạn nhân gian chân thực bộ dáng chúng sinh khó khăn là bực nào khó khăn người này thế nhưng là dương danh thiên hạ tĩnh an h ầ u a sao một mình tiến vào nước khắc cảnh nội xuất hiện tại cái này x a suốt tinh thần thành thị bên trong ngồi xuống tại cái này đơn sơ trong khách sạn đâu sư phó một năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a thấy thân hình này cường tráng tràn ngập cảm giác g á p bách đại hoạt h ư ợ n g minh thần lại là hướng hắn h í p mắt cười phảng phất là gặp được bạn cũ gửi khoát tay áo người này đương nhiên đó là minh thần cùng tiêu hâm nguyệt phản bội chạy trốn đường của kinh thành bên trên gặp phải kia truy sát yêu quái đại hoạt h ư ợ n g không giận một năm không thấy người này tựa hồ thay đổi chút ngoại trừ trên đầu không lông dài bên ngoài t r ò m râu tươi tốt đôi mắt thâm chầm chút sinh ra chớ gần lộ ra một chút sắt khí xem bộ dáng là trải qua một số chuyện g i t không ít người xuất ra h o ạ thượng sư phụ căn dặn sự t ì n h giới luật lại tựa hồ i như đều quên làm sao ngươi tới nơi này tôn quý hầu ra không tại tân triều bên trong hưng phúc đi lần này b ấ t đi bữa cơm tiền đại hòa thượng không chút do dự mang theo tiểu hài đi tới minh thần một bàn này người cao ngựa lớn hòa thượng khí thế hùng hồn còn đeo đem cửu h o à n đại đao hung hãn khí thế đập vào mặt minh thần bên người tiểu nhị đều không khỏi sợ run cả người minh thần dựa vào cái ghế cười nhẹ nhàng nói ra sư phó đến nay đều không có tới gặp ta ta tưởng rằng sư phó q ê n hứa hẹn chuyến tới để đông nước tìm sư phó ngươi, người này, vẫn là như vậy sẽ làm người tức giận đổi lại di vãng cái này tính khí nóng nảy hòa thượng cố gắng ngay tại chỗ liền bị kích đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái lại muốn cùng minh thần tự chứng một phen h v a xuống hứa hẹn bất quá lần này hắn chỉ là cất cao thanh â m tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lại là đem cảm xúc thu liễm h ư ớ n g phía minh thần lắc đầu thí chủ hòa thượng đã bị thua thiệt mất chi đã làm nhiều lần chuyện sai chớ có cái ta minh thần cười nói sư phó trước đây khoa trương phong khoáng tự tin dân trào làm cho người hảo, hảo hâm mộ hiện tại thế nhưng là thu liễm chút người này miệm k i ệ là tương đương lợi hại cũng không biết do hắn có phải hay không lại khen chính mình hòa thượng giật giật góc miệng chỉ lắc đầu nói lô mãng cùng phăng khoáng là không đồng dạng b ầ n tăng đã có chỗ l i n h n g ộ hắn vẫn như cũng u y ệ n ý giữ lại chính mình vũ dung cùng chân thành vẫn như cũng u y ệ n ý đi lòng đầy tâm vẫn làm bài việc thậm chí cũng có thể b u ô n g thả khoa trương một chút nhưng là hắn không thể lại để cho những cái kia lô mãng cuồng vọng chiếm cứ chán của mình làm ra chút hối tiếc không kịp sự t ì n h b ầ n tăng lần này đến chính là vì đi càn nguyên t ì m ngươi hòa thượng này con không giật đen ngược lại là trưởng thành rất nhiều đại hòa thượng không k ị nợ trước đây cùng minh thần hứa hẹn hắn là nhận thật sao vậy nhưng quá tốt rồi triều ta chính là cần sư phó như vậy nhân t i ệ n đại hòa thượng này sức chiến đấu không thấp phù giao đều nói cảm giác con hàng này mạnh rất nhiều không biết do đối phương có cái gì át chủ bài không từng làm một trận nàng cũng không có cách nào cam đoan chắc thắng thú hồ trên người hắn còn có tâm nguyện nhắc nhở người này tìm tới hắn tất nhiên là vui lòng hòa thượng bất quá chút lực khí tôi h t í n h không được nhân t i ệ n nào không giận nghe vậy lại là lắc đầu ta cần nhìn xem tân triều phải chăng như như lời ngươi nói nghe minh thần nói hắn mới nghiêm túc đi xem thế giới này hắn gặp được lòng người n g o n đ ộ n nhìn kế thượng bị người động một tí lấy tính mạng người ta so với yêu ma càng thêm cuộc vọng trần quốc dơ b ẩ n không chịu đổi huyết y quân cũng là hung man tàn bạo dạng này lãnh tụ thống ngự thiên hạng lực phá hoại muốn so chi t i ê n loạn thế yêu ma càng khủng bố hơn hắn nghĩ nhìn nhìn lại minh thần cùng tiêu h â m nguyện tân triều là thế nào cái chất lượng có phải là hay không có tiếng không có miếng nếu là không thành hắn tình nguyện chính mình tiếp tục tại nhân gian hành tẩu khổ tu ha ha ha minh thần cười khoát tay á o sư phó tự tiện không giận tựa hồ n h ữ mày lại hướng phía minh thần hỏi ngươi lại thu hai cái yêu vốn có quan niệm là rất khó cải biến, hắn vẫn như c ũ bảo lưu lấy đối với yêu ma cứng nhắc ấn tượng. một năm này bên ngoài chưa từng dừng lại bước chân, đi qua rất nhiều địa phương, cũng đã gặp qua top năm top ba yêu ma quỷ quái, đều không phải là kẻ tốt lành gì. loạn thế giáng lâm, quốc gia vỡ nát, đã mất đi điệu mạch quốc vận áp chế, những này trốn ở bóng ma bên trong g i a hỏa cũng lộ mặt, dựa vào lực lượng, làm chút c h u y ệ n ác. cho nên hắn đối với yêu ma ấn tượng cũng không có bởi vì minh thần mà đổi mới. hắn có thể cảm nhận được minh thần trên thân kia cường hành ký tức. minh thần đầu vai chim nhỏ từ không cần phải nói. trừ cái đó ra nên là còn có cái vượt qua ngàn năm cường đại yêu quái còn có chính là ghé vào một bên tiểu bắc cầu rất yếu không đáng giá nhắc tới một bên cầu tử bị cái này một thân sát khí hòa thượng mắt nhìn sợ đến bông nhiên khẽ run rẩy trốn đến minh thần chân sau cũng không biết rõ có phải hay không lỗi của nó cảm giác luôn cảm thấy đại hòa thượng này ánh mắt không phải rất lễ phép đúng a giới thiệu một cái nàng là long liên nó là bạch lang tiểu x a thoải mái chui ra cuộn tại minh thần trong tay minh thần không tâm lý chút nào đối phương yêu quái tri thân giống như là tại giới thiệu bằng hữu bình đẳng hướng phía đại hòa thượng giới thiệu không giận yêu chính là yêu ngươi xem chừng chớ có bị mê tơm người này vẫn là một điểm không thay đổi lần đầu gặp mặt thời điểm hắn liền đối với yêu quái thái độ rất thân mật thậm chí nói là thân mật hiện tại thân bên cạnh lại nhiều chút yêu ma không giận thật sự có chút lo lắng sợ người này ngày nào bị yêu ma hoặc tâm trí dựa vào người này năng lực cùng địa vị nếu như bị mê hoặc thật muốn làm ra những chuyện gì sợ là có thể dẫn tới nhân gian hạo t i ế p hát ngươi đại hòa thượng này lần trước thì cũng tôi đi lần này còn nói tiểu hông điệu đứng tại minh thần đầu vai không tận chừng mắt cái này kẻ xui xẻo nàng cùng công tử là đứng đắn yêu nhau đứng đắn đ ứ a thích sao được cái gì gọi là mê tâm thật khó nghe hai lần cái này chọc đầu lại tại công tử trước mặt nói nàng nói xấu trong lòng người thành kiến thật sự là một tòa đại sơn nếu thật là chuyện không đi phù giao liền muốn đốt đi nó minh thần cười cười ngược lại là cũng không giận theo một ý nghĩa nào đó giảng hòa thượng này nói thật đúng là không sai hắn vẫn thật là là bị yêu ma mê tâm hòa thượng ngươi nhìn kỹ một chút nhà chúng ta phù g a o không cảm thấy nàng có thay đổi gì a minh thần tiếp được chim chóc nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng chấn an nàng một chút cảm xúc cười nhẹ nhàng hướng hắn hỏi không giận xứng sở nhìn nhiều minh thần trong tay phủ ra một chút tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lại là mắt nhân co r ụ t lại cái gì hôm đó trong đêm nhìn thấy cái này chim chóc vẫn là một mặt điều hiện tại thành hùng điều nhưng là đó cũng không phải trọng điểm trên người của đối phương chuyển đến trận trận nóng bỏng khí t ứ c uy thế vô hình mơ hồ ở giữa không giận phản phất gặp được hỏa diễm vởn quanh bên trong thần điệu ngẩng đầu lên đến mỹ hảo lông đôi trên dưới lắc lư và nóng ánh quan vũ theo gió bay lên tôn quý mỹ hảo diễm lệ ung dung cái này há lại y ê ma đây là thiên địa sinh dưỡng thần linh phượng hoàng minh thần nhữ mày hướng hắn hỏi ngươi còn nói nhà chúng ta phủ giao là yêu a hắn trong mắt mắt nhìn tiểu xà nhặt tiếng nói nếu như là nhà ta long liên tắm rửa phong lôi hóa thành chân lòng dòng chơi giữa thiên địa bố thi vân vũ sư phó lại làm như thế nào s a tăng còn ăn không ít người đâu có ảnh hưởng gì a cuối cùng không như thường tu cái gọi là chính quả a cuối cùng yêu cùng thần giới hạn thì thật cũng không phải là như vậy rõ ràng tiểu xà nghe được nhà ta long liên như vậy cũng là lung lay thân thể ở trước mặt người ngoài nàng có thể rõ ràng cảm nhận được minh thần đối với bọn hắn tôn trọng và nhìn thẳng không giận há to miệng muốn cãi lại cái gì nhưng nhìn xem tia ê màu đỏ chim chóc nhưng lại có chút không nói gì cái này cái này sao có thể chỉ là một cái yêu quái vậy mà thành tiên trong truyền thuyết thần thú hắn rất rõ ràng minh thần không cần thiết làm cái gì huyễn t h u ậ t ảo thuật đến hồ l ộ n g hắn mắt thấy rung động sự tình giá trị của hắn xem tựa hồ cũng bắt đầu xây lại hòa thượng thần coi là yêu ma cùng người không có gì khác nhau đơn giản là lực lượng cường đại chút có tốt có xấu thôi ta cái này phù giao nhi từ xem t h ư lớn chưa từng hại người tính mạng long liên cùng bạch lang cũng đều là tốt yêu ngược lại thường xuyên giúp người so với k á i ác nhân mạnh hơn nhiều minh thần núi h b a i cũng không biết do vận khí của hắn tốt vẫn là không tốt đoạn đường này đi tới nhìn thấy yêu quái làm ác không nhiều dù sao là xa xa b ổ i không lên hắn thấy quá ác nhân bạch lang nghe vậy có r ú m lại một cái an bụng người hung nô dây bỏ cũng không tính chuyện xấu đi các ngươi phật gia không phải đều giảng đại từ cùng hết thẻ chúng sinh vui đại bi nổ hết thẻ chúng sinh khổ tâm phật cùng chúng sinh là ba không khác biệt mà yêu không phải chúng sinh hoạt thượng ngươi tướng Là m i người h h t ầ cả đời này đều là đang không ngừng tu hành không ngừng mà tu tâm không ngừng mà đốn ngộ tu phật càng là chú trọng đạo này cảm giác như vậy có chút kỳ diệu không giận ngu ngơ tại nguyên chỗ phản phất đi đến cực nhạc phất quốc cùng v ô thượng phật chủ ngồi đối diện nhau lúc này mới tỉnh táo lại tính tình n ó n g n ả y không tuân theo giới luật hòa thượng giờ phút này lại là tản chút lệ khí đối với trong nhân thế d â y rủa người mà nói thừa nhận sai lầm là một kiện chuyện rất khó nhưng là đối với hòa thượng tới nói tựa hồ rất đơn giản ý thức được chính mình sai hắn cũng sẽ nhận hắn hướng phía minh thần làm cái phật lễ nói ra nói đúng là bẩn tăng lấy tướng lại hướng phía ba yêu nói bẩn tăng không giận gặp quá chư vị chương hai mươi lăm v i linh một chương hai trăm hai mươi lăm v i linh một từ chim nhỏ quay đầu đi khẽ hử một tiếng long liên cùng bạch lang từ đầu đến cuối đều đối với hòa thượng cũng không thèm để ý chuyện này cũng coi như là bỏ qua này, hai vị khách quan ăn chút gì cái này người cao ngựa lớn hòa thượng tựa hồ cùng vị này khí độ bất phản khách quan là quen biết đại hòa thượng cái tia thân hình cùng hình dạng vẫn còn có chút cảm giác gắt bách tiểu nhị đứng dậy liếc mắt minh thần một bụng không nhúc, nhúc nhích chén trà cùng n g ấm trà không khỏi có chút có rúm lại hỏi thí chủ vần tăng một đường sốc này trong bụng nói khác nhưng lại xấu hổ vì trong ví tiền dâu tuyết có thể hay không mời ta một trận này hòa thượng lại gần chính là vì ăn trực hắn lôi kéo tiểu hài ngồi xuống hướng phía hướng phía minh thần làm cái phật lễ tới ăn trực cũng hoàn toàn không có nửa điểm ngược g ù n g ngược lại là sắc mặt bình thường chuyện đương nhiên giống như nói hòa thượng chính mình là người nghèo nhưng người trước mắt này thế nhưng là cái nhà giàu không làm thịt thị phí hắc ngươi hòa thượng này minh thần cười mắng hắn một câu hòa thượng này rất nhiều giới luật đ ề u phạm giận dữ nóng n ả y không tuân thủ thanh quy cũng không giống bình thường người xuất ra như vậy bừng giữ lại r a mặt nhưng lại sinh nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt trong lòng một chút tín niệm đúng là người thú vị thường thường không giống như là cao nhân đắc đạo người mới có thể đắc đạo hắn tùy ý khoát tay á o tốt tốt tốt ă n đi ă n đi cơm này ngươi liền ăn đi ăn một lần một cái không lên tiếng ngược lại hướng phía tiểu nhị cười nói hòa thượng này ăn cái gì đều tính tại trên đầu của ta hắc đại hòa thượng nghe vậy lại là nếp miệng cười không để ý chút nào cùng ngược lại hướng phía tiểu nhị nói các ngươi nơi này rượu ngon nhất đồ ăn đều lên cho ta trên nó mười đạo tám đạo không cần lo lắng hòa thượng khẩu vị lớn ăn được bên người tiểu nhị giật giật góc miệng khách quan chi mà nói hắn càng muốn tin tưởng nơi này uống hớp trả nước phong khinh vân đạo q u công tử là cái người xuất g a tiểu nhị nhìn nhiều mắt cái này hai đôi kỳ quái tổ hợp cuối cùng là lên tiếng lui xuống thí chủ ngài chính là sư phụ nói có thể cứu vớt cái này nhân gian người sao so với lần trước hòa thượng l ẻ loi c h ơ i trọi c h ả m yêu trừ ma lần này hắn lại là mang theo một cái nhỏ theo đôi nhỏ đầu chọc loại bỏ sàn loáng tiểu hòa thượng ngồi tại đại hòa thượng bên cạnh có chút hiếu kỳ đánh giá minh thần hai người minh thần bên người tu điệp tại không trở mặt tình hồn giới chính là ngốc tiểu hài người thiết không thích nói chuyện nhưng là đại hòa thượng mang tới cái này tiểu hòa thượng liền không đồng dạng hắn nghe được sư phụ cùng minh thần đối thoại thấy hắn cùng minh thần thái độ hắn hiểu rõ sư phụ tính n ết nhanh nhẹn dũng manh dễ d ậ n người bình thường cùng hắn thật dễ nói chuyện cũng khó khăn càng không nói đến là hiện tại như vậy bình hòa thái độ lương trước đến đối phương nên là cái khó lường người kết hợp lúc trước nói hắn đại khái cũng có chút suy đoán cố gắng đây chính là sư phụ muốn đi tìm người sư phụ cho rằng có thể cải biến hiện trạng người nghĩ tới đây hắn không khỏi mở miệng hướng phía minh thần hỏi ồ cứu vớt nhân gian minh thần có chút hăng hái nhìn xem tiểu hài này đại hòa thượng cho mình đánh giá còn không nhỏ đây tuổi tác không lớn môi hồng răng trắng hai con ngươi sáng tỏ nói tới nói lui không kiêu ngạo không tự ti tiếng nói trong sáng làm cho người như gió xuân ấm áp phật môn u coi trọng trời sinh thông tuệ tuệ can trời sinh nhân tử tự tâm hòa thượng đoạn đường này phong trần mệt mỏi ngược lại là đem tiểu hài này nổi không tệ đây là bẩn tăng đồ đệ ta vì hắn lấy tên gọi làm vi ê n linh chọn là vì viên mãn rất tính thông s u ố t không ngại linh là vì trí tuệ thông linh diệu dụng không ngại đại hòa thượng ngồi tại tiểu hòa thượng bên người hướng phía minh thần giới thiệu đồ đệ của mình trong lời nói tự hồ mang theo vài phần tự hào ý tứ nhìn một cái hắn mang cái này linh động thế nhưng là so với minh thần cái này tự bế nữ hải muốn mạnh hơn một bậc đi tâm hắn cảnh cảnh giới cố gắng không so được minh thần nhưng là sau、so、một đời đồ nhi coi như không nhất định minh thần có chút hăng hái nhìn xem viên linh hướng phía tiểu hòa thượng phản hỏi cứu b ấ t nhân gian vì sao muốn cứu tiểu hòa thượng nhữ mày thí chủ vừa mới không nhìn thấy b á c h tính ngơ ngơ ngác ngác mất đi tín ngưỡng tín n i ệ m sụp đổ sao thiên hạ đại loạn chúng sinh gian khổ như vậy vì sao không cứu minh thần lại hỏi nếu ta có thể cứu ngươi làm như thế nào tiểu hòa thượng x ứ sở chuyện đương nhiên nói tất nhiên là m ờ i t h í chủ bố ân thiên h ạ khiến chúng sinh miễn bị khó khăn nếu như ta không muốn đâu cái này tiểu hòa thượng kinh ngạc nhìn nhìn trước mắt đại ca ca cả người có c h ú t ngộng minh thần lời nói hoàn toàn không phù hợp suy nghĩ của hắn chương trình vì sao không muốn nếu có năng lực cứu bớt thiên hạ khó khăn đây không phải là chuyện đương nhiên sự tình a không muốn chính là không muốn muốn cái gì lý do minh thần cười nhẹ nhàng lắc đầu tiểu hòa thượng tại sao muốn đem ngươi thiện lương thêm chú đối với người khác c h i n thần yêu cầu người bên ngoài dựa theo ý nguyện của ngươi đi làm được đâu tiểu hòa thượng nghe vậy trong mày tựa hồ là đang suy tư điều gì minh thần nói lời thẳng đâm nội tâm của hắn tựa hồ đang cùng một chút quan niệm đối kháng qua một một lát lúc này mới dán ra lại d ư ơ n g mắt nhìn về phía minh thần đôi mắt vẫn như cũ trong suốt sáng tỏ thí chủ nói đúng vẫn tăng thời khắc nhớ kỹ trong lòng thí chủ nếu là không muốn vẫn tăng làm chính mình nỗ lực vì đó không thể cưỡng cầu người khác ha ha ha minh thần nghe vậy lại là không ngưng cười lấy ngươi cái này tính n ế t di chuyển một điểm cho sư phụ ngươi lên tốt từ đ ầ u đến cuối cái này tiểu hòa thượng đều tâm cảnh bình thản không thích không t i nghiêm túc suy nghĩ đúng là vừa có tuệ căn tiểu hải không giận di chuyển người cái này lang thang người thật sự là biết nói chuyện ngay trước đồ đệ mặt chút đấy người này như thế bẩn thiệu chính mình thật được chứ tiểu hòa thượng cứu b ấ t nhân gian là cái quá lớn để thương sinh vốn là hòa chỉ cần có giai cấp có thất tình lục dục liền sẽ sinh ra t h a i hòa t r i n h phạt cũng tốt hòa bình cũng được vốn làm mâu thuẫn đ ọ c lại cùng thả ra luân hồi chiến lược lâu người liền sẽ hướng tới hòa bình hòa bình lâu thượng vị giả cũng sẽ sinh sôi quần vọng cùng dụng n h i ệ p sinh linh tổng chính sẽ tìm tới sống sót con đường người cũng tốt ta cũng được đều không phải là cái gì cứu thế người thế gian mâu thuẫn luân hồi là thời đại h ư n g lưu sẽ không lấy cá nhân ý chí chuyển gì. tiểu hòa thượng chớ có suy nghĩ nhiều quá minh thần quan niệm từ đầu đến cuối đều rất chân thực tuy nói hắn làm việc kết quả sau cùng dẫn hướng là xương bá thiên hạng nhất thống hoàng triều nhưng hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình là tại cứu bất thương sinh cứu bất b ạ c h tính từ đầu đến cuối cũng chỉ là hô khẩu hiệu kéo người thôi hắn cũng không có cao như vậy tư tưởng giác ngộ tiêu hâm n g u y ệ t cũng không có cao như vậy giác ngộ nang n ê n chính trị nhân từ yêu dân nhưng là cũng không bỏ xuống được vương vị bất quá cái này tại quân vương trên thân đã đủ tuyến hợp lệ tiểu hòa thượng nghe vậy có chút trầm mặc thí chủ bần tăng cảm thấy ngài nói không đúng hồi lâu hắn quay tới hỏi mình sư phụ sư phụ vậy có hay không biện pháp có thể diệt xóa đi người thất tình lục d ụ n g diệt xóa đi nhân tính tham lam dục n h i ệ m thiên hạ đại đồng người người bình đẳng lại không vương công quý tộc phật chủ nhưng có phật pháp không giận sư phụ chính mình cũng không có diệt xóa đi giận d ữ đây người cứ nói đi người đều tiêu diệt thất tình lục d ụ n g tiêu diệt tham lam đây không phải là người người đều thành phật nhân gian vẫn là nhân gian nhân gian chính là cực lạc thấy cái này sư đồ hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ minh thần lại là cười cười tiểu hòa thượng ngược lại là thông linh sư phó có thể chớ để hắn đi lầm đường không giận lường hắn một cái bần tăng biết được ba người nhàn thoại ở giữa khách quan ngài muốn đồ ăn đến rồi đây là chúng ta cái này đặc sắc gan phượng vớt rồng đây là phỉ tùy móng heo rượu này cũng là chúng ta chân tàng nữ nhi hồng huyết y đi quân tới thời điểm kém chút cho chúng ta bắt đi hương khí đập vào mặt tiểu nhị b ư n g tới hai đĩa đồ ăn cùng một b ầ u rượu cười nhẹ nhàng nói b ấ t quá đến gần tới thời điểm lại là không khỏi sợ run cả người trong lòng sinh ra mấy phần hàn y đến không hiểu cảm giác phạm phất bị cái gì kinh khủng đồ vật cho để mắt tới nghe được gan phượng v ố t rồng phú i a o cùng long liên cùng nhau ngẩng đầu đến nhìn về phía người tới trong đồng tự hiện ra một chút hung ý cái này kẻ xui xẻo sẽ không đặt tên có thể không dạy nổi long phượng chọc các người à nha ăn một chút g a n heo gằm gằm chân gà liền phải thôi không phải như thế lửa mình dối người cho ai nhìn a một nháy mắt kia áp lực nặng nề ép đến sơn g s ố n g lưng suýt nữa khiến tiểu nhị nã cái c á ngã bất qua áp lực này cũng chính là chợt lóe lên thôi minh thần bên người không giận nhìn xem t h n h này cũng âm thầm nhẹ gật đầu minh thần đúng là không có đổi lại bình thường yêu ma dựa vào lấy thần t h ô n g pháp thuật làm sao có thể đến cái này người bình thường vũ đ h ụ c nghe được nửa phần bất mãn sợ là trực tiếp lấy tính mạng người ta ăn đi n g ư ơ i ăn chay uống trà chớ có phạm giới không giận v ô vỗ bên người tiểu hòa thượng sáng n lời chán chính là nhấc lên chân g i ò heo liền muốn đặm tiểu hòa thượng nhìn một chút phía bên mình nước dùng quán nước lại tham sư phụ một chút trong tay chảy mỡ móng heo còn có kia sóng xanh l ộ t n h ạ o rượu ngon m ù i thơm tại trong mũi quên quần trong bụng nói khát hắn trong lúc nhất thời có chút trầm ặ c chương hai trăm hai mươi lăm viê linh hai viên linh hai thèm ăn nhỏ rãi d ụ c n g h i ệ m ở trong lòng lưu chuyển sư phụ có phải hay không có chút song tiêu ngay sau đó hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở dài một n g ụ m sư phụ nói qua thu hành chính là đang cùng dục vọng của mình đối đầu kháng n h ấ t lên đua đến vừa chuẩn bị muốn ăn cơm đúng lúc này cũng là bị một bên sư phụ cẩn lại không giận trong tay móng heo đ n g nhiên đập vào trên mặt bàn đ n g nhiên ngẩng đầu đến quay đầu nướng phía tiểu nhị t i a p h ư ơ n g hướng nhìn lại đầu lâu to lớn trận mắt trừng trừng hai mắt phảng phất bắn ra hai đạo ánh lửa h u n g sát chi khí đập vào mặt phật n ộ sư hồng tiếng biết thai nhức người dám hạ độc từ đ ầ u đến cuối minh thần đều là cười nhẹ nhàng không có uống tiểu nhị này đưa tới một miệng nước trà hòa thượng là tu h à n h người tự có chút đặc biệt phát môn chỉ ăn trên một g ụ n chính là nhóc r a mùi vị tới hắn cũng không nốc cũng là minh bạch đây là một nhà h ạ t điếm Ngạch! a tiểu nhị là cái nhắc gan trông thấy cái này cóng đại đao người cao bát đại đại hòa thượng đ ó đối diện kia tràn ngập cảm giác g á p bách gầm t h é t cùng sắc khí cả người liền là sợ đến khẽ run dậy trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất theo sát phía sau dồn dập tiếng bước chân chuyển đến sáu cái thân hình to con hán tử từ sau chủ phương hướng chạy tới bọn hán khí chất thu k ệ n h trong tay cầm binh khí ánh mắt hung hãn nhìn qua hiển nhiên không phải cái gì lương thiện vụt vụt rút đao thanh n ấ m liên tiếp v ă n g lên đao quang lạnh đ ấ u xương nhếp nhân tâm phách trước tiên đem h ỏ a thượng kia chặt hắn uống thuốc chẳng mấy chốc sẽ bất lực còn lại người thư sinh kia không đủ gây sợ bị sợ vỡ mật tiểu nhị lộn nhào đứng lên trốn đến kia một đám tráng hán sau lưng ngoài mạnh trong yếu hô hào hắn hoài nghi kia kỷ quái thư sinh đã nhìn ra môn đạo tới đợi đến trả ngội lạnh cũng không có động n i ệ p uống bất quá cũng không sao người này bất quá là một thư sinh yếu đôi thôi đem cái này ngoài ý liệu diệu t h ị hòa thượng giải quyết còn lại đều không đủ vi lự h ã n nghĩ như vậy an đ u ổ i chính mình nhưng là không biết sao nhưng trong lòng có chút dự cảm bất t ư ở n g bất quá cũng không lâu lắm b ị h ngạch a cái này đánh nhau kêu thảm thanh â m truyền đến nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay người lại là dần dần đổi sắc mặt ngây người, người tại nguyên chỗ sắc mặt trắng bệnh mồ hôi chạy ròng ròng cái này sao có thể rõ ràng là khởi xướng lấy nhân thiện không muốn sát sinh chỉ nguyện đ ộ chúng sinh thoát ly bể khổ hòa thượng giờ phút này lại là khuôn mặt dữ tợn t ắ m rửa lấy tiên huyết dẫn theo một thanh c ử u h o à n đại đao so với c ử u ưu phía dưới ma quỷ tu la còn muốn sợ hai v ặ t p h ầ n q u ê n h mình bàn ghế lan loạn mảnh gỗ vụ n bay tán loạn vốn cũng không quá tinh xảo gia đình sống bằng lều tức thì bị đánh rối loạn c h i ế m cứ tuyệt đối số lượng ưu thế sáu cái h ắ n tử hết thảy đều ngã dầm trên mặt đất a a chân của ta tay của ta tay của ta không không muốn tha mạng a tha mạng a đánh mặt tới quá nhanh n a chàng vẫn may thế rào rạt đạo tặc giờ phút này lại hoặc là bị chặn đứt tay hoặc là bị chém đứt chân chịu quyền ước toàn thân kịch liệt đau nhức nằm trên mặt đất thống khổ dây rủa dây ê n gì uống thuốc hòa thượng vẫn như cũng không thấy dược hiệu dẫn theo đ a o đứng tại chỗ nửa điểm b ù i bặm đều không có dính vào hắn đơn giản chính là cái chiến thần một mảnh hỗn độn dịch t r ạ n g hết lần này tới lần k h á c liền một bản địa phương hoàn hảo kia nhìn qua nho nhã yếu đ ớt thư sinh đối mặt với cái này một mảnh hỗn độn đối mặt với cái này hỗn loạn cảnh tượng lại là không chút phật lòng ổn thỏa vị trí số một ngồi tại trước bản cười nhẹ nhàng đùa với trí nhỏ hoàn toàn không để ý quanh mình cái này đau quăng lạnh đầu xương、ừ. Các n g Tha mạng. Tha mạng đại hòa thượng này g ư i đơn giản chính là cái quét vật vừa đối mặt những ngày tay cầm binh khí thân hình to con hát tử chính là bị đại hòa thượng này nhẹ nhõm giải quyết lần này thế nhưng là đá phải thép tấm tiểu nhị kia lúc này liền là quỳ xuống co rúm lại nhìn xem không giận trong tay nhuốm máu lại đau k hòa thượng tông c mày dẫn theo đao mũi lao trực chỉ tiểu nhị tiết chán cho nên các ngươi liền mở cái này hát điếm đánh cướp người khác ngự tính mạng người huyết khí hàn quan g thuận mũi đ a o dùng để tiểu nhị bỗng nhiên sợ run cả người không không hắn mơ hồ không do nói chỉ lo khóc chỉ lo cầu lại nói không ra cái như thế về sau dương tay đúng lúc này một quẹ chân trung niên nam nhân khập khiễng đi tới vị này tráng sĩ thỉnh cầu lưu ta ra hỏa kế một mạng nhìn hắn hình dạng mặc đại khái là này cửa hàng trưởng quỹ hắn nhìn xem quanh mình một mảnh hỗn độn cảnh tượng c h o mày chỉ là hướng phía hòa thượng khẩn cầu nói đại sư hạ nhân vô lễ va chạm quý khách mong được tha thứ ta nguyện nỗ lực bồi thường mong rằng đại sư thu tay lại lưu chúng ta một mạng tiểu đ i ế m trước đây cũng là làm đứng đắn buôn bán bây giờ huyết y ỉa vào thành thiên hạ đại đoạn vì cầu tự vệ đúng là bị bất đắc dĩ tiểu nhi đã chết trên còn có mẹ già cần cung cấp nuôi dưỡng vạn mong đại sư lưu chúng ta một mạng hắn ghé quỵ dưới đất hai mắt hiện ra sáng lời ngôn từ khẩn thiết thành kính chúng ta cũng không dám nữa bọn hắn bất quá cũng là đang nỗ lực còn sống thôi cái kia có thể làm sao bây giờ đâu những cái kia hung thần á c sát huyết y di quân sông vào cửa hàng đến chặt đứt c h â n của hắn đ o ạ t bọn hắn tiền lương lại có người nào cứu hắn Ừm, không giận con mắt vẩy một cái đánh ra trước mắt cái này một trường quỹ hắn đi đoạn đường này bị không ít người lừa gạt qua cũng thông minh rất nhiều hắn nhìn ra đối phương nói lợi là thành kính nhìn qua cũng đúng là bất đắc、dĩ. cũng không nói dối cố gắng tại h u y ế t y d ì quân công thành h ọ a loạn trước đó bọn hắn đúng là đứng đắn thương gia chỉ là van xin ngài đại sư vạn mong lưu con ta một m ạ n g đi còn không đợi không giận nói chuyện ngay sau đó lại là một người đi tới nàng ở ngoài trường t h ắ p tận đã hoa dâm lạo đạo đi tới cũng bị xuống trước kia trưởng quỹ bên người đôi mắt giàn mua vận đục bên trong thủy quang lưu chuyện đầy mắt khẩn cầu nhìn xem không giận đ ạ i sư, con ta cầu nhìn xem c h ô n g giận đầy mắt khẩn cầu nhìn xem không i ậ n đầy mắt khẩn cầu nhìn xem không giận đầy mắt lao thái thái đầu nặng nề mà dập đầu trên đất đều đập ra tiên huyết đến không được khẩn cầu mẹ ngài làm cái gì vậy k i u trưởng quý nhìn xem mẹ ruột như thế không được trận tròn trong mắt bị nàng có chút bi thương hô hào văn xin ngài đại sư vung tha con ta đi lao thái thái không quan tâm chỉ là hướng không g i ậ n dập đầu cầu thấy tình cảnh này không g i ậ n dẫn theo đao tay dừng một chút vô luận như thế nào kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết không g i ậ n có lẽ đối với cái này tại thế đạo này trầm luân đám người có chút thương xót nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn lại nương tay mà đúng lúc này lại n h ả i nói những thứ vô dụng này làm cái gì các ngươi chưa bao giờ giết người sao đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng hài hước nữ liệu cho tới nay ngồi ở một bên xem kịch bị xem nhẹ chiến l ợ i phủ quy công tử tới miệng hắn tế bị mắt ánh mắt phảng phất có thể nhìn trộm lòng người kia trưởng quỹ bị hắn hỏi run lên ánh mắt lấp lóe vừa muốn nói cái gì tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt xanh biết chi q u a n g trợt lóe lên ngạch trưởng quỹ còn chưa nói ra lời nói chính là mở to hai mắt nhìn trong mắt ngơ ngác nhìn xem cái này xuyên thấu hắn biết hầu xanh biết n g c đồng vì cái gì hắn chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi hắn cái gì cũng không làm sai tiên huyết vẩy ra rơi xuống bên người lao thái thái hoa dâm tóc bên trên nàng toàn thân run lên mở to hai mắt nhìn đầy mắt khó có thể tin con a con a nàng trực tiếp bút sấp tại đã mất đi sinh tức trưởng quỹ trên thân không được k ê u khóc nàng đều b á i thân cầu dập đầu cầu những n à y thiên sát sát tinh sao đến liền không bông tha bọn hắn một mạng đây trả mạng lại cho con ta nàng quay đầu hướng phía minh thần k ê u khóc giống như đ i ê n lao kìm bà ngươi cũng chết bất quá ngay sau đó thư sinh kêu lại là hoàn toàn không có nửa điểm lễ tiết hoàn toàn không có nửa điểm tôn láo chi ý không cố kỵ gì nôn từ tàn mạn xanh biết chi quang trợt l ó lên dễ như t r ở bàn tay chính là lấy đi lao thái thái mệnh b ị n h lao thái thái té lăn quay nhi t ử trên thân dọc theo con đường này hai người cũng coi là làm bạn song sát minh thần có một chút chỗ tốt đó chính là xưa nay không bên trong hao tổn xưa nay không hỏi mình không làm đoàn chính mình ra tay liền ra tay dứt khoát quả quyết trong lúc nhất thời toàn bộ dịch chạm b ị dị yên tĩnh tiểu nhị kia thấy thế không ổn vội vàng hướng phía ngoài cửa chạy tới tiểu nhị người chạy đi lâu đâu, đâu? nhưng mà vừa mới xoay người sang chỗ khác hai ước ngữ điệu từ bên thai chuyển đến hắn nhất thời toàn thân r u lên chỉ cảm thấy quỷ thần ở bên thai xa nói nhỏ ngay sau đó chính là bị lục quang xuyên thấu lồng ngực hắn trong miệng tràn đầy tiên huyết ngơ ngác muốn nói một câu lại cái gì cũng nói không ra tam sát sư phó một năm không thấy thế nhưng là đã cùn minh thần ghét bỏ giống như l ắ c l ắ c thúy ngọc đồng trên tiên huyết có chút hăng hái hướng phía kia có chút ngu ngơ đại hòa thượng hỏi trước đây người này vì chém giết yêu ma thế nhưng là không hề cố kỵ kia vô tội nữ hải tính mạng sao đến hiện tại trần chờ chút rút đ a o b ổ về phía càng người yếu hơn thời điểm liền làm tốt đồng dạng bị đau trả xuống đầu lâu giấc ngộ theo một ý nghĩa nào đó giảng trước đây kêu hoàng tiệp yêu cùng hiện tại dịch t r ạ m bên trong người cũng không có bao nhiêu khác biệt bất quá là vì chính mình tổn hại người bên ngoài thôi nếu như bọn hắn chiến lược đánh không lại những này chán g hắn đâu những này kêu khóc đám người đơn giản chính là đứng tại trước thi thể đếm lấy tiền ngược cười bọn hắn khi nào có thể đốn ngộ đâu có lẽ đời này đều đốn ngộ không được bọn hắn biết sai sao cái này thiên hạ nào có cái gì đúng sai đương nhiên đây là đại hòa thượng mạch suy nghĩ minh thần động t ủ không cần nhiều như vậy lý do cố gắng chỉ là bởi vì những người này tính kế hắn nhao nhao đến hắn thôi ai không muốn điểm ra mặt đâu ta nhưng là đường đường hầu ra đút ta một chén độc trà ta quản nguyên là người tốt tác nhân đều chết cho ta tới thử không giận lư lệnh một tiếng đao quang loại lên mấy cái kia thống cổ dây rụa h ắ n tử chính là đầu người rơi xuống đất sẽ không lại cho minh thần đoạt đầu người cơ hội kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết giết người tính mạng đoạt người tiền tài tự nói là không thể thế nhưng kia làm đồ đao rơi xuống cái cổ cũng đừng phàn nản hắn sớm đã phạm vào sát giới đoạn đường này đi tới cũng không có ít giết người hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn tha cái này trưởng quỹ một mạng bất quá là muốn nói nói chuyện cãi lại qua hắn làm hắn trực diện nội tâm khiến cho chết có ý nghĩa thôi hắn hướng phía minh thần h ừ một tiếng l ắ c l ắ c trong tay lại đ a u liền đem hắn cóng ở phía sau cũng không để ý trên mặt đất vết máu dơ giấy bẩn thiệu trực tiếp ngồi trên đất một tay nắm b u ố t phật ấn trong miệng ngâm tụng phật kinh tiểu hòa thượng toàn bộ hành trình cũng không nói một câu hắn thương hại nhân gian khổ nhưng lại cũng không có đối minh thần cùng sư phụ h ạ n h ư thế sát thủ biểu đạn chất vấn thẳng đến tất cả mọi người chết rồi hắn cũng từ chỗ ngồi bên trên xuống tới ngồi xuống sư phụ bên người nhắm mắt lại hữu mô hữu dạng cùng hắn cùng nhau n g ầ m tụng kinh văn ngoài cửa cơn gió nhẹ nhàng thổi giả d í c h mưa rầm càng lúc càng lớn thẳng đến cuối cùng mưa rào xối xả d ầ m d ầ m d ầ m chuyến ra trận trận sấm xét oanh minh vang trên đường du đãng hát ca dao thiêu vũ đạo đám người không có g a biên không có che gió tránh mưa chỗ cố gắng tại cơ hàng khó khăn rồn rập bên trong đình chỉ ca hát cùng vũ đạo ké lăn trên đất đã mất đi sinh tức bọn hắn còn có thể tự do tự tại ca hát vũ đạo chí không cần rẽ rủa lấy cuối cùng hồn quy về bọn hắn t h ở p h ụ n đĩnh h à n g chi điểm vương t r i ề u đi hướng c h ư ơ n c u ố i đau từng cơn bên trong thiên hạ sinh mệnh cũng như thế như hoa mà tàn lụi chương hai trăm hai mươi sáu binh lâm thành hạ một chương hai trăm hai mươi sáu binh lâm thành hạ một vì sao phong thành ta muốn ra khỏi thành ta muốn ra khỏi thành ta thúc phụ chính là hướng lên trên mũ phẩm lan trùng còn không cho ta để đi thật đến rồi thật tới huyết y quân thật đến rồi mây đen che trời â m phong gà thét việt dương thành các nơi cửa lớn đóng chặt một đám thị vệ trấn giữ cửa thành không cho phép bất luận kẻ nào ra vào càng nguyên m ấ y trăm năm c ô n g phá thủ đô liền mang ý nghĩa vang quốc cho dù là lại thế nào mục nát cũng chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy người vô pháp đi dự tính cùng chính tưởng tượng kiến thức bên ngoài sự t ì n h cho nên chỉ đội đám người luôn luôn cho rằng cái này một ngày cách mình còn rất xa xôi thẳng đến kia huyết y di quân từ phương xa phóng ngựa lao nhanh mà đến trung pi là sẽ t o a n tất cả mọi người may mắn tâm lý khủng hoảng cũng bắt đầu ở trong thành thị lan tràn huyết y di quân tại kinh thành tên tuổi cũng không quá tốt mọi người tranh nhau chạy đến cửa ra vào muốn rời xa chỗ thị phi này bất quá tóm lại là chậm việt dương thành rất sớm trước cũng đã bắt đầu hạn chế xuất hành cho dù là quyền quý giai tầng cũng không chính xác đi mưa gió sắp đến ngày xưa phồn hoa ồn ào náo động thành thị giờ phút này lại là mây đen dày đặc lan tràn tuyệt vọng mọi người nhìn xem kia cao cao tường thành nhìn xem trên cổng thành trang nghiêm binh sĩ nhìn xem phương xa đóng chặt cửa thành không khỏi chắp tay trước ngực đầy mắt khẩn cầu chỉ cầu triều đình có thể đánh lui huyết y d i quân chỉ cầu hết thệ đều có thể bình an đi qua đại thế trước mặt cho dù là quyền cao chức trọng quyền quý cũng cùng bình dân bách tính không khác không cách nào chính mình chúa tệ vận mệnh trong thành thị giá lương thực đã bắt đầu căng gọt việt dương thành không chính xác nhân viên ra ngoài đồng thời đây cũng là phong bế chính mình nếu như cứ như vậy mang xuống sớm tối lương thực đều sẽ ăn sạch vàng bạc lại thế nào chất quý như thế nào chắc b ụ n g cuối cùng những số tiền kia tải cũng bất quá đều là trăng trong nước hoa trong gương đã từng xem thường kẻ ngoại lai、like、kinh đô mọi người hiện tại cũng bắt đầu hoàn lại chính mình ngạn mạn vì mình thân phận tuyệt vọng mấy trăm năm n g u y nga thành thị phồn hoa bên ngoài đỏ như máu cờ xí theo gió tung bay một đường chém giết mà đến đã là đi tới sau cùng một cửa ả i đó chính là biệt dương thành sao thật lớn a không hổ là cái này nằm trăm năm cố đô không nghĩ tới ta lần đầu tiên tới kinh lại là đánh vào tới ta nghe nói trong kinh đô có là vàng bạc tài bạo có là mới mẹ đồ chơi vậy cũng không đây chính là hoàng đế l a o nhi chỗ a nhiều năm như vậy vơ vét bao nhiêu tốt đồ vật ta nghe nói kinh đô nữ tử có thể ở đây so với trong thành những cái kia sợ hãi tuyệt vọng kinh đô mọi người nơi này không khí coi như hoàn toàn khác biệt bọn đại kia phồn hoa thành thị bên ngoài đóng quân lên doanh trướng thỉnh thoảng nhìn về phía xa như vậy chỗ thành trì đầy mắt kích động bọn hắn thời sự không phải là vì cái này một ngày sao đây chính là bọn hắn trận chiến này mục tiêu cuối cùng nhất bọn hắn thế nhưng là ngay tại sáng tạo lịch sử bọn hắn đem hủy diệt cựu triều đi theo bệ hạ của bọn hắn thành lập một cái mới tinh thời đại mà sau thắng lợi bước kế tiếp là cái gì đây là thường là chia cắt tài nguyên dẫn đầu tấn công vào việt dương thành đám người trước hết nhất có được chia cắt việt dương thành kia đầy khắp núi đồi vàng bạc tài b ả o quyền lực mới quốc gia tạo dựng lên bọn hắn những chiến trường này trên giết địch kiến công binh sĩ đem trở thành nhóm đầu tiên đã được lợi ích người bọn hắn đem trở thành mới quân quý cho dù là kỷ luật nhất là khắc nghiệt trực thuộc ở bông huệ thiết huyết binh đoàn giờ phút này cũng không khỏi đến nỗi lưng p ấ n quân kỷ quân kỷ Kỷ lương thành quản tốt lính của ngươi chúng ta đã cùng bệ hạ hội sư ngươi còn muốn trần hoa sự tỉnh lại phát sinh tại chúng ta trong doanh trại sao lại có một người không tuân thủ kỷ luật ta trước chẳng ngươi trong doanh trướng một trung niên tướng lĩnh trợn mắt trừng trừng nghiêm nghị hướng phía trước mặt tuổi trẻ chút tướng quân tức g i ậ n h ô đối phương bị hắn quát lớn đến sợ run cả người không được nhỏ giọng hướng hắn nói lầm bầm đại tướng quân đây không phải là đã đánh tới việt dương thành mà các tướng sĩ hưng phấn nha chúng ta nhiều người như vậy đây sợ cái gì không quan trọng Công h ba tiếp theo một cái trước mắt lời còn chưa dứt một bàn tay lại là đ ỗ n g nhiên rơi xuống trên mặt của hắn chỉ đánh hắn về sau lảo đảo một bước mắt buốt kim tinh rõ ràng giấu bàn tay khắc ở trên mặt hắn ném đi mặt b ụ n g mặt kinh ngạc nhìn nhìn người trước mắt cái gì không quan trọng ngươi làm v i ệ t dương cái này mấy trăm năm cố đô là dễ nắm như thế xuống tới sao tiêu binh t ấ t bại đạo lý ngươi không hiểu a ta cho ngươi biết nếu không phải xem ở cha ngươi phân thượng ngươi sớm đủ chết đến bảy tám trở về hiện tại chúng ta thế nhưng là cùng bệ hạ hội sư thật dẫn s u ấ t là gì ta không bảo vệ được ngươi cha ngươi chiến trường vũ dũng là bực nào anh hùng ngươi tia tướng quân chỉ chỉ người trẻ của kia tiếng nói cất cao hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị nói nén trở về cuối cùng là bông tiếng thở dài ngươi đi xuống đi rõ tuổi trẻ tiểu tướng b ụ mặt đi xuống doanh chướng chỉ còn lại người chủ tướng này một người nhìn xem đối phương rời đi thân ảnh hắn b ấ t đắc dĩ thở dài huyết y quân chiếm cứ c à n nguyên hơn phân nửa giang sơn càng ngày càng nhiều người gia nhập vào nhưng là thời gian dần trôi qua cái này đã từng nhiệt hết u y sục sôi quân đoàn tựa hồ thay đổi hương vị hiện tại sắp sửa công phá kia nguy nga phồn hoa đô thành đem hết t h ể y vẽ lên một cái ngắn ngủi chấm hết bọn hắn hẳn là đúng đi hắn khe khe thở dài đưa tin sĩ binh đi tới hô báo cáo trương tướng quân bệ hạ tuyên ngài đi chủ trướng tuân mệnh báo cáo bệ hạ quý tướng quân gặp được nước mưa trong vòng ba ngày đến bệ hạ không cần các loại quý tướng quân ngài cho ta năm ngàn q â n ta nguyện làm tiêm phòng cái này đã phá việt dương thành hái được kia cướp đoạt chính quyền quỷ lao nhi đầu bệ hạ chúng ta trực tiếp cường công đi trần quốc đã xong t i ự u c h i ề u đều là chút vô năng tiểu nhân chỉ biết triều đỉnh tranh phòng không biết chiến trường anh dũng căn bản không đáng giá nhắc tới chủ trong trướng hất lên màu máu áo choàng thân hình cao lớn nam tử đứng tại chính giữa với mình thì là mấy cái t ử thiên quân vạn mã bên trong một đường giết ra tới hổ tướng mắt thấy mục tiêu cuối cùng nhất đang ở trước mắt mấy cái tướng quân cũng ức chế không nổi sốt ruột gấp gáp không được hướng phía ông h g o ạ ô đây chính là d i ệ t quốc chi công tất thắng chi của ca như thế công ân tất nhiên có thể vinh hoa phú quý cả đời còn có thể trói lọi sử sách chứ bị tướng quân đ ư n g nội liệu tướng quân trương tướng quân các ngươi hành quân gấp mấy trăm dặm binh sĩ đều đã mỏi m ệ n h vẫn là lại chỉnh đốn mấy ngày đi việt dương thành tóm lại là mấy trăm năm cố đô xung quanh bị nước bao quanh thành bích cao lại dày dễ thủ khó công lại có mười vạn cấm quân đóng giữ không thể cường công ước huệ phân đi ra ba đường biết y d ì quân chỉ kém một đường liền có thể triệt để tại cái này việt dương thành bên ngoài hội sư tập kết mê ngông mấy chục vạn chi chúng thế như t r ẻ tre khí thế như h ồ n g đoạn đường này tuy nói gặp được không ít phản kháng nhưng luôn có thể khắc chi cùng nhau đi tới có chút thuận lợi triệt để chiếm lĩnh trần quốc việt dương thành phía nam mới càng nguyên cuối đông tất cả thành thị lãnh thổ thu nạp đại lượng sĩ binh cùng ba tư tính gộp lại có thể đạt tới bảy mươi vạn đại quân có thể nói là chiến lược bành trướng tới cực điểm bây giờ binh lâm việt dương thành dưới cũng có trách chủ tướng n ă m chắc thắng lợi trong tay kiến long tại đ i ể n lúc sau đã đến nhưng là càng là cái này thời điểm càng là phải cẩn thận càng là dễ dàng xuất hiện chỗ sơ xuất trước mắt chính là vậy cuối cùng mục tiêu v ư ơ ngoại lại là hoàn toàn không có nửa phần ý mừng không tiêu không gấp trầm giọng hướng phía trước mặt một đám tướng còn nói chư vị ước t h u c tốt sĩ binh vậy mà không công chờ đợi chấm hiệu lệnh chúng ta thắng lợi đang ở trước mắt trận chiến cuối cùng không cần thiết kêu binh thất bại trong găng t ớ c mặc dù trải qua một chút khó khăn chắc trở huyết y đi quân nội bộ tựa hồ thay đổi hương vị nhưng là vô luận như thế nào tóm lại là đánh tới kinh thành mấy cái tướng quân sợ lẫn nhau đặc công nhưng là trở ngại bệ hạ mệnh lệnh đã hạ cuối cùng là các loại tâm tư thu liễm tại tầm đáy rõ ít nở riêng phần mình lĩnh mệnh lui ra hết thể trở về bình tĩnh vương huệ ra doanh chướng lảng lạng xa khám lấy kia nguy nga thành thị trong mắt suy nghĩ bay tán loạn bỗng nhiên nhấc lên trong tay đại đ ạ o đến đao quang lãnh thổ xương trực chỉ v i dương hắn tay giơ lên nhẹ nhàng đốt ve giết địch vô số một huyết đại đao từ c h ô i đao chỗ một chút xíu chuyển di ánh mắt đến cuối cùng thuận mũi đao nhìn về phía kia cố đô ánh mắt bên trong mang theo một chút mê say đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy việt dương thành bụi bặm bên trong p h m phu cầm vũ khí nổi dậy có được trăm ba quân kiếm chỉ v i ệ t dương cải thiên hoán đ ị a trở thành thiên hạ tôn quý nhân một trong không người có thể biết hắn đoạn đường này trải qua cái gì khơi thủ bệnh quỷ mật báo đúng lúc này một con giỏ trúc lao giả đi tới trong tay hắn nắm lấy một con chuột tiếng nói có chút quái gì hướng phía bông hỏi nói nói chính là lấy ra một chương rún gió tờ giấy đến giao cho vương huệ hắn là k i ự u quỷ một trong nước quỷ hai điếc nhưng sẽ xem m ô i ngữ cũng biết nói không nghe được tiếng người nhưng lại có chút dị năng có thể cùng động vật c â u thông chủ yếu phụ trách tình báo cùng thông tin vương liễu phái tiến vào kinh thành lãng quan cũng là thông qua hắn cùng huyết ý quân tiến hành liên hệ liễu đệ ít nở riêng phần mình lĩnh mệnh lui ra hết thể trở về bình tĩnh vương huệ ra doanh t r ư ớ n g lẳng lặng xa khám lấy kê nguy nga thành thị trong mắt suy nghĩ bay tán loạn bỗng nhiên nhắc lên trong tay đại đạo đến đa quang lệnh t h u xương trực chỉ b i dương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 nói chính là lấy ra một chương rún gió tờ giày đến giao cho vương huệ hắn là k i ự u quỷ một trong n ư ớ c quỷ hai điếc nhưng sẽ xem m ô i ngữ cũng biết nói không nghe được tiếng người nhưng lại có chút dị năng có thể cùng động vật c â u thông chủ yếu phụ trách tình báo cùng thông tin vương liếu phái tiến vào kinh thành lãng quan cũng là thông qua hắn cùng huyết ý quân tiến hành liên hệ liêu đệ chương 226, b i n h lâm thành h ạ 2, chương 226, b i n h lâm thành h ạ 2, minh thần là em kết nghĩa cái này thân ở tại kinh đô hiểm cảnh ông liếu thế nhưng là thân đệ đệ vương huệ tất nhiên là quan tâm hắn hắn kỳ thật cũng không đồng ý v ông l i ế u chui vào kinh đô ý nghĩ kinh thành thế nhưng là quân địch đại bản doanh trên triều đình như giấm trên băng mỏng không thể so với trên chiến trường chém giết đơn giản bao nhiêu một khi v ông l i ế u lộ ra chân tướng gì chờ đợi hắn chỉ có thể là nhất là khắc nghiệt sống không bằng chết hình phạt ông l i ế u cũng là hơn một năm không thấy cũng liền những tin tình báo này câu thông có thể chứng minh hắn hiện tại vẫn mạnh khỏe huyết y d ị quân cùng nhau đi tới công vô bất khắc không thể rời đi v ông l i ế u tại trong kinh thành kinh doanh cùng tình báo ông huệ nghe vậy run lên thả xuống trong mắt tiếp nhận đối phương đưa tới tờ giấy một lần cuối cùng rất nhanh h u y ế t y quân cờ xí sẽ tại việt dương thành trên lầu tung bay nghĩ như vậy hắn t r ò n g mắt nhìn xem tình báo quỷ thần chém đầu vương khoét tấm ủy của một tay tướng quân quỷ thần xuất hiện ở trên triều đình đồng chí n h u à n h cũng coi là triệt để đi rồi lui một vạn bức giảng liền xem như trần quốc lần này thật đánh lui huyết y quân như vậy về sau quốc gia này làm sao chữa lý ai chủ triều đình quỷ thần thế giới vẫn là người vương thống trị quốc nhà xem hết hắn tiện tay đem giấy viết thư nhét vào một bên đống lửa bên trong vương liễu tình báo cũng coi là ấn chứng chiêm tinh quỷ đã nói với hắn lời nói có chút tin tức cùng chiêm tinh quỷ nói cho hắn biết cũng không khác biệt bất quá vương liễu truyền lại tới tình báo tóm lại là càng cẩn thận một chút tinh tế đến mấy cái quỷ vương có năng lực đặc thù thì như nói chém đầu vương quay đầu tức tử quay đầu hắn chỉ cần anh dung hướng về phía trước là được hắn còn biết rõ một điểm cho dù là những n à y quỷ thần lại như thế nào kỳ quỷ cũng không có khả năng tại dưới ban ngày ban mặt cùng thiên quân vạn mã tranh phong chỉ cần cam đoan huyết y di quân cái này vô song binh phong quan tâm liền có thể chiến thắng đem chiêm tinh quỷ gọi tới、rõ. đêm tối nay không trăng không sao phá lệ ảm đ ạ o việt dương thành bên trong âm phong quét lòng người bàng hoàng phương xa ánh l ử a chiếu dọi chi địa đ e n n h ị t đầu người nhuồn nháo kia làm ấ y chục vạn quân địch nơi tụ tập trên tường thành thủ vệ không dám một lát lãnh đạo thời khắc quan sát đến huyết ý quân động tĩnh tất cả mọi người biết được hiện tại việt dương thành chạy tới tuyệt lộ thơi không cẩn thận đó chính là v ạ n k i ế p bất phủ chỉ là lại thế nào cẩn thận tóm lại là không cách nào chiếu cố đến những cái kia vượt qua tưởng tượng sự tỉnh bóng người trong đêm tối trận lói lên dưới tường thành chuyển đến trận trận vụn vặt tiếng vang huyết tiến hóa thành lưu quang t r ậ t lóe lên tinh chuẩn xuyên thấu phiên trực mấy cái quân coi giữ h ế t h ầ u hắn trợn tròn trong mắt nói đều nói không nên lời chính là đã mất đi sinh t ứ c siêu ngay sau đó mấy đạo bóng người chính là dẫm lê ninh vào thành t ư ờ n g bên trong từ tiên huyết đúc thành trưởng thương nhảy đi lên quân coi giữ cầm bó đúc tỏa ra mặt mũi của bọn hắn huyết khí dân trào kia là không chút nào sinh cơ trắng bệnh m ặ t không biểu lộ máu khôi sĩ có thể điều khiển tiên huyết đau thương bất nhập tổn hại sinh tử đây là trực thuộc ở bông h ệ đặc biệt bộ đội chỉ có trợ giúp hắn huấn luyện chiêm tinh quỷ tệ nguyên cùng ông huệ bản thân biết được gốc dễ đáy xem như ông huệ át chủ bài không đến tình thế bất đắc dĩ hắn rất ít vận dụng hắn lần này phái cái này một nhóm người đến tới trước thử một chút việt dương thành sâu cạn mấy cái máu khôi sĩ thuận lợi leo lên tường thành cầm lên thị vệ bó đuốc duy trì lấy bình thường trật tự từ xa nhìn lại tựa hồ cái gì đều không có phát sinh bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái nhưng mà còn không đợi tiếp tục hành động đúng lúc này âm phong gặp hét ủy ảnh xê dịch không biết khi nào trong bọn họ tựa hồ nhiều một người ánh lựa lại chiếu dọi không ra cái bóng máu Âm, âm cơ sĩ, sĩ toàn thân run lên bần bật liên tục không ngừng tiên huyết vậy mà từ thân thể của bọn hắn bên trong bị điều ra bọn hắn là am hiểu điều khiển tiên huyết chiến sĩ mà bây giờ bọn hắn lực lượng vậy mà không bị khống chế hướng phía cái k i a quỷ dị bóng người trước mặt tôi chạy hội tụ thành huyết cầu không có một một lát mấy cái lấy một cản trăm máu khô h ơ i sĩ chính là k é ngã trên mặt đất thân hình khô héo không động đậy nữa một người chống đỡ năm mươi người tốt chú pháp nhìn xem mấy cái không động đậy được nữa người xâm nhập quỷ ảnh nắm luốt huyết cầu nhẹ giọng nỉ non chậm dãi biến mất tại nguyên chỗ nơi này không tệ tốt nhất xem ảnh vị trí làm hút nhật đông thăng quỷ ảnh tất cả đều ẩn tàng sáng giữa mặt trời từ phía đông đỉnh núi chậm dãi dâng lên tại càn nguyên p ư ơ n g tây đỉnh núi một người đứng lên triển khai hai tay ôm mặt trời lưu lại một đạo cao gậy b roi mắt trông về phía xa kia thành thị phấn hoa còn có khí thế hùng hồn vũ khí chính là minh thần hãn chuyến này có ba cái mục đích một trong số đó chính là chứng kiến cái này hai nước giao chiến c h ư ơ n g khối huyết y di quân lựa chọn bảo thủ đấu pháp vây mà không công cũng không có đến một lần nơi này liền đội vàng công thành minh thần xuất phát muộn cùng nhau đi tới ngược lại là không có chế. lần này tới nơi này minh thần không có lựa chọn cùng huynh trưởng gặp mặt dù sao lần trước ly biệt đều nói gặp lại cố gắng chính là đối thủ hiện tại gặp mặt bao nhiêu lộ ra có chút hạ giá đánh hạ thành thị là có rất nhiều chỗ tốt tù binh đầu hàng sĩ binh mời chào t ấ t binh mặc dù có thể có thể thật to pha l o ã n g nguyên bản n h ư n g cái kia tín ngưỡng cô chấp ước cán sinh ra nhất định trung thành vấn đề nhưng không thể phủ nhận đại tệ hiện tại binh lực đã b ả n h trướng đến có chút khoa trương tình trạng từ xa nhìn lại kia đen nghịt một mảnh đều là binh sĩ liền xem như đã mô hợp một người một gậy truy cũng đủ đem l i ệ t dương thành những người này đánh thành thị t nát đây là một trận không có khả năng thua chiến tranh nhiều người như vậy như thế rộng lớn tràn g diện lại là so với ban đầu ở bắc liệt nhìn lớn phim còn muốn k h a trương một chút minh thần chuẩn bị ở chỗ này tạm lưu mấy ngày làm hắn thu hồi ánh mắt một cái sáng loáng ánh sáng ngói sáng đầu chọc chính là đập vào mi mắt thí chủ hôm nay ăn cái này thôi âm thanh vang r ộ i chuyển đến người cao ngựa lớn hòa thượng c o n n h u n m máu đại đao một tay nhấc lấy giữ tợn đầu gấu một tay kéo lấy thân hình to lớn gấu thi đi tới cười sang sảng nói ta nghe nói tay gấu nhắm rượu chính là tuyệt hảo cái này hùng hạt tử nên là nhiều năm rồi dáng dấp tức là khỏe mạnh cái này một bàn tay sợ là có thể đánh gáy cây chỉ là đáng tiếc nó gặp sai lầm người tại đại hòa thượng bên người tiểu hòa thượng có cái gùi bên trong chứa chút dao dại cây nấm trên lệnh phá lệ r m i n hôm Thần. h đó tại tròn t ỷ ị trấn nhỏ một lần hoa thượng này cũng không cùng minh thần phân biệt ngược lại là đi theo hắn lại cùng nhau lên phía bắc tới nơi này tại khách sạn một lần không g i ậ n đối với minh thần lại có chút nhận thức mới hắn cảm thấy minh thần là cái rất có trí tuệ người hắn muốn theo người này tiếp tục nhiều tâm sự dù sao tân triều là ở chỗ này hắn tùy thời đều có thể đi nhưng là minh thần người này không nhất định tùy thời đều có thể gặp phải bốn người đồng hành một thời gian không g i ậ n đối với minh thần càng thêm hiểu rõ chỉ cảm thấy cái này cùng yêu mà vị ngũ người pha thêm hắn hào hứng gặp nhau không c ô n n ệ tại những cái kia phản tục quy củ trong lòng tự có một phen tín nhiệm rất có loại c h i kỷ cảm giác người hòa thượng này nào có người xuất gia như ngươi như vậy xí miệng lưỡi c h i dục đồ sắt làm b ậ y minh thần cười mắng hắn một tiếng đại hòa thượng này ngược lại là nghiêm tại đối xử mọi người dọc lấy k i ể m chế bản thân điển hình tiểu hòa thượng đi theo hắn ăn nước dùng vào nước không dính thức ăn m ặ t con hàng này ngược lại là xóa đến miệng đầy chảy mỡ không thịt không rượu không vui hoàn toàn không tuân thủ nửa điểm hòa thượng nên thủ thanh quy giới luật ai đại hòa thượng nghe vậy lại là khoát tay áo thì chủ lời ấy sai rồi cái này ác xúc làm hại trong núi nhiều năm bần tăng chém nó không biết muốn cứu vớt trên núi bao nhiêu sinh linh đ ấy b ầ n tăng đây là làm v i ệ c thiện từ ái trung sinh mạnh được yếu thua sinh linh bên trong quy tắc chính là quy luật tự nhiên không cần ngươi đến nhúng tay h ắ c vậy hắn hôm nay gặp được ta cũng là hắn duyên phận cũng là mạnh được yếu thua minh thần hướng hắn l i ế n mắt kia lúc trước hiệu dừng nói thế nào Ngạch. ai nói hiệu không ăn thịt ngươi hòa thượng này h ầ ngôn luận ngữ ngươi là không thành được phật r ứ t khoát lại tìm cái nàng dâu đi đem giới luật đều phạm cái sạch sẽ hòa thượng ngoài ý liệu cũng không phải là loại kia đặc biệt khô khăn người thường xuyên làm chút thịt rừng đến đổi một cái cơm nước cũng tiết kiệm minh thần tự mình đọc thủ tóm lại trên đường nhiều cái người nói nói chuyện cũng không tệ ha ha ha ha ha. thí chủ nói bừa chớ nói những n à y dạy hư mất hải tử hắn ngược lại là cũng không giận chỉ là sờ lên bên người tiểu hòa thượng đầu t r ọ c cười ha hả nói minh thần viên linh đống lửa b ù m b ù m tiêu h l ố t lên lá rụng phiêu xa rơi xuống trong ngọn lửa hóa thành cho đùi biến mất không thấy gì nữa hiện tại thời đại hiển nhiên không có người nào quản lý núi rừng cấm chỉ pháo hỏa c a i gấu bị nướng tư tư bốc lên dầu phía trên gắn chút đặc biệt hương liệu nghe bắt đầu làm cho người thèm ăn nhỏ rãi thí chủ thật sự là hào thủ nghệ hòa thượng nắm n u ố t cái bắt rượu ngồi ở một bên nhìn xem thẳng n u ố t nước miếng cũng không nhịn được cảm khái một tiếng tiểu hòa thượng ở một bên uống vào hắn sai canh thỉnh thoảng nhìn về bên này một chút âm thầm tục lấy trải qua không được nói với mình đây cũng là đối với hắn khảo nghiệm phượng hoàng thần h o à nướng tính an hầu nắm chắc hòa hầu hòa thượng ngươi liền liếm láp cái mặt tò ăn đi a minh thần núi bay cũng không có ứng hắn chỉ là lẳng trông về phía xa đông ta hỏi ngươi ngươi so với kia trong truyền thuyết quỷ thần như thế nào ngươi có thể chiến thắng hòa thượng nghe vậy chỉ trệ nhất thời tiếu dung thu liễm chương hai trăm hai mươi bảy sở cầu vì cái gì một chương hai trăm hai mươi bảy sở cầu vì cái gì một đừng nói cho ta ngươi không biết rõ hiện tại trần quốc là tình huống gì minh thần đ ả o mắt nhìn xem không giận cười n h ạ t nói đồng chí n hành h cung phụng quỷ thần lấy một nước nuôi quỷ người bình thường cố gắng đối với cái này cũng không quá minh bạch nhưng làm một cái thực lực không tầm thường tu giả đại hòa thượng này tất nhiên là biết được、Ngày không g i ậ n dừng một chút nói ra ta không có đánh qua ta cũng không biết rõ không rõ ràng đối phương pháp bảo không rõ ràng đối phương thần thông không có đánh qua liền không có cách nào cho ra kết luận hắn chỉ có thể cho ra như thế một cái đánh giá hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn đi làm chuyện này trần quốc quốc quân tự nguyện phụng dưỡng quỷ thần tự nguyện thông u minh đem quốc thổ hóa thành minh thổ cung cấp thần quỷ hành c ẩ u tổn hại sinh tử vậy hắn không có gì cùng những này quỷ thần đấu pháp lý do hắn vì sao mà chiến hắn có thể cứu vớt cái gì lui một vạn bức giảng liền xem như có thể thắng thắng lợi kết quả lại là cái gì quốc quân như trước vẫn là cái này quốc quân quốc gia cũng như trước vẫn là quốc gia này đây là chuyện không có ý nghĩa hòa thượng mặc dù táo bạo dễ g i ậ n nhưng còn không có mất trí đi làm cái gì điên cuồng sự t ì n h không có quyết đoán đi ám sát quân vương càng không có năng lực quản lý một quốc gia sự t ì n h cho nên hắn muốn đi tìm minh thần đi xem tân triều đi tìm một đầu hắn có thể đi đường hắn nhữ mày hướng phía minh thần hỏi ngươi muốn cùng những cái kêu ủy thần tác chiến hòa thượng không biết rõ minh thần cùng hết y di quân quan hệ dựa vào minh thần lập trường nên là không cần nhúng tay cuộc chiến tranh này ở bên cạnh nhìn xem là được rồi minh thần lắc đầu cũng không trả lời hòa thượng chỉ là nhìn xem phương xa tường thành bên ngoài kia đen nghị huyết y đi quân đoàn cảm khá âm thanh huyết y đi quân thật sự là hội tụ không ít người đây này cái này cần có sáu bảy mươi vạn chi chúng đi ngày xưa r i e o xuống hạt giống bây giờ lại đã trưởng thành thương tiên đại thụ cũng không hề bị hắn trưởng khống thậm chí không nhận ô g huệ trưởng khống đơn thuần binh lực số lượng mà nói huyết y đi quân đã vượt xa khỏi cản nguyên quân đội nhưng là cái này cố gắng cũng không phải là chuyện gì tốt làm mục tiêu cựu địch bị tiêu diệt về sau bước kế tiếp đâu hòa thượng theo ngươi thấy trận chiến này ai có thể thắng hòa thượng g ặ m miệng tay gấu nhìn xem phương s a mây đen dày đặc bầu trời khẽ thở dài âm thanh chín thành chín huyết ý liệt quân thắng trần quốc thất bại mặc dù có quỷ thần tương trợ chiều hướng phát triển trần quốc cũng cản không được cái này trăm v ạ n binh mã gót sắt người sáng suốt cũng nhìn ra được trần quốc không có nửa điểm lật b à n hy vọng tiên thần quỷ quái không có khả năng nỗ lực giá cả to lớn đến cải biến đại thế bắt lấy cơ hội g i ế t mấy cái tướng lĩnh rét chút xít ố t liền đã cảm ơn trời đất nếu không tiên hạ quy tắc trật tự liền sụp đổ chư thiên tiên thần cũng không thể nào để cho minh thủ quỷ thần làm lo chỉ là dân chúng trong thành a thiên hạ hưng vong bách tính đều khổ huyết y d ì quân t r i n h phạt phía dưới trần quốc hủy diệt như vậy trong kinh thành bách tính lại đem đứng trước cái gì đây chiến hỏa phía dưới thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không không giận cũng không ngớ thích chiếc kia hảo kêu vang dội huyết y d ì quân tiên huyết đúc áo giáp anh hồn t u ẫ n thái bình ở đâu ra anh hồn ở đâu ra thái bình ác n i ệ m cắm dễ tại tâm lúc nào cũng bị quản g giáo nếu không phải huyết y d i quấy nhiễu kia khách sạn trưởng quỹ như thế nào sẽ thả ra trong lòng mã quỷ h à thấy những người này nói thật dễ nghe nhưng là truy cứu bên trong cùng những cái tiên hoắt loạn thiên hạ người cũng bất quá cá mẹ một lứa minh thần cười cười uống một hớp rượu nước nói ra các ngươi phật môn không phải đều coi trọng duyên phận nhân quả mà huyết y di quân hiện tại gieo nhân tương lai sẽ có được nó quả huyết y di quân đáp lấy dân tâm mà lên thành thế lại xa vào dục vọng bỏ bê kỷ luật ném đi dân tâm ngay sau cũng sẽ đạt được thuộc về bọn hắn quả trời muốn khiến cho di vong cũng chắc chắn đồng tiền hắn đ i cuồng không dẫn nghe vậy lung lay thần tựa hồ đang suy tư minh thần lời nói hắng nghĩa hắn tu hành khúc đệ đánh nhau cũng còn có thể đối với tiên bị đấu pháp tranh phong có hiểu biết nhưng nếu nói tới thiên hạ đại thế nói tới triều đ ỉ n h tranh p h o n g nói tới triều đại thay đổi hắn liền không hiểu được hòa thượng ta đoạn đường này đều đang tự hỏi một vấn đề Ừm. không giận nghe vậy nữ mày ngươi nói tiên thần ma quỷ sở cầu vì sao đâu minh thần nhìn trước mắt sáng dực thiêu đốt h ỏ a diễm k h ẽ cười nói ngươi cũng nhìn ra được trần quốc thất bại huyết y dịch quân quy mô tiến công chỉ là trực tiếp nguyên nhân binh lực không đủ lãnh đạo n g u ngốc chế độ hệ thống hỗn loạn mục nát quốc gia này từ trên căn chạy tới cuối cùng như vậy bọn hắn thờ phụng quỷ thần những ngày phiêu miệu tồn tại tại sao muốn hiện thân đến lội trận này thất bại vũng nước được đâu đây là tốn công mà không có kết quả sự tình không giận trước bất luận vấn đề của ngươi là cái gì lời này của ngươi nói có phải hay không có chút không quá lễ phép trải qua mênh mông tế u y nguyệt địa vị lại cao thượng tồn tại chuyện đương nhiên sẽ có được trí tuệ một chút liền có thể xem thấu chuyện ngu xuẩn bọn hắn là sẽ không làm không giận sửng sốt một cái không được hướng phía minh thần hỏi vậy bọn hắn vì cái gì minh thần liếc mắt nhìn hắn ta là đang hỏi ngươi hòa thượng này còn hỏi lại lên không giận chỉ là sợ lấy đầu chọc cười cười ta không biết rõ minh thần nuốt b e chén rượu trong tay nói ra ta cho rằng có hai loại khả năng loại thứ nhất đây là chư thiên tiên phật thần quỷ muốn thống ngự nhân gian tín hiệu bọn hắn đã đột phá thiên địa quy tắc chế ước có thể tùy ý nhúng tay nhân gian sự t ì n h trần quốc lực lượng bản thân cũng không trọng yếu quỷ thần có thể nỗ lực lực lượng khổng lồ trợ giúp trần quốc thay đổi cả thôn cái này một loại khả năng không lớn hoặc là nói minh thần không hy vọng là kết cục này nếu như làm như vậy điều này đại biểu nhân gian hoàn toàn sập bàn đồng rạng quỷ thần phá hư quy tắc thế lực khác cũng sẽ nhúng tay người đầu tiên ném h ạ c h đạn còn lại đều sẽ ném mọi người lẫn nhau ném h ạ c h đạn thế giới liền nổ hết thệ tất cả đều bị phá vỡ cái này lộ ra minh thần làm bố cục giống t h ằ n g hề không giận lắc đầu đây không có khả năng minh thần chỉ là cười cười khẽ thở dài âm thanh thời đại mới đến trước đó không có mấy người sẽ tin tưởng kia là khả năng tất cả mọi người sẽ không dự tính chính mình nhận biết bên ngoài sự tình tựa như là việt dương thành bách tính cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua một ngày kia sẽ binh lâm d ư ớ i thành sắp sửa diệt vong đồng dạng không giận kia thì chủ coi là loại thứ hai khả năng đâu minh thần nghĩ, nghĩ hướng phía không giận nói ra hòa thượng ngươi tin vật phật môn đều coi trọng tâm tính tức phật tính phật tại trong lòng người nhưng ta tưởng rằng mọi người trong lòng có phật cho nên phật mới có thể tồn tại thần linh căn cứ tồn tại gì là mọi người tin là có thì có mọi người quên hắn có thì không người tưởng niệm có vô hạn khả năng t â y giả cùng hắn nói qua tu hành tức là tu tâm cũng không phải là cao cao tại thượng tiên thần che chở nhân g i a n vừa vặn tương phản nên là tiên thần dựa vào lấy mọi người tin tưởng mà tồn tại bọn hắn vô thượng vĩ lực cũng là rút ra đám người chính mình tưởng niệm lực lượng mà tồn tại bọn hắn hoặc là bị giới hạn tiên địa quy tắc hoặc là bởi vì lẫn nhau chế ư c cho nên không thể trực tiếp nhúng tay chuyện nhân gian chỉ có thể thông qua mưu đồ tính toán lợi dụng một ít điều kiện thu hoạch được lý do chính đáng đến giáng lâm căn cứ cây g i ả nói những cái kêu tiên thần ma quỷ cũng không phải vô địch chỉ là tại tất thắng thời điểm xuất thủ thôi vô luận như thế nào tồn tại ở minh thổ chi địa thần quỷ đại biểu là tử vong cũng không phải là mỹ hào hóa thân chú định rất khó giống như tiên thần thánh phật đạt được mọi người s ủ n g kính bọn hắn trô ỉ lại càng nhiều là sợ hãi dựa vào mọi người đối với chết sợ hãi tất cả tổ chức cơ cấu cũng là vì tin tưởng mà bệnh hoan nôn có thời điểm minh thần cũng sẽ suy tư một vấn đề đó chính là như người hoàn toàn không tin tưởng sau khi chết có linh hồn không tin tưởng sau khi chết minh thổ thế giới như vậy chết sau sẽ còn hồn về minh thổ a gặp mặt gặp thánh tôn quay đầu v b n g sinh chủ nhập luân h ồ i a tỷ như nói minh thần nói mình hắn cũng không thụ thế giới này quan niệm thay đổi một cách vô tri vô giác liền xem như có sau khi chết thần quỷ tinh ngựa thờ phụng cũng không phải thế này minh thổ quỷ thần mà là một cái thế giới k h á c thập điện diêm la như vậy sau khi hắn chết đâu là khoa học hóa thành tự nhiên nguyên tử phân tử vẫn là hóa làm cái gì đừng tồn tại quốc quân thờ phụng vị thần tự nguyện đem quốc thổ hóa thành minh thổ cung cấp quỷ thần hành tẩu cái này cho bọn hắn giấy thông hành tại trình độ nhất định nhảy ra quy tắc chế ước bọn hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết cũng không phải là nỗ lực to lớn đại giới làm quốc gia sống sót mà làm ư ợ n từ quốc quân thờ phụng để cao hắn lực ảnh hưởng t ừ vong tín ngưỡng chú định không sẽ lâu dài trần quốc tồn tại hay không cũng không trọng yếu trọng yếu làm ảnh này bên trên đất đám người có hay không vững vàng nhớ k ỹ bách quỷ dạ hành nhớ ký thiên hạ có những này thần quỷ lịch sử cũng đều vì thứ đó lưu lại một trang nổi bật biên soạn ra vô số truyền thuyết chuyện xưa kết cục luôn luôn lại càng dễ để cho người ta nhớ kỹ mặt đại quốc quân thờ phụng vị thần minh thổ đảo ngược sinh tử t ồ n hại bách quỷ gia hành yêu quỷ hòa nước vô luận là sợ hãi vẫn là tín ngưỡng tóm lại là bị cắm vào trong lòng của người ta những cái kia sụp đổ trên đường phố du hành ca hát khiêu vũ mọi người đã rất có thể nói rõ vấn đề theo một ý nghĩa nào đó giảng minh thổ kính bái mục đích kỳ thật đã đạt đến trần quốc diệt vong đều không có gì cái gọi là hiện tại chỉ cần làm một chuyện chỉ cần chứng minh bọn hắn không có s á n xịt lý khai thu cái nuôi là được rồi minh thần hy vọng là kết cục này bởi vì cái này kết cục có thể chứng minh rất nhiều chuyện cũng càng dễ xử lý cái này không giận cũng coi là thành kính tín ngưỡng người một trong nghe được minh thần như vậy ngôn luận trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cả người thế giới đều muốn bị đánh sâu vào chương hai trăm hai mươi bảy sở cầu vì cái gì hai chương hai trăm hai mươi bảy sở cầu vì cái gì hai minh thần đem hết thể đều lật đổ nghe tới ly kinh bạn đạo phản phất thiên vương giả đàm tồn tại cùng hư hảo xen lẫn thật cùng giả biến hóa thiên địa phá vỡ nhưng cũng tự thành một bộ logic tìm không thấy góc độ cãi lại may mà hắn nói chủ yếu là minh thổ mà không phải thần phật bằng không mà nói hắn cố gắng liền muốn cùng minh thần làm qua một trận vô luận minh thần nói thật hay giả, là đúng hay sai hắn cần bảo vệ mình tín nhiệm hệ thống nhưng sau khi chết h ồ n về minh thổ sự tình sớm đã xâm nhập lòng người làm gì b ẽ vời thêm chuyện minh thần thả xuống trong mắt chỉ nói ra có cơ hội sắp bắt được làm liền so không làm tốt khắc sâu hơn chút liền so càng n ô n g cạn mạnh hơn tư tưởng của người ta hay thay đổi h i ể u gì cũng sẽ nhắc lên biến đổi không ai biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì không có người biết được cái gì sẽ bị đào thải lúc lạc một cái quốc quân cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng có cơ hội tự nhiên muốn bắt lấy t h ú hồ minh thổ rộng lớn một tôn ba ngự cũng không phải chỉ có một vị ngự chủ hòa thượng có chút trầm mặc qua một một lát hắn nghiêm túc hướng phía minh thần nói ra minh thần về sau chớ có nói với ta những chuyện này minh thần nghe vậy lại là cười cười ha ha ha hòa thượng sao đến không cùng ta biện trên một biện không d ậ n dừng một chút chỉ nói tín n i ệ m chi tranh sẽ dẫn tới không cần thiết mâu thuẫn ta không muốn cùng ngươi sinh h i ể m khích minh thần cho tới bây giờ đều không cầu hoàn toàn thuyết phục người bên ngoài ngốc tỷ tỷ đến nay đều không tán đồng hắn một ít quan điểm mỗi người đều là độc lập cá thể có được chính mình lý niệm hắn sẽ không bởi vậy cùng người tranh phong đại hòa thượng t u y ế t pháp như vậy kỳ thật không có gì đạo lý bất quá hắn cũng là cười gật gật đầu được bất quá hòa thượng đoạn đường này an ta không ít cơm canh ngươi cần phải giúp ta làm chuyện minh thần nhìn xem phương xa kia đen nghị t v y ế t y r ỉ quân đoàn ánh mắt lưu chuyển lạnh ngặt nói hắn nhưng là tĩnh an hậu a để hắn tự mình làm cơm thật coi ăn không sao ăn no rồi cơm cho ta siêng năng làm việc、này. minh thần lời này chuyển hướng trong nháy mắt từ kia phiêu miệng thần linh rơi xuống trước mắt không giận g i ậ t g i ậ t góc miệng chỉ cảm thấy trong tay tay gấu đều nặng ngay chút nói ra ngươi chớ có để cho ta giết hại vô tội chớ có để cho ta làm chuyện ác ăn người ta miệng ngắn vậy làm sao bây giờ mà ha ha ha g i ả i sầu thời gian chậm rãi trôi qua trong trước mắt lại qua một tháng vậy hạ còn không công thành sao vậy hạ chờ đợi thêm nữa chúng ta lương thảo cũng không đủ vậy hạ việt dương thành đã không chịu nổi tuyệt đối ngăn không được chúng ta tổng tiến công ngoài ý liệu một tháng này có chút bình tĩnh Mấy chục vạn đây ạ i q u n như cứ v ậ cùng v là tập kết trần h q u â n c i giữ mắt lực lượng cuối cùng còn dựa vào lấy thành cao bích dày tường thành cường công hiệu quả quá mức bé nhỏ lần thất bại này tại bông huệ trong dự đoán cũng là làm cho thủ hạng những cái kia vội vàng muốn công thành tướng lính nhịn kể từ đó hán chuyện đương nhiên đổi sách lược phái đại quân đem toàn bộ việt dương thành vây quanh vây mà không công yên lặng chờ hắn bại vòng đoạn hắn lương đoạn hắn bị bê in yên lặng chờ hắn tự sụp đổ hắn rất rõ ràng việt dương thành bên trong ẩ ầ n dấu c h ú t đặc biệt đồ vật khác cường công sẽ chỉ sinh ra hỗn loạn hỗn loạn liền có thể có thể sinh ra một chút vượt qua dự đoán sự t ì n h như thế vây mà không công mới là ổn tỏa h nhất phương thức sau lưng của hắn là hơn phân nửa càng nguyên lĩnh đất khổ một khổ bất tính lương thảo có thể liên tục không ngừng điệu mà tới nhưng là việt dương thành bất quá là cô thành một tòa hao tổn bất quá hắn chỉ là theo thời gian truyền g ờ i liền xem như bông huệ không đội dưới tay hắn những người này có thể gấp bọn hắn lại cảm thấy chính mình đi cũng bắt đầu cho bông huệ sức ép lên phá thành diệt quốc chi sự nghiệp to lớn gần ngay trước mắt bọn hắn nghĩ nhưng không có bông huệ nghĩ nhiều như vậy c h ờ một chút trên bản chất mọi người là một cái lợi ích liên minh cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý khổ m ộ t khổ làm nhiều lần thất vọng về sau trung thành cùng tín ngưỡng cũng sẽ dần dần s ó i mòn lẫn nhau hao tổn mặc dù ổn thỏa nhưng là lưỡng bại cầu thương đấu pháp bông huệ rất rõ ràng toàn bộ trong quân doanh biến hóa hắn sát mặt bình tĩnh hướng phía chư tướng nói ra trong vòng mười ngày chấm nhất định hạ đạt công thành lệ nội vàng chủ tướng sát mặt khác nhau nhìn xem uy nghiêm bông h o ẹ cũng cuối cùng đồng ý rõ ít nở mở t h à n h đi thả chúng ta ra ngoài đi không không đ ừ n g bắt ta ô ô ồ quân gia van cầu ngài thả chúng ta ra ngoài đi nhà chúng ta đã năm ngày chưa tiến một mét huyết y di quân bên này còn bảo trì bình thản g nhưng là v i ệ t dương thành bên trong vậy coi như là hoàn toàn khác biệt phong cảnh bị huyết y di quân vây k h ố n một tháng đóng cửa phong thành khiến mấy trăm năm nay phồn hoa đô thành trong nháy mắt sụp đổ mấy trăm năm chưa từng bị đánh tới nơi này bị vây thành tự nhiên cũng ít có người làm chuẩn bị quân coi giữ quân lương đều đã dần dần cốc kiệt càng không nói đến là trong thành này lấy trăm vạn mà tính m á c tính giá lương thực đã bị xào cao đến mặt tiền cùng vàng bạc cùng giá phú quý người kinh thành cũng bắt đầu thật sự rõ ràng nhận thức đến cái này thời đại chân thực màu n ề n là dạng gì tuyệt vọng cùng sợ h ã i bắt đầu ở trong thành làm tràn kia đóng chặt không ra cửa thành tựa như là kia phong bế kỳ vọng l ầ u giam tất cả mọi người sắp chết ở chỗ này vỏ cây sợi cỏ con chuột túi da những này đổ vật đều đã lên bàn ăn thành thị thỉnh thoảng có hỗn loạn phát sinh đã có ba nhóm người dẫn phát dối loạn súng kích kho lúa những người này cả nhà đều bị r à o sát về phần thi thể cái này kéo dài mấy trăm năm đô thành gần tại bên vở biên giới sắp sụp đổ trần quốc trên triều đình văn võ bá quan sắc mặt hơi bại ngẩng đầu nhìn xem kia cao cao tại trên vương vị ngồi đế vương trong lúc nhất thời có chút không nói gì quyền quý giai cấp tóm lại là so với bình dân bách tính mạnh hơn bọn hắn tạm thời còn không có lương thực không đủ ăn bồi dối nhưng là cái này cái gì thời điểm là cái đầu đâu kiên trì một tháng không có vấn đề gì kiên trì ba tháng đâu kiên trì một năm hai năm đâu ngoài thành kia m ê n mông mấy chục vạn bên trong làm cho người nhìn xem t cả ra đầu hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm thắng lợi hy vọng vậy hạ kính bái quỷ thần chỉ là xuất hiện một lần liền không có thanh âm thống trị kết cấu cũng đã xuất hiện vấn đề an không no bách tính rất dễ dàng kích thích bất ngờ làm phản trong ngoài đều không đốn song phương cứ như vậy rằng có nữa sớm tối đều là việt dương diệt vong ôn thủy nấu ế c xanh tất cả mọi người không nhìn thấy có thể đi tương lai có người há to miệng lên tiếng nói vậy hạ nếu không chúng ta vẫn là đầu hàng đi đồng chí hoành nhất anh minh thời điểm đại khái chính là hắn vụ tá tiêu an hồng thời điểm tân quân k ô n g hiền hắn làm phụ chính đại thần trưởng quản truyện thiên hạ vũ thức khuya dậy sớm c u n g coi là trên là nhất minh chủ chờ hắn xoắn bị đ o ạ t quyền ngược lại là sống trở về ngắn ngủi một năm thế gian liền đem cái này tốt đẹp căn nguyên d à y xéo thành bộ dáng như vậy đi tại diện quốc bên liên giới bất quá mọi người luôn luôn l a thích đem t hai hỏa nguyên do quy kết tại một cái rõ ràng mâu thuẫn đốt mà không để ý đến tự thân vấn đề đồng chí n hoành h liền xem như bình thường c u n g không đổi được hiện tại kết cục cố đô mục nát chiều hướng phát triển thôi dẫn phát tuyết băng thường thường chỉ là cần một mảnh đông tuyết mà thôi đang ngồi có một cái tính một cái đều là hấp huyết trùng đem quốc g a hút thành làm cũng chẳng trách h ồ bị người đụng một cái liền á t ừng đầu hàng đồng chí n hoành h một năm này biến hóa cũng thật lớn hắn sát mặt trắng bệnh toàn thân lộ ra âm khí ở trên cao nhìn xuống quan sát những này thật tự các ngươi cũng nói được các ngươi là hàng chấn đâu ngươi muốn cho chấm bị tiêu ngoài thành mấy chục vạn đại quân chặt thành thịt n á t t a hắn đã điên rồi cố gắng đã sớm điên rồi cao cao địa v ư ơ n g v ị phản phất không t r u n g lâu các qua trong dây lát liền muốn tiêu tán tia tôn kính q u thần đến cùng đang suy nghĩ gì không cách nào nắm lấy tất cả đường đều đã đi chết hắn chỉ có thể thỉnh cầu ký tích chỉ có thể thỉnh cầu thủ tướng thỉnh cầu quỷ thần hiện tại hắn đã ở tại thông bú điện liền đi ngủ đều là duy trì dập đầu tư thế chỉ cầu quỷ thần có thể cứu hắn không hàng ti trước hết u y y di quân công thành bị quân ta đại bại mà về các ngươi sợ cái gì việt dương thành tường cao dày bọn hắn đánh không tiến vào đồng chí n hoành h nói như vậy không biết nói là cùng quần tần h nghe cũng không biết nói là cùng mình nghe mắt thấy đồng chí n hoành h quyết tuyệt như vậy phía dưới mấy cái văn võ đại thần tựa hồ là cắn răng hai mắt nhìn nhau một cái tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm lên Tại cũng chỉ có hiện tại vào chiều thời gian cơ hội lớn nhất trong lúc nhất thời toàn bộ triều đình hỗn loạn tư mừng chỉ là cổ vỡ vụn thanh thúy thanh vang đột nhiên vang lên sắc mặt trắng bệnh lão giả hai con ngươi hiện ra âm lạnh ánh sáng gây cho cả xương móng luốt nhẹ nhõm bóp nát vừa mới tập kích hắn thái g i á m c á i cổ đồng chí n hoành h nhìn xem những n à y phản bội hắn người sắc mặt càng thêm lạnh lùng phúc Quỷ ảnh x e n lẫn tiên huyết vẩy r a cao cao đầu lâu bị ném hướng bầu trời thoáng qua ở giữa mấy cái cao giọng kêu gọi dẫn phát hôn loạn đại thần chính là bỏ mình tại chỗ máu nhuộm triều đ ỉ n h toàn bộ đại điện lại một lần lâm vào yên tĩnh đây chính là nhất làm cho người bất đắc dĩ địa phương đồng chí hoành đổ thừa không chết lại đánh không lại phía ngoài huyết y địa quân nhưng lại có thể nhẹ nhõm nắm bọn hắn những đại thần này căn bản là không có cách phản kháng chỉ có thể bị hắn kéo lấy cùng một chỗ đi hướng kia nhìn không thấy tương lai những người này muốn đâm hành hùng b ạ o phạm tôn thượng chu cựu tộc gian đe đồng chí n hành h o liếc mắt quanh thân vết máu rơi xuống một câu lạnh ngữ chính là đi vào nội thất bên trong triều đình chúng thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại là nhìn nhau không nói gì tuyệt vọng sinh sôi bên trong bọn hắn không nhìn thấy con đường phía trước phương hướng đồng vô thưởng ngươi lựa gặp chấm ngươi cho chấm ra vì cái, gì? vì cái gì vì cái gì những người này muốn phản chấm vì cái gì những cái kia quỷ thần còn không xuất thủ vì cái gì v ông huệ còn sống kỳ hì ha ha ha chấm nên làm cái gì chấm nên làm cái gì chấm nên làm cái gì, gì? s ử quan trước tiên đem sử quan đều cho chấm g i ế t đi tới nội thất về sau đồng chí n hoành lại là trực tiếp ngã dầm trên mặt đất khẩn trương tâm tình sợ h ã i tại trong lồng ngực tuôn chạy hắn không ở tại trên mặt đất lan lộn lan qua lan lại cười gần la lên sắc mặt tái nhật một nửa khóc một nửa cười kỳ hì ha ha. ha ha ha ha miễn lưu bởi vì hắn lan lộn rơi xuống trên mặt đất làm chủ thiên hạ quân vương giờ này khắc này lại tóc thai vụ sủ giống như đ i ê n dại lao quít ra đồng dạng mặt nhựa chung một chỗ bị bắt ba đạo vết máu lung tung trụt g ã i ra đầu của mình cắn xé ngón tay của mình hoàng thủy đúng là từ tôn quý long bảo hạ gì ra toàn thiên hạ đều đang cùng hắn đối nghịch chương hai trăm hai mươi tám quyết chiến một chương hai trăm hai mươi tám quyết chiến một giết giết giết lại qua mười ngày việt dương thành bên ngoài các chiến sĩ gào thét tiếng gầm đình t h a i nhức ó c vô cùng vô tận sĩ binh giống như nước thủy triều hướng phía mấy trăm năm nay cố đồ bập tới không sợ chết anh dũng người trèo lên trèo lên tường bậc thang đối mặt với đá rơi cùng tên lạc y nguyên không sợ h ã i chút nào nhanh chóng xông lên phía trên đi người ở phía trên từ đó rơi xuống người phía dưới lại tiếp tục leo lên trên đi xông lên a dành trước dành trước dành trước người cư công đầu bọn hắn đẩy mắt suốt ruột cao giọng la lên thắng lợi gần ngay trước mắt chỉ cần bỏ lên tường thành đằng sau liên tục không ngừng mình quân liền có thể trợ giúp bọn hắn triệt để đem trên tường thành những n à y quân coi giữ x é nát x ư n g xứng ở chỗ này mấy trăm năm cửa thành trải qua tàn thương chứng kiến trăm năm phong vân biến nào chứng kiến vô số anh hùng hào kiệt vật khởi là một nước thiên hạ c h ỗ t tôn kính nhưng mà hôm nay cũng là bị to lớn công thành truy không được liệu m ạ n gõ g đẩy công thành truy đám người một cái bị mũi tên bắn chết hậu bị người liền theo sát m à tới bọn hắn b ắ p thịt cả người su huyết hai mắt đỏ thẫm nghiêm nghị gào t h é t một khi thành phá chính là c á m rầm rầm rầm xe bắn đá tại phương xa hướng thành trì bắn ra lấy cự thạch đem cái này trải qua mấy trăm năm tang thương cổ thành đập mấp mô người bản thân liền là một loại tràn ngập phá hư dục vọng sinh linh lên lên lên giết chóc chiếm lĩnh cướp đoạt thắng lợi vô cùng vô tận d ụ c vọng chiếm cứ lấy các tướng sĩ、si、náo hải hiện tại thắng lợi thế nhưng là gần ngay trước mắt công phá tòa thành này đại thể chính là càng nguyên lớn nhất nước khởi nghĩa của bọn họ liền thành công bọn hắn quân vương luận công hành thưởng bọn hắn chính là mới q u y ề n quý huyết y di quân vốn là một đám kẻ l i ề u mạ n g thành công còn sót lại khoảng cách nửa bước nhẫn nhịn một tháng sao không anh dũng hướng về phía trước những người này chính là chút q u á i vật khách quan chi mà nói đứng tại cao cao trên tường thành quân coi giữ đó chính là mặt khác một bộ trạng thái tinh thần vốn là không có gì hy vọng lúc đầu lương thực tiếp tế liền dần dần khô kiệt trên tường thành nhìn xem phía dưới này một đám như lang như hổ đ i ê n cùng sĩ binh trần quốc quân coi giữ cũng theo đó run lên sĩ、si、khí tán loạn nhất tuyệt vọng chiến tranh không ai qua được không nhìn thấy thắng hy vọng làm sao thắng làm sao thủ giữ vững lại như thế nào viện quân ở đâu cái này m ê n h mông mấy chục vạn quân đoàn luôn có thể công phá tường thành đẩy nã cửa thành leo lên thành lâu đem bọn hắn đều chém giết hẳn phải chết con đường làm sao có thể có động lực để tiến tới ai cái này thành lâu bên trong nghe được khí thế hùng hồn tiếng la giết một thân nhung trang anh vũ tướng quân cũng không nhịn được thả xuống trong mắt thầm thở dài âm thanh bệ hạng cái này cái này khiến thần như thế nào thủ a không có việt quân không có lương thảo không có đường lui sĩ khí đê mê cái này làm sao có thể thắng đâu việt dương thành thủ tướng đã đổi m ấ y cái cuối cùng đổi lại đồng chí n hoành h ngôi tử sĩ tên là đồng cần hiện tại đất nước sắp diệt vong hệ thống hỗn loạn tùy ý đề bạn cũng sẽ không bị người nói cái gì t h a n h thị thủ tướng cực kỳ trọng yếu nhất định phải cam đoan trung thành nhưng mà vô luận lại thế nào đổi điều kiện thực tế đều không thể cải biến liền xem như thay đổi quân thần đối mặt dạng này tình huống cũng thúc thủ vua xe ga từ thủ xuống tới cũng bất quá là tất cả mọi người mất mạng thôi vậy hạ trong vòng ba ngày quân ta chắc chắn đạp phá việt dương thành nó môn rốt cục vậy hạ rốt cục n h ả ra công thành quân trận bên trong n u ố m máu áo choàng theo gió tung bay khối ngô huy nghiêm l ù n g có quân vương đáp lấy thượng cấp nợ g lớn xa khám lấy kia tiếng la g i ế t không ngừng thảm liệt công thành chi chiến tuy nói hắn là l ã n h binh đánh trận cùng binh cùng ăn cùng ở xung phong đi đầu quân vương nhưng là công thành chi chiến là dùng người bệnh đến lắp chiến tranh cựu tử nhất sinh tất nhiên là không thể để tôn quý nhất lãnh tụ tham gia đến bên trong chiến trường bên người tướng lĩnh nhìn xem tên kia giết chiến trường không được hưng ơ phân hướng phía v ông huệ ô không thông quân sự hòa thượng cũng nhìn ra được một trận chiến này thất thắng bọn hắn những n à y kinh nghiệm xa trường tướng quân tự nhiên càng là nhìn ra được cho nên bọn hắn mới vội vàng muốn công thành muốn xông vào biển dương trói lọi sử sách muốn một, một ngày l i ề n có khả năng phát sinh biến cố Ừm, v ông huệ chỉ là ngồi tại lập tức l ặ n g lặng nhìn xem công phạt chiến trường nhìn xem từng cái sĩ binh chết trên mặt nhưng cũng không có tâm nguyện lập tức được đền bù kích động ngược lại là bình tĩnh như nước một mặt bình tĩnh đợi những ngày gần đây hắn rốt c ụ c vẫn là hạ lệnh công thành đến một lần hắn cũng có chút đã đợi không kịp thứ hai hắn cũng nghe phía dưới người gián n ô n việt dương bách tính đông đảo dẫn đầu bị nạn cũng là bách tính vây thành x u ố n g dưới chỉ có thể móc sạch thành thị tài nguyên đạt được một tòa tử thành được không bù mất thứ ba những cái tiêu k ỷ q ị tồn tại nếu là nghĩ làm thủ đoạn vô luận như thế nào đều có thể làm không bằng liền làm tốt chuẩn bị chúng ta lẫn nhau làm qua một trận thời gian từng giây từng phút trôi qua mỗi một cái trong nháy mắt đều có người tại tử vong công kích cùng giết chóc từ giữa trưa đến tối trói mắt mặt trời cũng dần dần rơi xuống tây sơn bên i thủy giữ h u m ở nhạt tỏa ra chiến trường thế thảm khói lửa c u ấ n c u ộ n liền hỏa cháy lừng ngực thi thể khắp nơi trên đất máu chạy thành sông nhưng mặc dù là như thế kẻ đến sau vẫn như cũng là dấm lên cái trước thi thể hướng phía phía trước sông đem lên đi ha ha ha ha ta làm đầu cái thứ nhất leo lên tường thành huyết y d ị c quân vương thảm mà cười cười đ ô n nhiên đem đao trong tay nhọn cắm vào quân coi giữ trong lồng ngực nóng bỏng tiên huyết v ẩ vào hắn trên mặt g ữ tợ đáng sợ đ ư ơ n g hải nhi thành công rồi cùng lúc đó tịch nhật sau cùng một vòng dư huy rơi t r ú n g pi là rơi xuống núi đi bóng tối bao trùm đại địa không biết sao đến đ ô n g nhiên thổi lên â m p h ò n g đến trên chiến trường đám người bằng không cảm nhận được một cỗ sâu tận xương thủy động dạng lanh ý chúng quân bên trong vông huệ không hiểu d ù mình không tự giác nắm chặt trong tay đại đao trôi đao hắn nhìn t r ò n g chọc vào phía trước chiến trường không biết khi nào từ bùn đất bóng ma bên trong chui ra một đạo bóng người tới các binh sĩ đều là hướng phía việt dương thành anh d ũ n công kích duy trì có hắn phương pháp trái ngược cùng các binh sĩ thân ảnh dịch ra hướng phía vông huệ phương hướng đi tới làm cho người kinh ngạc chính là mặt của hắn vậy mà không có ngũ quan cái này tiểu tiểu bóng người tựa hồ không đáng giá nhắc tới nhưng là vẫn bị v ông huệ chú ý tới hắn nhìn đối phương đồng thời đối phương tấm kia không có ngũ quan khuôn mặt tựa hồ cũng nhìn về phía hắn kỳ hỉ đ ư ơ n g theo lấy trận trận âm l ã n h ý cười minh hổ s ắ c lệnh t h u tiên văn in thanh diện lao nha á c quỷ phủ văn to lớn cờ xí trận xuất hiện tại hắn trong tay đông nhiên cắm trên mặt đất chỉ một thoáng màu tím không biết phủ văn đông nhiên tại mặt đất sáng lên lấy làm trung tâm hướng phía chu vi quyết tán ra đến đem ông huệ chỗ trung quân tất cả đều bao phủ ở bên trong đại địa trân chiến gió nổi mây phun hộ giá hộ giá vương huệ bên người mấy cái tướng quân trong nháy mắt cảm nhận được không thích hợp không được la lên tiếp theo một cái trước mắt đen như m ự c hình nửa vòng tròn bình t r ư ớ n g lấy quái nhân kia làm trung tâm nhanh chóng hướng phía chu vi quyết tán trong trước mắt liền đem vô số người tất cả đều bao phủ tại trong đó bình phong này lờ mờ không ánh sáng cho dù bên trong chiến trường l i ệ t hỏa sáng rực t i ê u đốt ánh lửa lấp lóe nơi này cũng ném không tiếng nửa điểm sáng lợi đưa tay không thấy được năm ngón nơi này là tuần ví đen cái gì đều nhìn không thấy bất quá lạ thường chính là gặp dạng này kỳ quỷ quái sự vông huệ quân đội lại là nửa điểm rối loạn đều không có tất cả mọi người vẫn như cũng là thật chỉnh tề đứng tại chỗ chờ đợi lấy vông huệ chỉ lệ n h không người phát ra tiếng phản phất là chết vậy hạ mấy cái t r u n g thành tướng quân thủ vệ tại vông huệ bên người ở sau lưng hắn một người tùy ý ném đi trong tay hồ lô rượu dẫn theo gậy sắt cặp mắt vô thần ngẫu nhiên hiện lên tinh quang con ma men diệp vô túy đại ca hình thể trắng kiện bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ chiến sĩ lung lay trong tay chiến p h tiếng nói lo lắng chiến trường chém giết lấy một trăm không người nào có thể chống lại vết ý hiển b n h sĩ c h i ế n quỷ h ì n h lĩnh một người cầm trong tay cung tiễn trong mắt s ắ c bén é o cung trăng tròn cho dù cái gì đều nhìn không thấy nhưng lại dựa vào trực giác khóa chặt một cái phương hướng s ơ n quỷ hòa p h ạ m vậy hạ thân hình nhận nấp tại áo bào đen bên trong mắt thấy như vậy cảnh sắc hắn to mày nằm chặt trong tay thuyền trượng chiêm tinh quỷ tây nguyên huyết y đẻ cự quỷ g n g huệ thân mật nhất dòng chính theo hắn một đường khởi thế đi đến hiện tại lần này tới bốn người cùng ông huệ cùng chung cuối cùng ngày nan quan bọn hắn là lấy quỷ làm tên người mà tại bọn hắn đối diện h á cám bên trong không nhìn nổi nửa phần hình dáng chỉ cảm thấy âm lanh chi p h ó n g quét tựa hồ có cái gì đ ồ vật xuất hiện vương huệ biết rõ bọn họ là ai đợi lâu như vậy tóm lại là đến nay tử liệu minh t h ủ quỷ thần bước vào nhân gian chi đ i ệ m hắn sớm đã có dự tính dơ cao trong tay đ ạ i đào cao giọng kêu gọi đến nhóm lửa chém giết không thể trở về vợ quanh ở bên cạnh hắn cái này năm ngàn binh sĩ đều là đi theo hắn một đường chém giết mà đến tinh nhuệ nhất bộ đội quân kỷ nghiêm minh duệ không thể l ỡ đã sớm đem sinh tử không để ý chỉ nghe vương huệ hiệu lệnh sẽ không bởi vì bất luận cái gì ngoại vật mà nhiếu loạn quan tâm càng không nói đến là v ông huệ sớm đã sớm nói rõ việc này vô số lấm ta lấm tấm ánh l ử a tại cái này kỳ quỷ trong kết giới phát sáng lên hào quang loại lên minh thổ ác quỷ cờ xí tung bay chiếu d ọ i ra mấy cái thân hình khác nhau bóng người không đầu cự nhân c ộ t một tay một chân v á i khách vô diện người tám r ử a tiên huyết láo giả trước ngực chống không âm c h ầ m người t r ạ g thủ vương độc tý tướng quân vô diện quỷ si huyết vương h o à n tâm quỷ trong truyền thuyết quỷ thần chương hai trăm hai mươi tám quyết chiến hai chương hai trăm hai mươi tám quyết chiến hai chỉ có năm người thôi lại phảng phất có thể ngăn trở thiên quân bản mã kia bô diện người cười k h ẽ âm thanh tiếp theo một cái trước mắt âm phong gào thét sâu tận xương thủy tất cả ánh lửa lại tại một nháy mắt c h o n bụi tất cả mọi người chỉ có thấy được một đạo cái bóng hết thảy trước mắt đều một lần nữa trở về hát đám hồi thủ chảm trảm thủ vương lại một lần bàn về trong tay cầm to lớn lên b ú a nhẹ g i ọ n g q u á c khẽ đ ú a hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa mấy cái sĩ b i n h b ô n g nhiên toàn thân run lên trái tim phản g phất bị vẹn vẹn nắm chặt ké lăn trên đất đã mất đi sinh t h vô hình đao cương chém qua còn có mấy cái sĩ minh bị chém đứt nửa người bằng vào ta tiên huyết đúc áo giáp b à n g vào ta anh hồn tuấn thái bình h u y ế t y kể vô địch h u y ế t y kể vô địch giết giết giết nhưng mà đối mặt cảnh tượng như vậy những này huyết y lý quân nhưng không có giống kia bắc cảnh quân coi giữa đồng dạng chạy tán loạn cho dù đồng bạn quỷ dị chết ở bên người bọn hắn vẫn không có bối rối ngược lại là g ơ lên t â m c h ắ n trong tay tại trong bóng tối cũng trật tự g i à n h mạch cao giọng la lên hô hào huyết y quân tín ngưỡng hô hào một đường sát phạt thanh â m tại xinh xinh trong tiếng gầm giống tức giận huyết khí phát tán uy thế vô hình một vòng một vòng n ộ n nhạo lên phạm nhân sĩ binh không thể gặp nhưng là có được kỳ quỷ tri lực người lại nhìn ra được kia từng tiếng gào thét chấn nhất vật tiêu huyết sát chi khí tạo thành bình chướng đem tất cả binh sĩ thủ hộ ở trong đó tiếng h ò d é t phản g phất hội tụ thành vô số thụy lệ đao kiếm xé rách lấy kia quỷ thần chính giữa phiêu diêu âm quỷ cờ sĩ, chu i ra một chút n h ỏ n vụ lỗ thủng k i u bình chướng vô hình tựa hồ cũng nhiều chút vết dạng chiến sĩ dũng khí cùng đoàn kết tín nhiệm có được thế gian bài trừ vạn pháp lực lượng vương huệ dẫn theo đại đao chỉ hướng phía trước cao giọng n ô chư vị theo chấm lao g a hồ phách hùng hồn nhất nhân tâm phách vương đạo uy nghi rung động kiểu tiêu hắn là lãnh tụ là đế、bương. không người nào có thể chống người nào lại, tà có m a bất sông. s i ê u Múi tên trận loay lên sơn quỷ buông lỏng ra trong tay dây cùng cho dù tại trong bóng tối cũng tinh chuẩn bắn vào kêu huyết ý láo giả thân thể đối diện quỷ vật mấy người đều góp không ra một chương hoàn chỉnh mặt đến thấy tình cảnh này lại là những mày l ệ n h thấu xương quân thế phía dưới bọn hắn lực lượng cũng đều nhận lấy áp chế bọn hắn khó mà tử vong tiêu diệt nhưng là giờ này k h ắ c này đối mặt với vông huệ cũng có chút bó tay cái này quân vương ngược lại là làm mười phần chuẩn bị những binh sĩ này cũng ngoài dự liệu của bọn hắn chỉ cần không e ngại q u thần liền có thể cùng quỷ thần chiến đấu chỉ cần anh dũng công kích chém giết chiến đấu liền có thể tìm tới đường sống không q a y đầu lại liền sẽ không bị chém đầu trần quốc dòng chống thua chiêng tinh quỷ bãi thần quỷ thần có thể khó giữ được trần quốc sống sót bởi vì quỷ thần vốn là âm trầm xảo trá làm người nhóm chỗ sợ h ã i chẳng ghét tín ngưỡng ác quỷ chính là tội ác ngập trời láng đời diệt vong huyết y d ì hải vây thành bọn hắn cũng vui vẻ thấy càng là thê thảm càng là tuyệt vọng càng dễ dàng làm người nhóm chỗ nhớ kỹ một nước hóa thành minh thổ bách quỷ dạ hành đầy đủ rung động lòng người hiện tại đến kết thúc công việc giai đoạn không thể xám xị bằng không m à nói liền đầu voi đ u ô i chuột bọn hắn cần hướng người chứng minh minh t h ủ quỷ thần uy nghiêm cùng lực lượng sau đó thời thời khắc khắc bị người chỗ ghi khắc làm người chỗ sợ hãi cho nên bọn hắn cần đạt thành mấy cái chiến thuật yêu cầu thứ nhất là tránh đi đại quân pha mang miễn cho bị mấy chục vạn chi trung tinh khủng k h í p h á c h đập vụn thứ hai thì là đầy đủ quỷ dị thần bí trong chiến tranh lấy đi mấy cái trọng yếu nhân tính mệnh lưu lại thanh danh giết vương huệ đầm lên s u n g phong đi đầu phóng lựa hướng về phía trước các binh sĩ cũng là giống giận theo sát phía sau bất quá mặc dù chiến mã là tại chạy nhanh trong bóng tối không thể nhận ra cảm giác trên thực tế bọn hắn vẫn luôn rậm chân tại chỗ đương nhiên trói buộc cũng là có hạ độ vô diện chi quỷ nhìn một chút bên người phiêu diêu cơ sĩ. nơi đây cũng không do lớn tiêu ngự chủ ban tặng lá cờ giờ phút này lại là trên dưới quần quận bay phất phới phía trên có chút nhỏ vụ n lỗ thủng phản g phất qua không được bao lâu liền sẽ vỡ vụn q u ê n mình mấy cái quỷ thần lần lượt hướng phía cái này cờ sĩ t r u y ề n tâu lực lượng mới khiến cho ổn định chút song p ư ơ n g đạt thành một điểm cũng không kiên cố cân bằng âm lanh thanh âm bỗng nhiên tại bông huệ vang lên bên hai h u y ế t y đi hành lịch loạn quân vương lâm vào đế quân sắc lệnh ngươi đã mất đường có thể đi không ngại cùng bọn ta tổng phó minh thổ l á bất tử bất d i ệ t chi quỷ thần h ừ đàm phán liền đại biểu cho đối phương muốn dụ hống chính mình tiến vào đối bọn hắn có lợi p h ư ơ n g diện vương huệ sớm đã làm xong tâm lý chuẩn bị hắn đối với bất tử bất d i ệ t cái gì cho tới bây giờ đều không có hứng thú từ đầu đến cuối mục tiêu của hắn cũng chỉ có một thủy d i ệ t mục nát cựu triều đem tất cả tham lam mục nát người hết thể quét dọn thành lập một cái quang huy tân triều hắn hư lạnh một tiếng giận g ữ hét nhiều lời vô ích chiến a dựa vào cảm giác hóa chặt đối phương vị trí đại đao chém ngang n g ẫ nhiên hướng phía trong đó một quỷ chém tới đang binh khí tấn công phát ra một tiếng vang lênh lệnh a vậy liền đánh đi bất quá là không cách nào lấy nghiền ép chi thế thắng lợi thôi sống sót trăm ngàn năm tùy thần làm sao có thể bị một đám phàm nhân ép xuống pháp lực bị áp chế còn có rất nhiều cách thức khác có thể thắng đơn giản là nỗ lực chút đại giới nhận chút tổn thương thôi cái này Sẽ ra chuyện gì rồi nhanh cứu giá cứu giá vậy hạ đây là cái gì đổ vật trương quân theo ta cứu giá quái nhân khiêng cờ xuất hiện ở đại quân chính giữa mở ra một to lớn hình bán cầu kết giới đem bệ hạ tướng quân cùng quanh mình binh sĩ hết thể lung lạc đến trong đó hết thể phát sinh bất quá chỉ là tại trong chớp mắt thôi quanh mình binh sĩ nhìn xem k i a đen như mực bình t h ư ớ n g trong lúc nhất thời cũng là có chút lung uống đã dẫn phát một chút dối loạn thậm chí tiền t u y ế n công thành t á c chiến sĩ binh đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng không có bị bao phủ tướng quân một bên chuẩn bị t i ứ u giá một bên cố gắng duy trì được trật tự cùng quan tâm mà đúng lúc này một đạo kim quang lập l o ạ thân ảnh bỗng nhiên từ phương tây v à tới dầm dầm dầm. Đại địa không đầu cự nhân p h ả n phất là chiến xa đồng dạng sông vào bông huệ sĩ binh bên trong mạnh mẽ đâm tới trực tiếp đem hơn mười người đụng bay ra ngoài q u ỷ dị lão giả nuốt vào một viên huyết cầu trong nháy mắt cả người bành trướng mấy chục lần biến thành một con quái vật cũng s ô n g đem đi lên vừa mới cùng bông huệ đối chiến chính là kia cụt một tay một chân ác quỷ hắn hoành đao một chạm chính là tại bông huệ trên thân hoạch xuất ra một đạo vết máu giết giết bông huệ những thân binh này anh dũng vô s o n g cho dù là đối mặt với không đến n g ừ quái vật cho dù là tại trong bóng tối không thể gặp nửa phần sự vật nhưng vẫn là g i n g giận hướng phía cái này kỳ quỷ chi vật ch Hoàn thân pháp đối diện độc t í tướng quân độc nhãn bên trong hiện ra một chút ánh sáng nhạc ủy quyệt chi lực tác dụng tại bông huệ trên thân hắn nhất thời run lên chỉ cảm thấy nửa người đều đã đã mất đi trực giác con mắt cũng chỉ còn lại có một cái đột nhiên ủy dị biến hóa làm hắn không cách nào thích ứng trong lúc lơ đãng lại là bị người trước mắt này chặt một đau h n g hám á bên trong vấn đề quá lớn m ì n h phương s i binh mặc dù không có tác tác nhưng là nhìn không thấy bật từ đầu đến cuối bó tay bó chân tại những quái vật này sông đem lên đến về sau càng là lâm vào xu hướng suy tàn vương huệ là từ trong đống người chết bỏ ra tới thụ chút thương tích cũng không sợ ngược lại là càng khơi dậy hắn lửa giận hắn hai mắt đỏ thấm vẻ mặt dữ tợn bàng bạc uy thế q u é t sạch kinh h i ể n lộ mấy phần long t ự n đến bị hắn nhìn chằm chằm phảng phất có cố khí thế xông thẳng tiến vào trong linh hồn kia vung đao chém về phía hắn cái cổ quỷ vương cũng không được vì đó mà ngược lại chỉ cảm thấy vô số điên cuồng huyết y tín đồ ở bên thai gà o thét một nước thiên địa sơn hà áp lực khổng lồ đặt ở đầu bay vương huệ còn có c h i r ắ c một nửa thân thể dẫn theo đại đạo nghiêm nghị gầm lên chấm là hoàng đế chỉ là quỷ vật sao dám như thế bàng bạc thanh âm đinh hay n ứ c g ó đại đạo mang theo vô song chi lực chém xuống. đại đao dường như chém tới cái gì độc tý tướng quân còn sót lại một cánh tay cũng bị chém rụng bất quá theo sát phía sau tia chém xuống cánh tay lại là hất lên a o ánh ngao lướt qua vương huệ tọa hạ tuấn mã cũng chặt đứt b ố n bó vương huệ k h ô n g chế không nổi ngã xuống ngựa tới hừ bất quá hắn vẫn như c ũ hử lạnh một tiếng dẫn theo đại đao đống nhiên xoay người bắt đầu vung đao chém ngang dứt khoát lợi rơi xuống đất chém xuống tia ác quỷ đầu l â u đương nhiên chỉ là hắn nơi này có tốt quanh mình tình m u ố n coi như có chút không xong vừa đối mặt trong nháy mắt chính là có rất nhiều sĩ binh bại vòng có thể trên người đối phương cọ trên một cái cũng đã là rất không tệ cũng liền theo hắn cái này võ nghệ tinh xảo ba quỷ có thể miễn cưỡng ngăn trở những này t h i triển quỷ dị thủ đoạn quỷ thần vương huệ biết mình bên này chiến lược nhất định sẽ đối với mấy cái này quỷ thần có chỗ ảnh hưởng cũng nhất định sẽ có chút tổn thương nhưng là hắn không biết rõ bọn hắn có thể hay không thắng quân vương hảo thủ đoạn thật là kiêu hùng âm lanh thanh â m ở bên thai chuyển đến đ ô n nhiên có chút tim đập nhanh cảm giác chuyển đến k ô héo bàn tay mang theo kình phong hướng bộ n ự c của hắn xuế tới hắn b v i ý thức siết chặt bàn tay trong tay màu máu quỳ hoa lạng yên nở rộ hôn chiến ở giữa hắn sắp sửa để lộ át chủ bài lúc ha ha ha ta đến vậy đông nhiên phóng khoáng thanh â m v ă n g lên kim quang lóng lánh người sông đem tới thanh â m phảng phất giống như sấm xét làm lòng người thần h o à n g hốt đúng là xuyên tấu này quỷ dị bình t h ư ớ n g chuyển vào công huệ những người này trong thai chuyên nghiệp sự tình cũng nên từ chuyên nghiệp người tới làm vậy hạ nếu là biết được việc này liền nên đoàn ta phía tây trên núi thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lẳng lặng đứng trong đêm đen hai mắt sáng t ỏ như thần tinh hắn quan sát cách đó không xa chiến trường hỗn loạn thấy quỷ thần bỗng nhiên bao phủ lên đen như mực kết giới cuối cùng là khẽ thở dài âm thanh là đối thủ lại không phải là đ ị c h nhân minh thần từ bỏ huyết y d i quân nhưng hắn không hề từ bỏ huynh trưởng ai chết tại cái này cũng không đáng kể huyết y đi quân cùng quỷ thần cho căn chó không thể tốt hơn dù sao những người này ở đây cái này chết rồi tốt hơn về sau đối địch với hắn b ấ t quá người không phải có cây ai có thể vô tình mặc dù nói quyết tuyệt lần sau gặp mặt chính là đối thủ như vậy nhưng minh thần không muốn ông huệ chết ở chỗ này hắn xưa nay lạnh lùng không thèm để ý bên cạnh nhân sinh chết sẽ không đối lâm vào cực khổ đám người làm biệt thủ nhưng đây là đối với người xa lạ mà nói đối với đi vào lòng người người hắn tất nhiên là nghĩ tới vương huệ lấy thành thật đối l ạ i hắn cho dù là thân phận thay đổi thân cư cao vị cũng cho tới bây giờ đều chưa từng quên qua hắn minh thần cũng nguyện ý lấy thành thật đối l ạ i chi ôn nhuận n h u y ễ n ngọc hiện ra một chút sáng lời xuất hiện ở trong lòng bàn tay nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói thái tử ngươi thành thị bị ác ủy quái n h i ê u tá pháp cùng ta đi khi còn sống là phạm nhân nhưng là vào tiên ngọc lục vậy liền không đồng đạo đều sẽ đạt được thuộc về bọn hắn lực lượng đồng dạng minh thần cũng có thể thúc đẩy bọn hắn lực lượng lao hoàng đế pháp là tội n g h i ệ t hắc long bạo lực nóng nảy hủy diệt thiên địa mà thái tử pháp lại là hắn vẫn luôn hướng tới bầu trời đ ư ơ n g theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống tiếp theo một cái trước mắt ấm áp gió đêm nối d i ệ p quét so với quỷ thần kia minh thổ mang tới t ử khí gió lạnh nhiều có chút â n l u tuấn giật nam tử tóc dài theo cơn gió nhẹ nhàng tung bay nhẹ khắp lang thang phong lưu mà có chút trong mắt lương bạc hai con ngươi tựa hồ nhiều hơn mấy phần thương xuất thần thái xa khám lấy tòa kia trăm năm phồn thịnh chi thành, nhẹ nhàng phất phất Tiếp chương hai trăm hai mươi chín bên t r ớ n g quân minh mộ vì ngươi hạ giận như t h mọi nào một chương hai t r quân, m i n h mộ vì n g ư ơ i hả giận chín ư tướng quân minh mộ vì ngươi hạ giận như thế nào một quyết mộ y địa quân muốn đánh vào tới rồi sao cái này đây là cái gì mau nhìn bên kia không phải đang chiến tranh sao mặt trời cái này sao có thể đến cùng xảy ra chuyện gì rồi quyết định việt dương thành tương lai vận mệnh cuối cùng chi chiến rốt cục vẫn là bắt đầu hôm nay một cả ngày việt dương thành bên ngoài tiếng la giết liên tiếp không ngừng chiến hỏa bay tán loạn không được sống yên ổn cho đến trời chiều tây h ạ hết thể vẫn không có kết thúc trong thành thị bách tính có khả năng làm cũng chỉ có co rúm lại trong thành chờ lấy khẩn cầu cùng chờ đợi chờ đợi vận mệnh thẩm phán bất kể là ai đến chúa tể thiên địa bọn hắn đều chỉ có thể nước chạy bèo trôi không cách nào t r ư ở n g không chính mình nhân sinh tối nay không người nào có thể an ổn ngủ không ai biết rõ ngủ về sau còn có thể hay không an ổn nhìn thấy ngày mai mặt trời đông nhiên ấm áp gió nhẹ thổi tới cho tới nay bao p h ủ tại việt dương thành bầu trời mây đen tựa hồ cũng bị đổi u tàn ra mọi người không tự giác đi đi ra ngoài đến t h ư ớ n g phía chiến tranh kia chém giết phương hướng nhìn lại tiếp theo một cái trước mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì làm cho người kinh ngạc sự tình lại là có chút l â y người đêm đen như mực không đột nhiên hiện ra vô số đ ầ i sao thâm thúy mênh mông t h ư ớ n g ra phía ngoài phát tán trận trận ấm áp năng lượng càng ngày càng nhiều càng ngày càng sáng trào lên năng lượng theo tinh quang điểm điểm chậm rãi hội tụ biến thành một cái to lớn con cầu chiếu lên toàn bộ trong thành thị bên ngoài sáng như ban ngày phảng phất giống như là mặt trời yên tĩnh khí tức tùy theo nhộn nhạo lên theo ấm áp cơn gió trong lòng mọi người quét mới vương kính quỷ một năm qua này việt dương thành từ đầu đến cuối âm phong gà o ghét vì ảnh tung hành bây giờ lại phảng phất hết thể đều k i ế u mất bên trong chiến trường chém giết đám người cũng không khỏi chinh lăng một cái thời gian dừng lại một cái trước mắt tất cả mọi người ngầm đầu kinh ngạc nhìn nhìn xem k i a sáng giữa mặt trời trong lúc nhất thời g i ế t chóc c u n loạn xấu lo sợ hãi đủ loại mặt trái cảm xúc tựa hồ cũng vì đó rung động trở nên an bình chút đương nhiên cũng liền chỉ là trong nháy mắt mà thôi ô nhu n cảnh s á t chỉ có thể thoáng vung lòng tâm linh mọi người dục n i ệ m sẽ không bởi vì t h u ậ n pháp mà giải trừ trong c h ố p n h o n g n à y qua đi chiến trường vẫn tại chết é m g i chiến tranh vẫn tại tiếp tục tiên huyết h ấ t d ấ y mỗi phút mỗi giây đều tại tử vong không ai có thể cải biến đại thế chỉ là tia sáng ngời dòng chơi xuống tới bao phủ lại bông hoẹ một nhóm tia to lớn hình bán cầu đen như mực bình t r ư ớ n g lại phảng phất giống như là gặp cái gì k h ắ c chế chi vận như là hơi nước bốc hơi hóa thành từng sợi khói đen từng chút từng chút biến mất không thấy gì nữa ẩm vô diện vị thủ bên trong chi tia minh thổ q u cờ tựa hồ cũng đã mất đi ủng hộ lui đi nhăn sắc phía trên thanh diện lao nha ác quỷ đường vần biến mất không thấy gì nữa quật cờ cũng đứt gây ra vô diện quỷ cầm đứt gãy quật cờ tuy nói không nhìn thấy biểu lộ nhưng lại tựa hầu ngây người tại nguyên chỗ trinh lăng một cái v ư ơ n g huệ một nhóm còn có những này quỷ thần triệt để bại lộ tại quanh mình tất cả mọi người trong tầm mắt không đầu cự nhân vô diện người huyết nhục quái vật d i ố ruột người còn có bị chém dụng đầu cùng cánh tay đ ộ c tí tướng quân cái này vậy hạ nhanh nhanh cứu giá đó là cái gì quái quái vật người nào hiện tượng kỳ dị liên tiếp phát sinh làm cho người không kịp nhìn quanh mình các tướng sĩ thấy v ô n g huệ không ngại c h u n g vi là nhẹ nhàng thở ra bọn hắn một bên bảo vệ lấy bọn hắn lãnh tụ một bên đẩy g i ấ y kinh hãi nhìn xem đối diện những cái kia hình thù kỳ quái tồn tại ha ha cùng lúc đó u n g thả tiếng cười chuyển vào bên hai sáng loáng đầu chọc lớn lắp người n h ắ n c ầ u đại hòa thượng toàn thân lóe ra vàng óng ánh vặt quang lấy đặc biệt thân pháp chẳng chọc xê dịch giao động xông vào quân trận bên trong vọc tới bông huệ bên này nhất phía trước trong tay dẫn theo hắn cửu h o à n đại đ a o đ ô n nhiên hướng bành trướng thành cự nhân sĩ、si、huyết vương tia huyết nhục quái vật dễ như t r ở bàn tay chính là bị hắn chém xuống một cây cánh tay hắn trong tay văn in hiện ra kim quan g văn chữ đông nhiên hướng phía đối phương đánh ra hòa thượng sở dĩ xúc động ngang ngược lực lượng của hắn cũng là hắn dựa vào một trong xuất ra về sau đánh nhau liền không có thua qua giang đạo phật kinh không quá am hiểu nhưng là vũ đao lộng bổng đánh nhau sự t ì n h lại là một điểm liền thông tu hành hàng yêu nằm vị phật quan g chi thuật một ngày ngàn dặm không sợ trời không sợ đất tự nhiên xúc động táo bạo ứng đối những n à y minh thổ tà ma vừa vặn chuyên nghiệp cùng một bình t h ư ớ n g b ỡ bụng đông nhiên ngoại ý muốn chi địch xông vào chiến trường kia si huyết vương cũng là phản ứng cực nhanh một thanh màu máu cán dài đèn lồng xuất hiện ở hắn trên tay kia tùy ý bung lên huyết vụ tràn ngập che lại ngũ quỷ thân hình đồng thời cũng tránh khỏi đại hòa thượng ấn tới kia kim quan g chói mắt bàn tay bình t h ư ớ n g vô hình cũng là đem hòa thượng bắn đi ra đứt gãy cánh tay hóa thành vô số tiên huyết phi kiếm hướng phía hòa thượng bắn ra đinh đinh đương đ ư n g huyết kiếm đâm vào kim quan chói mắt hòa thượng trên thân lại phản p h t là đụng phải thép sắt đồng đạm phát ra trận trận thanh t h ú tiến vang như thế rõ ràng lực ngoài y liệu người xuất hiện vô diện bị ngẩng đầu nhìn một chút kia kỳ quái mặt trời còn có kia đến thế rào rạt hòa thượng trong lúc nhất thời cũng là có chút một bức dưới gầm trời này có thể thi triển dạng này thần thông tu giả là không thấy nhiều mà lại phần lớn nền tảng bất phàm nhận đón chút đặc biệt m ệ n h lý cái gọi là không nghề mặt sư thì cũng nghề mặt phật lợi ích xen lẫn băng lai có chút xung đột là không thể kết trần quốc bái quỷ nơi đây đã về thuộc minh thổ chiếu quy củ tới nói không có tiên thần đ h ú n g tay hòa thượng này làm sao lại xuất hiện ở đây hôm nay lần chiến đấu này rất nhiều chuyện đã ở ngoài dữ liệu thuyết y gì quân cái này quân vương khí phách ngoài đ o n trước hiện tại lại nhiều người ngoài cuộc này làm dối càng là ngoài đ o n trước xông vào quân trận bên trong khí tức phản phất đều buồn một chút chèn ép người không t h ở đổi hòa thượng liếc mắt mái vòm ấm áp mặt trời khiêng đại đao hướng phía cái này một đám quỷ thần hô nhân gian không phải minh thổ nơi đây người về không về quỷ các ngươi nhanh chóng thối lui đi minh thần chỉ là để hắn bảo vệ bông huệ một mạng mà thôi sự việc dư thừa hắn cũng không muốn quản thứ kế hoạch triệt để bại lộ đối mặt thiên quân văn mã dù có vô tận vĩ lực cùng thần thông cũng không cách nào thi triển ngũ quỷ đã bất lực mang đi bông huệ nhưng là hòa thượng này thật dễ nói chuyện thì cũng thôi đi giống như là khu chó đồng dạng ngạo mạn còn vọng đổi u bọn hắn ly khai có chút hơi quá như vậy s á m xì đi vậy coi như rơi xuống minh thổ ra mặt vô diện quỷ bóng người l ó a lên biến mất tại nguyên chỗ tiếp theo một cái trước mắt ngạch hòa thượng toàn thân run lên chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa sốt trước mắt quang ảnh lưu chuyển lấy lại tinh thần lúc cả người chỉ để lại nửa thân thể trên mặt đất mặt khác một nửa không biết bị cái gì lực lượng bắt vào trong đất trần quốc bái quỷ quốc thổ đã thuộc về minh thổ chúng ta có thể tự hành tẩu âm lanh t h a m từ bên thai chuyển đến ngụ ý lại là nói do q u ý củ chính mình c h i ế m lý vừa dứt lời hòa thượng mắt nhân bỗng nhiên co r ụ t lại chỉ cảm thấy ngực rung động trái tim giống như bị nhẹ nhàng bóp một cái hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn hướng phía tia ngực trống giống sắt mặt âm lanh quỷ thần nhìn lại chỉ gặp đối phương một tay bóp lấy phát ấn con mắt hiện ra âm lanh đ u quang bình tĩnh nhìn xem hắn một cái tay khác quỷ dị hỗ lượng bắt vào chính mình ngực chỗ trống chỗ đây là pháp thuật gì hắn rất rõ ràng vừa mới đối phương có thể bóp chặt lấy trái tim của hắn nhưng đối phương cũng không có làm như thế đây là cảnh cáo hắn nắm chặt đau đầy mặt nghiêm túc nhìn xem đối diện những n à y quỷ thần cho dù là bị cái này mười vạn đại quân khí thế áp bách những n à y quỷ thần vẫn như cũ có thể dùng kỳ quỷ thủ đoạn hắn có chút coi thường cái này nguyên bản hỏng bét tình thế giống như đột nhiên liền n ã chuyển bình t r ư ớ n g bị phá trừ đưa tay không thấy được năm ngón h á c cám bị ôn n u mặt trời chiều sáng trước mắt quang cảnh lần nữa khôi phục sáng tỏ vương huệ cuối cùng là nhìn rõ ràng đối thủ của mình là ai bất quá đối với thế cục trước mắt lại cảm giác có chút một bức hoàn toàn vượn ra khỏi hắn tưởng tượng hiển nhiên là có người tại chợ hắn、Điều、kim quang trói mắt đại hòa thượng là ai trong hối loạn hắn cũng không tỉ vết đi cùng không giận đối thoại chỉ là chỉ huy quanh mình quân sĩ nói các chiến sĩ theo ta cùng địch c h é m g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t lúc trước là tại trong bóng tối nhìn không thấy vật đây chính là tại địch nhân sân nhà hiện tại bọn hắn đều có thể nhìn thấy thế thì lần nữa tới qua quỷ thần lại như thế nào vương huệ tin tưởng mình binh sĩ có thể chặt đứt sinh tử khu trừ tà ma bá đạo uy nghi hướng phía quanh mình nộn nhạo lên hoàng giả mắt sáng như nước, bạc, bước khí thế bằng bạn vững vàng đem ánh mắt khóa chặt tại kia ẩn tảng tại trong huyết vụ bị ảnh không nghĩ rút lui bằng mệnh ngược lại là nhấc lên đại đao đến cao giọng la lên anh dung hướng về phía trước hắn vốn là như thế trong loạn thế khởi thế giống như đại đao bổ ra mục nát nhân gian giống nhau hiện tại như vậy nguyên lai huyết y d ị quân đế vương là như vậy nhân vật một bên không giận nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi vì đó c h i n h l n g một cái tu giả trong mắt thế giới là không đồng d ạ n g hắn có thể nhìn thấy vô cùng vô tận vĩ lực tại bông huệ quanh thân xoay quanh khí thế liên tiếp rất cao cả ngươi đều hóa thành một thanh đại đao hướng phía kêu huyết vụ quỷ ảnh chém đi qua cỏ này dễ q ậ t khởi đế vương đúng là có chút khí phách quả nhiên là hào kiệt không giận nhìn thấy những cái kia đốt g i ế t cướp giật hết u y ý quân cùng hắn cũng không xứng đôi thất bại